bất quá nàng cũng rất buồn, thế nhưng sẽ lựa chọn cùng hai cái bao cỏ hợp tác, thật là buồn cười. Ở Nam cung Hoa cùng Phương Đông Nạo cùng sát thủ môn tiếp xúc kia một khắc, chấm sẽ biết các ngươi kế hoạch. Các ngươi sau lại đi mỗi một bước, chấm đều rõ ràng. Nhưng chấm duy nhất không biết chính là trên người của ngươi thế nhưng có chưa độc hương, nếu không phải vừa rồi có Quý Hữu nhắc nhở, tình huống hiện tại chỉ sợ cũng không phải cái dạng này. Có người nhắc nhở ngươi? Ai? Nàng Liên nói sao? Nàng lần này hành thích mang theo độc hương, liền Nam cung Hoa cùng Phương Đông Nạo cũng không biết, Lam Chính Tư đều sao có thể biết đâu. Nguyên lai là có người nhắc nhở hắn, cái này nhắc nhở người của hắn rốt cuộc là ai? Mặc kệ là ai, kế hoạch thất bại đã là kết cục đã định. Ngươi không cần biết là ai, ngươi chỉ cần biết rằng các ngươi kế hoạch đã thất bại là được." Lam Chính Tư đứng lên, ở hắn đứng lên thời điểm, phía trước thủy tinh tường liền tự động biến mất. Nam Cung Hoa nhìn đến Lam Chính Tư đứng lên, sợ tới mức cả người phát run, phi thường sợ hãi, hiện tại liền lời nói đều nói không nên lời, trên giới hàm răng ở đánh nhau, trong đầu vẫn luôn quanh quẩn Lam Chính Tư vừa rồi lời nói. Ngươi lai like Lam Chính Tư đã sớm biết hắn cùng Phương Đông nào âm ỉ, hiện giờ bọn họ kế hoạch thất bại, kia kế tiếp Lam Chính Tư liền sẽ tìm hắn tính sổ. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Phù sạch quan hệ tựa hồ đã không thể thực hiện được, Lam Chính Tư đã giáp mặt nói ra tên của hắn, như thế nào còn có thể phù sạch. Đúng rồi, bên ngoài không phải còn có bọn họ an bài người sao? Như thế nào không thấy tiến vào? Nam Cung Hoa gấp đến độ rối loạn đúng mức, lúc này thế nhưng mở miệng dò hỏi người bên cạnh, hơn nữa thanh âm còn không có cố tình để thấp, thế cho nên toàn trường người đều nghe thấy. Phương Đông ngạo an bài người đâu? Như thế nào còn chưa tới? Này vừa hỏi, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, ngay cả đứng ở Nam Cung Hoa bên người người cũng đều một bộ kinh ngạc bộ dáng, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Nam Cung Hoa cái này ngu ngốc, biết rõ kế hoạch thất bại, hiện tại hẳn là phủi sạch hết thảy đối, hắn thế nhưng chính mình chiêu, này không phải hướng chết còn sao? Liên Tĩnh Lâm chính tư biết hết thấy, chính là không có chứng cứ rõ ràng, chỉ cần thể thoát phủ nhận là được, ngu ngốc chính là ngu ngốc. Nam Cung Hoa kỳ thật cũng không tưởng nói ra, nhưng bởi vì sợ hãi, rối loạn một tấc vùng, không cẩn thận liền nói ra tới, hiện tại một khuôn mặt hắc lôi kéo, muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Lam Chính Tư đi đến phía trước đi, đứng ở hắc con bướm cùng Nam Cung Hoa chung gian, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, cười lạnh nói, các ngươi cho rằng chấm là dễ dàng như vậy là có thể giết chết sao? Nam Cung Hoa, chấm đối với các ngươi nam diệu quốc không tệ, năm lần bảy lượt trợ các ngươi bình định nội loạn, giúp các ngươi ổn định hoàng quyền, ngươi chính là như vậy báo đáp chấm sao? Không biết ngươi hôm nay hành động là ngươi cá nhân quyết định, vẫn là ngươi cùng phụ thân ngươi cộng đồng quyết định? Sự tình tới rồi tình trạng này, Nam Cung Hoa tự biết đã cũng không lùi lại khả năng, dứt khoát liền cái gì đều thừa nhận, là ta cùng phụ hoàng cộng đồng quyết định thì thế nào. Làm Chính Tư, ngươi chẳng qua là cái người trong giang hồ, dựa vào cái gì ngồi ở cái này trên long ỷ? Ngươi không xứng, ngươi chỉ là cái con kiến nhân vật, không xứng làm vua của một nước, càng không xứng làm bốn con đứng đầu. Liên bởi vì chấm xuất thân giang hồ, cho nên mới không xứng sao? Vậy ngươi nói cho chấm, cái dạng gì nhân tài xứng làm vua của một nước? Hay không giống các ngươi phụ tử giống nhau, đem ba tính đường con kiến xem, tùy ý giẫm đạp, làm nam diệu quốc con dân thời khác sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong, nhân tài như vậy xứng làm vua của một nước? Hừ, thiếu ở chỗ này nói đạo lý lớn chúng ta là chính thống hoàng gia huyết mạch chỉ bằng điểm này chúng ta liền có tư cách làm vua của một nước mà ngươi dựa vào cái gì chính thống hoàng gia huyết mạch như vậy xin hỏi các ngươi tổ tiên ở đánh hạ giang sơn phía trước lại là cái gì thân phận ngươi nam cung hoa không lời gì để nói đấu võ mồm đấu không lại làm chính tư dưới sự tức giận đối hắc con bướm hạ lệnh hắc con bướm ta mệnh lệnh ngươi giết hắn chỉ cần ngươi giết hắn muốn nhiều ít thủ lao đều không phải vấn đề hắc con bướm nhưng không nam cung hoa như vậy buồn lúc này nàng chỉ nghĩ giữ được một cái mệnh không nghĩ đòi tiền chính là sự tình đã phát triển đến nước này làm chính tư bất tử nàng cũng rất khó chạy thoát cho nên đành phải liều mạng làm chính tư để mạng lại Hắc quan bướm vì chính mình được sống, vì thế lại lần nữa đối Lam chính tư ra tay, xông lên đi ám sát nàng. Hắc quan bướm tuy rằng có đệ nhất nữ sát thủ chi sưng, nhưng cái này sưng hô cũng không phải bởi vì thực lực của nàng mà đến tới, nàng ám sát thủ đoạn giống nhau đều là đánh én, đánh bất ngờ, rất ít chính diện giao phong. Cho nên lúc này ở cùng Lam chính tư chính diện giao phong, nàng không có chiếm được nhiều ít chỗ tốt, ngược lại trầm giai ở vào hoàn cảnh xấu. Tại sao lại như vậy? Lam chính tư võ công thế nhưng như thế chi hảo, đại đại ra ngoài nàng dự kiến. Theo nàng biết, Lam chính tư vốn là cái ma ổng, căn bản sống không được bao lâu, sau lại bị trị hết. Nhưng cho dù trị hết, mấy năm thời gian tới, thực lực của hắn cũng không có khả năng trở nên như vậy cường đi xem ra bọn họ nhiều Lam Chính Tư hiểu biết thật sự quá ít, đây là bọn họ thất bại nguyên nhân. nhưng liền tính thất bại, lúc này cũng muốn đua một lần. đối với hắc con bướm công kích, Lam Chính Tư cũng không có để vào mắt, cũng không có phản kích, chỉ là đơn giản né tránh, xoay người bay trở về đến chính mình ghế trên, sau đó hạ lệnh, người tới a, Sống chào bọn họ. mệnh lệnh một chút, trung bang đột nhiên xuất hiện thật nhiều người, những người này căn bản không biết là từ đâu toát ra tới, đem Nam Cung Hoa cùng hắc con bướm cùng với bọn họ mang đến người vây quanh, đến nỗi người khác, nếu ai cùng nộ coi giống như hỏa, nhưng không ai sẽ nốc đến lúc này cùng Nam Cung Hoa đứng ở một khối, ngay cả ngồi ở Nam Cung Hoa bên người người đều tối lui, cùng hắn phân rõ giới hạn. Nam Cung Hoa một bị vây quanh, trong lòng liền sợ, sợ tới mức hoảng, tưởng hết mọi thứ biện pháp tự bảo vệ mình, làm bên người người đi ra ngoài ứng trạng. Các ngươi thất thần làm gì? đều cho ta đi ra ngoài đánh. Nếu ai có thể giết Lam Chính Tư, ta thật mạnh có thưởng. Lam Ân, hiện tại liền mệnh đều giữ không nổi, ngươi thưởng có cái cái gì dùng? Mỗi người đều sợ chết, cho nên ở ngay lúc này, không ai nguyện ý đứng ra đi chịu chết, không chỉ có không đứng ra, ngược lại lui về phía sau. Nam Cung Hoa nhìn thấy chính mình người đều lui về phía sau, tức giận đến ngoan to, các ngươi này đó cơm, không xảy ra việc gì thời điểm tuổi đến ba hoa tròe, nói chính mình có bao nhiêu lợi hại, đã xảy ra chuyện tượng như đen rút đầu, các ngươi, các ngươi. Nam cung thái tử, không phải chúng ta không giúp ngươi, thật sự là, thật sự là đã không giúp được. Chúng ta kế hoạch đã thất bại, hiện tại tứ cố vô thân, liên mệnh đều bảo không được, muốn ban thưởng làm cái gì? Chính là chính là. Các ngươi Nam cung hoa trông cậy vào không thượng những người này, duy nhất có thể sử dụng chính là hắc con bướm. Lại lần nữa mệnh lệnh nàng, hắc con bướm, nhanh lên giết Lam Chính Tư, mau. Ngươi cho rằng Lam Chính Tư là như vậy dễ giết sao? Ngu ngốc. Hắc con bướm rốt cuộc chịu không nổi Nam cung hoa bất tử cùng ngu rốt, tức giận mà phản bác hắn một câu, đem hắn nói được không đúng tí nào. Ngươi thế nhưng nói là ta ngu ngốc, ngươi. Hắc con bướm thực khó chịu, đột nhiên bọn đến Nam Cung Hoa trước mặt, thanh đao đặt tại trên cổ hắn, cảnh cáo hắn, ngươi nếu là còn dám nhiều lời vô nghĩa, ta hiện tại liền giết ngươi. Liên bởi vì các ngươi giống heo giống nhau xuân, cho nên mới sẽ có hiện tại của diện. Nam Cung Hoa thực sợ hắc con bướm trong tay đao, sợ tới mức cái gì cũng không dám nói, chỉ dám ở trong lầm mắng. Đáng chết số nữ nhân, chờ hắn trở lại Nam Diệu Quốc, nhất định xem muốn ngươi đẹp. Hắc con bướm không nói lời nào con hảo, nếu nói được thiếu cũng đúng, nhưng nàng thế, nhưng cùng Nam Cung Hoa nói như vậy nói nhiều. Liên bởi vì nàng nói như vậy nhiều nói, mới bại lộ nàng chân chính thân phận. Một nhược chỉ là cảm thấy hắc bướm thân ảnh quen thuộc, chính là nghe xong thanh âm lúc sau mới biết được nàng là ai, một không thể tưởng được các nàng tỷ muội thế nhưng sẽ tái kiến, vẫn là tại đây loại thời điểm đấy, hảo kỳ diệu a. Chương 513, tha nàng một mạng. Không có Nam cung Hoa ở nào, tiến trong sân ăn tĩnh rất nhiều, nhưng không khí lại càng thêm căng chặt, trừ bỏ Lam chính Tư kia một bên người, những người khác đều kinh hồn tăng đảm, vô cùng thận trường sợ sẽ bị liên lụy. Nếu bị lầm vì Nam cung Hoa đồng đảng, bọn họ cũng đừng muốn sống đi trở về. Cho nên lúc này, không ai nguyện ý tới gần Nam cung Hoa, càng không thể để ý Nam cung Hoa sinh tử, sôi nổi cùng hắn kéo ra khoảng cách, lấy này tới chứng minh bọn họ cùng Nam cung Hoa không có bất luận cái gì quan hệ. Nam Cung Hoa xin giúp đỡ không cửa, liền hắn mang đến người đều thối lui đến mặt sau đi. Hiện tại hắn lại bị người cầm đao đặt tại trên cổ, thật thật là cùng đường, nhưng hắn lại không cam lòng, càng không nghĩ hướng Lam Chính Tư quỳ xuống đất xin tha. Một khi hắn quỳ, thanh danh thể diện toàn vô, về sau còn như thế nào gặp người? Chính là không cầu tha nói, cũng chỉ có tử lộ một cái, mệnh cũng chưa, muốn thể diện có ích lợi gì? Liền ở Nam Cung Hoa khẩn trương sợ hãi lại mâu thuẫn thời điểm, hắn con bướm đem đặt tại hắn trên cổ đao lấy ra, cái này làm cho hắn đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai chân nuông ra mà ngồi xuống, dùng tay nhẹ nhàng lau sát trên chán mùi hôi lạnh, trong lòng âm thầm run rẩy nói, hắn như thế nào quên nữ nhân này là thiên hạ đệ nhất nữ sát thủ, cùng một sát thủ la hét, hắn chán sống không thành. Hiện tại không thể cùng Lam Chính Tư gọi nhịp, cũng không thể hung hắc con bướm, hắn còn có thể làm cái gì? Chỉ có thể làm hũ nút, gì đều không nói, gì đều không làm, tìm cơ hội mạng sống, đến nỗi thanh danh cùng thể diện, đó là tiếp theo đồ vật. Nhưng sự thật là, Lam Chính Tư căn bản là không đem Nam Cung Hoa để vào mắt, đương hắn là cái nhảy nhót vai hề, ánh mắt vẫn luôn đều đặt ở hắc con bướm thượng. Thực hiện nhiên, ở hiện trường mọi người giữa, hắn chỉ đem hắc con bướm trở thành một nhân vật đối đái, còn lại căn bản không để vào mắt. Thiên hạ đệ nhất nữ sát thủ, cái này tên tuổi thật đúng là vang dội, hơn nữa người này thực thần bí, hắn phái rất nhiều người điều tra nàng chi tiết cũng chưa có thể điều tra ra, chỉ biết nàng là sát thủ trong môn gần nhất mạnh nhất sát thủ, ngắn ngủi mấy năm thời gian, nàng muốn giết người không có một cái có thể sống quá 3 ngày, liền tính cùng ngày không bị giết chết, ngày hôm sau, ngày thứ 3 cũng sẽ vô cớ chết đi. Hắc con bướm mỗi giết chết một người đều sẽ ở hiện trường lưu lại một con màu đen con bướm, cho nên người Giang Hồ sưng nàng vì hắc con bướm, nhưng phẩm là thu được hắc con bướm người, nhất định sống không quá 3 ngày, đến nay còn không có ngoại lệ. Như vậy một cái thần bí nữ sát thủ, rốt cuộc là cái gì lai lịch? Lam Chính Tư vẫn luôn nhìn Hắc Con Bướm, đối người này một chút ấn tượng đều không có, nhưng hắn có thể cảm giác được Hắc Con Bướm đối hắn đoán hận. Loại này đoán hận không phải bởi vì tiền tài, càng không phải bởi vì lúc sắp chết, mà là một loại phát ra từ nội tâm đoán cùng hận. Hắc Con Bướm phi thường hận hắn, hận không thể đem hắn tiên đao và quả, điểm này hắn có thể phi thường khẳng định. Chính là hắn không biết Hắc Con Bướm vì cái gì như vậy hận hắn. Bọn họ chi gian không đoán không thủ, liền tính Hắc Con Bướm là bắt người tiền tài mới đến giết hắn, cũng không có khả năng sẽ cốt như vậy đoán hận mới là. Hắc Con Bướm, Nam Cung Hoa cùng Phương Đông Nạo dùng bao nhiêu tiền mướn ngươi tới sát chấm, chợt ở chỗ này cho ngươi gấp đôi, ngươi đi đem này hai người cấp giết như thế nào? Lam Chính Tư chỉ là cảm giác được đến hắc con bướm đối hắn đoán hận, bất quá không có bất luận cái gì chứng cứ rõ ràng, cho nên hắn giả thiết loại này đoán hận cũng không tồn tại, là hắn suy nghĩ nhiều quá, vì thế thử tính hỏi hỏi, nhìn xem hắc con bướm phản ứng là cái gì. Nếu hắc con bướm nguyện ý tiếp được này cọc mua bán, chứng minh hắn vừa rồi cảm giác được đoán hận cũng không tồn tại, là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Tương phản, nếu hắc con bướm không muốn, kia tình huống liền không giống nhau. Không thế nào? Giết người là ta chính mình ý nguyện, nếu là một cái ta không nghĩ giết người, chẳng sợ cho ta lại nhiều tiền, ta cũng sẽ không đi sát. Nhưng là nếu là ta muốn giết người, liền tính su không được, ta cũng sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào đem hắn giết chết. Mà ngươi chính là ta muốn giết ngươi, cho nên cho dù Nam cung Hoa cùng Phương Đông Nạo không có tìm tới sát thủ môn, ta cũng muốn giết ngươi. Hắc con bướm cũng không có che giấu chính mình đối Lam Chính Tư án hận, đem trong lòng tưởng nói, muốn làm tất cả đều nói ra. Chỉ cần là cùng một lượt thân có quan hệ người, đặc biệt là quan hệ người tốt, nàng đều phải sát. Lam Chính Tư cùng một lượt hơn quan hệ mọi người đều biết, đây là hắn đáng chết nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân này nàng sẽ không theo bất luận cái gì nói, nàng chỉ lo sát là được. Ngươi muốn giết chấm. Chấm chưa từng đắc tội với ngươi, ngươi vì sao muốn giết chấm? Không bằng tháo xuống ngươi khăn che mặt, làm chấm nhìn xem, hay không đã từng có biết. Người ta chưa từng có biết. Nếu chưa từng có biết, vậy ngươi vì sao như thế thống hận chấm? Không vì cái gì, muốn giết liền sát xem ra ngươi là thật sự hận chấm, cũng sẽ không nói cho chấm hận oan uổng. bất quá chấm cũng sẽ không hỏi nhiều, đối với một cái muốn chĩ chấm vào chỗ chết người, chấm sẽ không làm nàng quá mức tiêu dao. ngươi hôm nay ám sát đã thất bại, hiện giờ là chấm thủ binh, chấm một câu là có thể quyết định ngươi sinh tử. cho nên ngươi hận đối chấm tới nói một chút ý nghĩa đều không có, mặc kệ ngươi vì cái gì sẽ hận chấm, chỉ cần ngươi đã chết, ngươi hận cũng liền tan thành mấy khói, chấm về sau cũng rơi vào cái thanh tịnh. làm chính tư mặt ngoài nói được không sao cả, một chút đều không để bụng, kỳ thật trong lòng phi thường muốn biết bướm hận hắn lý do. một người không có khả năng vô duyên vô cớ thống hận một người, sự ra tất có nhân, hắn đương nhiên muốn biết quả. chỉ có biết nhân quả mới có thể càng tốt giải quyết vấn đề. Bất quá xem Hắc con bướm đối hắn đoán hận trình độ, tựa hồ là không thể điều hòa. Cho nên, hắn không tính toán làm Hắc con bướm chịu thua, loại người này chỉ có vĩnh tuyệt hậu hoạn mới có thể tưởng ăn không có việc gì. Hắc con bướm vừa rồi nói thời điểm thực tiêu sái, chính là vừa nghe đến Lam Chính Tư mặt sau này tịch lời nói, không biết như thế nào, đột nhiên có điểm nho nhỏ khẩn trương, cái này khẩn trương có chứa một chút sợ hãi. Nàng không muốn chết, một chút đều không nghĩ. Một nhược hân còn chưa chết, nàng vô luận như thế nào đều không thể chết, chỉ có tồn tại mới có thể tìm mục nhược hân báo thủ. Nàng vừa rồi thật sự hẳn là đáp ứng Lam Chính Tư đề nghị, thu gấp đôi tiền đi sát Nam cung hoa cùng Phương Đông Nạo, dù sao này hai cái bao cỏ không gì bản lĩnh, giết bọn hắn thực dễ dàng, mà nàng cũng có thể vì thế thoát ly khốn cảnh hối hận à? nếu hiện tại đáp ứng lam chính tư vừa rồi đề nghị, sẽ có cái dạng nào kết quả đâu? khả năng lam chính tư sẽ không tin tưởng nàng đi. nàng không cam lòng, thật sự không cam lòng. thật vất vả học nghệ thành công, chờ tìm một người hơn báo thủ, chính là hiện tại lại rơi xuống lam chính tư trong tay, còn không biết chết sống mà nói muốn sát đối phương, nàng còn có cái gì mạng sống cơ hội? chính như hắc con bướm suy nghĩ như vậy, lam chính tư cũng không có tính toán phóng hắc con bướm một con đường sống, mặc kệ nàng là ai, đối với một cái muốn giết hắn người, hắn là sẽ không nhân từ tay. một khi đã như vậy, vậy ngươi liền an tâm lên đường đi. nếu phục, không, không căm lòng, có thể ở hoàng trên đường cho ta, vài thập niên lúc sau, ta sẽ tới hoàng trên đường lại cho ngươi một lần giết chết ta cơ hội chỉ là không biết ngươi có thể hay không chờ cho đến lúc này. Nói không chừng ngươi sinh thời chuyện xấu làm tận, sau khi chết chỉ sợ khó được ta bình. Hắc côn vướng vốn gì cũng đã đủ khó chịu, đang đứng ở dày vò cùng rối rắm bên trong, do dự mà muốn hay không hướng Lam Chính Tư tạm thời chịu thua, chính là nghe xong Lam Chính Tư này bọn lời nói, nàng thật sự chịu không nổi, giận dỗi linh tinh nói quần cuộn không ngừng từ miệng nàng toát ra tới. Hừ, giết chết ta, kia cũng phải nhìn ngươi có hay không buồn sự này mới được. Ngươi cho rằng cái dạng này là có thể đem ta vây không sao? Liền tính ta trốn không thoát đi, ta cũng sẽ cùng ngươi ngọc nát đá tan, cho nên không cần chờ đến vài thập niên lúc sau, chúng ta thực mau liền có thể ở hoàng trên đường lại gặp nhau. Chết đã đến nơi còn như thế dáng dấp có phải hay không rõ ràng, ngươi muốn biết sao? Hắc con bướm đem một bàn tay thượng độc thủ bộ thời ra, lộ ra nàng một con màu đen tay. Lượng cấp lam chính tư xem, âm hiểm người nói, ta này chỉ trên tay tất cả đều là ký độc, chỉ cần vật còn sống một chặng bảo, lập tức liền sẽ bị độc chết. Hơn nữa thi thể nháy mắt cứng đờ. Không chỉ là này chỉ tay, ta toàn thân đều có chứa như vậy kích độc, hơn nữa loại này độc mỗi thời mỗi khắc đều ở biến hóa. Lúc này là loại này độc, ngay sau đó lại sẽ biến thành mặt khác một loại độc, cho nên liền ta chính mình cũng không biết khi nào sẽ xuất hiện cái gì độc. Nếu tự thân kích nổ, toàn thân độc liền sẽ nhanh chóng quyết tán, hơn phân nửa cái hoàng cung người đều sẽ trúng độc bỏ mình. Lam chính tư, liền tính ngươi thoát được lại mau, ngươi có thể mau quá ta chính mình kích nổ chính mình tốc độ sao? Châm đích sát mau bất quá chính ngươi kiếp nổ chính mình tốc độ, nhưng là châm có thể bảo đảm, ở ngươi kiếp nổ phía trước, đem ngươi quan tiến một cái phong bế mà cưng cõi nhà giam bên trong. Trừ phi ngươi có thể đem nhà giam cùng nhau phá hủy, nếu không ngươi suy nghĩ việc tất cả đều không có khả năng phát sinh. Cái này nhà giam chính là dùng huyền thiết tinh thạch sở tạo, thế gian ít có đồ vật có thể đem này phá hủy. Lấy ngươi chi lực, liền tính lại liền luyện thượng trăm năm cũng không có khả năng làm được. Ngươi huyền thiết tinh thạch, nàng đương nhiên biết loại đồ vật này, liền bởi vì biết, cho nên mới càng thêm tức giận. Nàng duy nhất dư lại lợi thế đều không có, hiện tại còn có thể thế nào? Chờ trên sao? Không muốn chết liền cho chấm ngoan ốc, có lẽ chấm sẽ làm ngươi được chết một cách thông khoái một ít, nếu không Lam Chính Tư âm lãnh cảnh cáo Hắc con bướm, nói đến vô cùng sắp bén, nhưng chỉ có chính hắn biết, kỳ thật cái kia cái gì huyền thiết tinh thạch sở tạo nhà giam đều không tồn tại, là hắn giả dối hư hảo mà bịa đặt ra tới, dùng để hù dọa đối phương. Hắn muốn gì cũng không có ôm quá lớn hy vọng, không thể tưởng được thế, nhưng thật sự đem Hắc con bướm cấp dọa sợ. Xem ra Hắc con bướm cũng bất quá như thế, Giang Hồ đem nàng chuyển đến quá mức. Hắc con bướm thật đúng là cho rằng Lam Chính Tư có huyền thiết tinh thạch, cho nên lúc này không dám lại sảng bậy, liền tính là thật sự tử lộ một cái, nàng cũng muốn nghĩ cách tranh thủ sống sót. Nàng không muốn chết ở một nược hơn phía trước, vô luận như thế nào đều phải tìm một nược hơn báo thủ, cho dù chết cũng muốn kéo lên một nược hơn cùng nhau, nếu không nàng không cam lòng. Hắc con bướm an tĩnh, hiện trường càng thêm an tĩnh, không hề có bất luận kẻ nào dám cùng Lam Chính Tư đái bối, Nam Cung Hoa càng là sợ tới mức kinh hoàng, thiếu chút nữa liền đai trong quần, trong lòng còn nghĩ Phương Đông Nạo có thể tới cứu hắn, rốt cuộc đây là bọn họ hợp nhũ sự, Phương Đông Nạo sao có thể sẽ không xuất hiện? Lam Chính Tư đem hắc con bướm khí thế chèn ép đi xuống lúc sau liền đem tầm mắt chuyển đến Nam Cung Hoa trên người, mang theo trâm trọng hỏi, ngươi có phải hay không đang đợi Phương Đông Nạo viện binh đâu? Nam Cung Hoa bị Lam Chính Tư như vậy vừa hỏi, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, trắng bệnh. cả người ở rút gân, bên miệng ở chiến đấu, một câu đều nói không nên lời. Này Lam chính tư cũng quá thông minh đi, cư nhiên liền cái này đều biết. Quên ngươi vẫn là đã chết này tâm, Phương Đông náo viện binh không có khả năng sẽ đến, bởi vì sớm tại các ngươi tới Đông tường quốc phía trước, Phương Đông náo cùng với hắn thủ hạ mọi người đều đã bị chúng bắt lấy. Cái gì? Sao có thể? Ngày hôm qua ta còn cùng Phương Đông náo liên hệ đâu. Hắn rõ ràng nói, rõ ràng nói. Ở Phương Đông náo bị bắt lúc sau, cùng ngươi liên hệ người là chấm, đều không phải là Phương Đông náo bản nhân. Cho nên các ngươi mỗi một bước kế hoạch, chấm đều rành mạch, chỉ sợ so ngươi bản nhân còn muốn rõ ràng, minh bạch. Không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Phương Đông Nạo chưa viết, còn có chúng ta tiêu long, mấy thứ này, Phương Đông Nạo không có khả năng nói cho ngươi, liền tính ngươi tìm người bắt chước Phương Đông Nạo chưa viết, mặc dù là có thể bắt chước đến giống nhau như lúc, tiếng long cũng không có khả năng biết. Lấy ngươi đối Phương Đông Nạo hiểu biết, nếu là vì mạng sống, hắn có thể hay không biết gì nói hết, không nửa lời dò dỉếm, thậm chí vì trong làm việc. Này đích xác, lấy Phương Đông Nạo làm người, vì mạng sống, thật đúng là có thể làm ra như vậy sự tới. Nói như vậy, kia hắn chẳng phải là trái lại bị làm chính tư tính kế. Nghĩ đến đây, nam cung hoa rốt cuộc bất chấp mặt khác, quỳ xuống tới xin tha. Đông thường có quân, không, hoang tưởng, này hết thề kỳ thật đều là Phương Đông Nạo âm mưu, là hắn sai sử ta làm như vậy, cùng ta không nhiều lắm quan hệ a. Đến bây giờ ngươi còn có thể nói ra loại này lời nói, thật là làm người cười đến rụng răng. Nam Cung Hoa, ngươi cảm thấy việc này lúc sau, ta sẽ xử trí như thế nào ngươi cùng phương đông nào? Lam Chính Tư giữa những hàng chữ bên trong, đều có chứa đối Nam Cung Hoa khinh miệt cùng châm trọng, phi thường khinh thường loại này không có gan dạ sáng xuất, không có cốt khí, lại tưởng tranh bá người. Loại người này, chết không đủ tích. Nếu không phải sinh ra bối cảnh quá hảo, phong tới dân gian hoặc là trên giang hồ, đã sớm bị người ngũ mã phân thây. Chỉ cần ngươi không giết ta, cho ta một cái đường sống, muốn ta làm cái gì đều được. Vậy ngươi cảm thấy ngươi còn có thể vì chấm làm cái gì? Ta hắn còn có thể làm cái gì? Sáp thực mà nói là còn có thể vì Lam Chính Tư làm cái gì? giống như thật sự cái gì đều làm không được, lam chính tư đã là vua của một nước, bốn quân đứng đầu, hắn muốn làm sự còn cần dùng hắn nam cung hoa sao? cho nên nói, hắn hiện tại làm một chút giá trị cũng không có, chỉ có đường chết một cái. tưởng tượng đến chết, nam cung hoa liền sợ, bị bò lên trên trước, hướng lam chính tư dập đầu xin tha, cầu xin ngươi, cho ta một cái đường sống đi, ta nguyện ý dâng lên vô số hoàng kim bạc trắng, cắt nhường nam diệu quốc thổ địa. chuyện này chỉ sợ không phải ngươi có thể làm được chủ đi, ta sẽ hưu thư một phong cấp nam diệu quốc, quốc quân, làm hắn lấy hoàng kim năm vạn hai, cùng với nam diệu quốc một nửa thổ địa tới đổi lấy ngươi mạng sống, nếu ngươi phụ hoàng không chịu, vậy ngươi đành phải chết ở chỗ này người tôi à, đem nam cung hoa quan nhập thì lao, hảo hảo xem thủ, không có chấm cho phép, ai cũng không chuẩn cùng hắn tiếp cận, nếu không coi là đồng đảng, giết không tha. làm chính tử cũng không có đương trường đem nam cung hoa ban chết, mà là tính toán dùng hắn tới đổi lấy tiền tài cùng thổ địa. một khi nam diệu quốc quốc thổ về hắn sở hữu, nơi đó con dân liền có thể không cần lại quá nước sôi lửa bỏng sinh hoạt, có thể được đến giải thoát rồi. dùng nam cung hoa một người mệnh, đổi lấy ngàn ngàn vạn vạn cái dân chúng bất ý tiếp giải thoát, này bút mua bán phi thường giá trị. bất quá này còn phải xem nam diệu quốc quốc quân có nguyện ý hay không trao đổi mới được, nếu không muốn, kia này hết thảy chính là hảo tưởng. các ngươi buông ta ra, ta là nam diệu quốc thái tử, ta là thái tử, buông ta ra. Nam cung hoa không muốn bị người mạnh mẽ áp đi đại lao, dọc theo đường đi cực lực dãi dùa, chính là mặc kệ hắn như thế nào dãi dùa, kết quả đều sẽ không thay đổi. Nam cung hoa bị áp đi xuống lúc sau, tính cả hắn mang đến người cũng bị Lam Chính Tư mệnh lệnh nút lại, cũng chỉ dư lại hắc con bướm một cái. Hắc con bướm biết Lam Chính Tư kế tiếp liền phải xử trí nàng, nàng không có Nam cung hoa tôn quý thân phận, sát thủ môn sẽ không để ý nàng sinh tử, cho nên căn bản không có khả năng trả giá bất luận cái gì đại giới tới đổi lấy nàng đường sống. Làm một sát thủ, liền phải làm tốt tùy thời chết đi chuẩn bị. Đạo lý này, nàng từ tiến sát thủ môn ngày đầu tiên khởi sẽ biết, không biết Lam Chính Tư sẽ xử trí như thế nào nàng. Quả nhiên, Lam Chính Tư xử trí những người khác lúc sau liền đem ánh mắt phóng tới Hắc con bướm trên người, biểu tình thực cấm lãnh, tà ta khí, làm người nhìn không thấu hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Hắc con bướm, ngươi là tự nguyện tháo xuống khăn che mặt, vẫn là làm chấm giúp ngươi đem khăn che mặt bóc? Bởi vì ngươi cả người là độc, cho nên nếu làm chấm tới vạch trần ngươi khăn che mặt, chấm nhất định sẽ dùng phi thường thủ đoạn, mà cái này phi thường thủ đoạn sẽ làm ngươi có điều hy sinh, ngươi dung mạo đem vô pháp giữ được. Ha ha. Dung mạo? Dung mạo Ha ha, hắc con bướm điên cuồng cười to, không ngừng lặp lại dung mạo hai chữ. Cười đủ lúc sau, một tay đem trên mặt khăn che mặt xuất lên, lấy gương mặt thật kỳ người. Một trương có các loại vết sẹo mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái mũi, miệng đều bởi vì những cái đó vết sẹo biến hình. Muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Vừa rồi còn đang suy nghĩ hắc con bướm khinh thành chi mạo người, lúc này đều thiếu chút nữa nổ ra. Nữ nhân này mặt cũng quá khó coi đi. Nôn. Hắc con bướm biết rất nhiều người đều ở ghét bỏ nàng gương mặt kia, đều ở nôn mửa, nhưng nàng đã thói quen, không để bụng, tiếp tục điên cuồng nói, muốn ta tháo xuống khăn che mặt, ngươi còn không phải là muốn nhìn ta chân thật dung mạo sao? Hảo, ta cho ngươi xem, làm ngươi xem cái đủ, xem cái vừa lòng. Lam Chính Tư, này Phó Dung Mạo như thế nào a? Lam Chính Tư tuy rằng cũng kinh ngạc, con bấm Dung Mạo bị hủy thành như vậy, nhưng lại một chút đều bất đồng tình nàng, lạnh nhạt phản bác, ngươi Dung Mạo như thế nào, cùng trận không quan hệ, mặc kệ ngươi là đẹp như thiên tiên vẫn là xấu như thiềm tử, kia đều không phải chấm sự. Là, này đích sắc cùng ngươi không quan hệ, nhưng là lại cùng một người có quan hệ. Ta hận người kia, hận không thể đem nàng bầm tay vạn đoạn, đem nàng nghiền xương thành cho. Người này là chấm. Không phải, không phải chấm, vậy ngươi vì sao chấm? Bởi vì ngươi cùng người này có quan hệ, hơn nữa quan hệ từ thảo. Nếu ta tìm không thấy người kia, vậy ngươi liền thay thế nàng, thừa nhận ta trả thù đi chính là ta trăm triệu không nghĩ tới, ngươi cái này nguyên bản sống không được bao lâu người, thế nhưng có thể trở thành vua của một nước, lại còn có như thế thông minh, là ta xem thường ngươi, xem nhẹ, nhất thời khi địch, kết quả hắc con bướm nói nói, bất chi bất giác nói đến chính mình hối hận sự thượng, nói một nửa liền đình chỉ, không nghĩ lại nói, nếu nàng sớm một chút biết làm chính tư chân chính thực lực, hôm nay trận này ám sát liền sẽ không như vậy trăm ngàn chỗ hở. Làm chính tư căn bản là không quan tâm hắc con bướm trả thù linh tinh đồ vật, chỉ muốn biết nàng hận người kia là ai, ngươi hận người là ai, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi là ai? Không nói cũng thế, người sắp chết, mặc kệ ngươi hận ý như thế nào mấy liệt, sau khi chết đều quy về bụi đất có nướng, chấm là sẽ không làm ngươi tồn tại rời đi, ngươi là tự mình thống khoái kết thúc, vẫn là muốn chấm độc thủ. Làm Chính Tư, ngươi muốn giết ta liền cứ việc tới, muốn ta tự sát, không, có cửa đâu. Liền tính ta giết không được ngươi, kéo người bên cạnh ngươi đi làm đệm lưng cũng không tồi. Lấy ta hiện tại năng lực, ngươi cảm thấy ta có thể kéo bao nhiêu người cho ta làm đệm lưng? Có chớp ở, ngươi một cái đều kéo không đến. Làm Chính Tư vặn vẹo ghế trên cơ quan, trong phòng đột nhiên trở nên hảo lạnh hảo lạnh, giống như có quần, quần không ngừng hàn khí từ bốn phương tám hướng đánh lại, thực mau liền đem bên trong đồ vật cấp đông cứng, còn như vậy đi xuống, chỉ sợ liền người đều phải đông lạnh trụ. Hàn băng khí, ngươi cư nhiên có thể ở loại địa phương này tàng trụ Hàn băng khí? Hắc côn bướm vô pháp tưởng tượng như vậy nhiều hàn băng khí liền giấu ở trung quanh. Đây chính là hàn băng phi a, hàn băng bên trong còn đựng hàn độc, nếu bị đông lạnh đến lâu lắm, nhẹ thì thân trọng hàn độc, trung thân chịu dày vỏ, nặng thì tính mạng khó bảo toàn. Bất quá cái này hàn băng khí được đến không dễ, cho dù có cũng rất khó bảo đảm, làm Chính Tư là như thế nào làm ra, lại là như thế nào bảo tồn. Chấm vừa rồi nói, chấm tuyệt đối có thể đem ngươi vây khốn, hơn nữa không cho ngươi thương tổn một người. Hắc côn tuy rằng ngươi toàn thân đều là độc, vật còn sống chạm vào không được. Bất quá đem ngươi sống sờ sờ đông chết, vẫn là làm được đến. Không chỉ có là sống sờ sờ đông chết, sống sờ sờ tiêu chết, loạn bắn chết, có rất nhiều rất nhiều phương pháp làm giết cho ngươi. Hắc Con Bướm phía trước không tin Lam Chính Tư có năng lực này, nhưng hiện tại nàng tin. Từ đầu đến cuối, Lam Chính Tư đều không có cùng nàng chính diện giao phong quá, chỉ là ngồi ở chỗ kia bất động. Chỉ cần ngồi ở chỗ kia liền có thể đem nàng lột chết. Nếu Lam Chính Tư động lên, kia kết quả sẽ là cái gì? Hắc Con Bướm ở hàn băng khí bên trong rãy rủ vài cái, chính là không bao lâu đã bị hàn băng cấp đông cứng hai chân. Vô pháp đúc đít, người cũng lênh đến phát run. Chẳng lẽ nàng thật sự phải bị sống sờ sờ đông chết sao? Lam Chính Tư không tính toán làm Hắc Con Bướm tồn tại, cho nên tiếp tục phóng hàn băng khí, đem nàng đông chết. đã có thể vào lúc này chuyển đến một thanh âm, tha nàng một mạng. Trư năm hoàng cung đại loạn. Mục Nhược Hân nghĩ đến một Văn Thanh, vô luận ở cái dạng gì dưới tình huống, nàng đều sẽ tận lực lưu một thải điệp một mạng. Lấy nàng hiện tại thực lực, căn bản không lo lắng một thải điệp trả thù. Có lẽ mang theo như vậy thù hận, một thải điệp mới có sống sót đi. Lam Chính Tư tuy rằng không biết một Nhược Hân vì cái gì muốn lưu Hắc Con Bướm một mạng, bất quá vẫn là làm theo, thu hồi quần quần không ngừng phóng xuất ra tới hàn bằng khí, tha Hắc Con Bướm mất tử. Niệm ngươi không phải chủ yêu, cho ngươi một lần cơ hội, chỉ cần ngươi thế chấm làm một chuyện, chấm có thể tha cho ngươi mất tử. một Thải điểm còn tưởng rằng chính mình lần này chết chắc rồi, không thể tưởng được ở cuối cùng thời điểm, Lam Chính Tư thế nhưng thu tay lại, còn nói cho nàng một lần cơ hội, nàng thật hoài nghi đây là một giấc mộng, lại hoặc là Lam Chính Tư chọc nàng âm u nhưng mặc kệ là cái gì, nàng hiện tại còn sống, đây mới là quan trọng nhất. nàng vốn dĩ cho rằng chính mình đã không e ngại tử vong, đã có thể ở vừa rồi tận chết mấy mắt, nàng mới biết được chính mình vẫn là sợ chết. sợ dĩ sợ chết, không phải bởi vì nàng ham sống, mà là nàng không nghĩ ở thủ lớn chưa trả phía trước chết đi, làm mục nhược thân ở trên đời này tiêu dao sung sướng. Liên tính muốn chết, nàng cũng muốn đem mục nhược thân kéo lên cùng nhau. vì mạng sống, vì báo thù, một thải điệp tiếp nhận rồi làm chính tư cấp cơ hội này, nghiêm túc hỏi, ngươi muốn ta thế ngươi làm chuyện gì? là muốn ta đi sát phương đông nào sao? không phải? Phương Đông nào ở trong trong mắt bé nhỏ không đáng kể, dễ hắn là dễ như trở bàn tay sự, chốn tùy tiện phái cá nhân đều có thể làm đến, không cần phải xuất động ngươi thiên hạ này để nhất nữ sát thủ. Vậy ngươi muốn ta vì ngươi làm chuyện gì? Một năm trong vòng, nghe chốn sai phái, một năm lúc sau, chấm trả lại ngươi tự do, như thế nào? Ta là sát thủ môn người, chuyện này ta không làm chủ được. Chỉ cần chấm một câu, thiên hạ to lớn, đem sẽ không lại có sát thủ môn dung thân nơi. Lãnh Bất Phàm liền tính lại lợi hại, hắn hiện tại cũng chỉ là một phế nhân. Kinh này một chuyện, ngươi cảm thấy còn sẽ cho phép sát thủ môn tồn tại sao? Nếu ngươi hôm nay cự tuyệt cho ngươi cơ hội, chẳng những ngươi muốn chết, sát thủ môn mọi người đều phải chết. Tương phản, nếu ngươi tiếp nhận rồi chấm cho ngươi cơ hội, một năm lúc sau, chỉ cần ngươi không cùng chấm là định, chấm liền sẽ cho ngươi một con đường sống. Này một thải điệp còn ở do dự. Sát thủ môn tình huống hiện tại nàng là nhất hiểu biết, đã không bằng ngày xưa. Từ Lãnh Trần vô cớ mất tích, gió lạnh trốn đi lúc sau, sát thủ trong môn đã không có bất luận cái gì chủ cột. Chính là dưới tình huống như thế, Lãnh bất phà mới nguyện ý tốn tâm tư tại buổi nàng, mà nàng cũng mới có hôm nay. Cho nên nàng phi thường rõ ràng, một khi Lam Chính Tư phải đối sát thủ môn thủ, sát thủ môn là tuyệt đối chống cự không được, tốt nhất tình huống cũng chỉ là đang không ngừng đảo vòng sinh tồn. Nàng không cần cái loại này sinh hoạt, mỗi ngày đều đang đảo vòng, nàng nơi nào còn có thời gian đi làm chuyện khác, thủ liền càng đừng biết rõ ràng thế cục lúc sau, một thời điệp tiếp nhận rồi làm chính tư cho nàng cơ hội, hảo, ta đáp ứng ngươi, này một năm bên trong, nghe ngươi sai phái. nhưng ngươi phải tin tuân thủ lời hứa, một năm lúc sau, phóng ta tự do. quân vô hình ngôn, ngươi hiện tại phải làm chuyện thứ nhất chính là thế châm cấp nam diệu quốc quốc quân đưa một phong thư. cái gì, truyền tin? ngươi cư nhiên muốn ta đi truyền tin, có lầm hay không? muốn nàng tiên hạ đệ nhất nữ sát thủ đi làm người mang tin tức, này không phải vũ đục nàng sao? nàng thà rằng đi sát phương đông não, cũng không làm một cái người mang tin tức, chính là nàng giống như không có lựa chọn cơ hội. đưa này phong thư cực kỳ nguy hiểm, một cái không cẩn thận, chỉ sợ liền mệnh đều ném. nguyễn née kỹ cảng. Ngươi mang theo này phong thư lên đường, dọc theo đường đi liền sẽ minh bạch trong đó nguyên do. Lam Chính Tư đem một phong đã sớm viết tốt tin ném cho một thải điệp. Một Thải điệp đem tin tiết được, cầm trong tay cũng không có nghĩ tới muốn mở ra đọc xem bên trong nội dung. Liền tính không xem, nàng Đại Khái cũng có thể đoán được mặt trên viết chính là cái gì, cho nên tân bản không cần xem. Hảo, ta cam đoan với ngươi, nhất định đem này phong thư đưa đến Nam Diệu quốc quốc quân trong tay. Trừ bỏ chuyện này ở ngoài, ngươi còn có chuyện gì muốn công đạo? Không nóng nảy, nay một năm trong vòng ngươi đều đến nghe chấm sai phái, chưa đem chuyện này làm thỏa đáng. Một khi có tân nhiệm vụ, chấm sẽ phái người thông tin ngươi. Một khi đã như vậy, ta đây hiện tại có thể đi rồi sao? Có thể, bất quá muốn nhớ lấy ngươi đáp ứng chấm sự nếu ngươi dám thất nước, mặc kệ ngươi thân ở chỗ nào, trâm đều có thể đem ngươi giết chết. Ta hắc con búng đáp ứng sự liền nhất định sẽ làm được. Một thời điệp không có cùng lam chính tư nói quá nhiều, ném xuống một câu bảo đảm nói liền chạy lấy người. Vừa mới bắt đầu nàng còn không quá tin tưởng lam chính tư thật sự sẽ phóng nàng đi, cho nên đi ra đại môn thời điểm, đặc biệt cẩn thận, đề phòng có người công kích nàng. Bất quá nàng sợ lo lắng sự cũng không có phát sinh, thẳng đến nàng rời đi hoàng cung, vẫn như cũ không có bất luận kẻ nào đuổi theo. Lúc này có thể khẳng định lam chính tư là thật sự muốn phóng nàng đi. Nàng không rõ, lấy lam chính tư hiện tại thân phận, địa vị cùng với trong tay quyền lợi, lực lượng, căn bản không cần phải nàng chúng chi nàng vẫn là ám sát hắn sát thủ, dùng thường nhân tư duy suy nghĩ, lam chính tư không nên sẽ bỏ qua nàng mới đúng, chính là nàng vẫn sống đi ra, thật sự khó hiểu. tuy rằng khó hiểu, nhưng chỉ cần tồn tại liên hảo, mặc kệ lam chính tư mục đích là cái gì, nàng chỉ nghe hắn sai phái một năm, một năm lúc sau, hai không liên quan. một thải điệp đi rồi, lam chính tư đem người chung quanh đều chi lui, bao gồm đông thúc lại nội, đông thúc vẫn luôn bất mãn lam chính tư đem hắc con bướm thả chạy, còn không có đến góp lời khuyên bảo đã bị chi lui, cái này làm cho hắn càng thêm không thoải mái, cũng càng thêm lo lắng, lo lắng lam chính tư sẽ trung địch nhân tiêm kế, bị người mưu hại, chính là không có biện pháp, quân muốn hắn lui ra, hắn không thể không lui tất cả mọi người lui ra lúc sau, lam chính tư mới đưa quân vương uy nghiêm rơi xuống, đổi về ngày xưa ôn tồn lễ độ, kích động mà hưng phấn mà ở không có một bóng người phòng lúc nói chuyện. nếu vân là ngươi sao? ngươi đã trở lại đúng hay không? có thể hay không hiện thân vừa thấy? hiện trường chỉ còn lại có lam chính tư, một được hân mới đem chúng quanh thủ thuật che mắt xóa, xuất hiện ở lam chính tư trước mặt, lấy bằng hữu chi lễ, hướng hắn chào hỏi một cái. hải. lam chính tư đã lâu không thấy, biệt lai like vô dạng a. nếu vân thật là ngươi? nhìn đến một được hân, lam chính tư kích động đến chạy đến nàng trước mặt đi, thiếu chút nữa liền không thể kịp thời dừng lại chân, nhưng mà một được hân cái kia tròn tròn bụng to phi thường chói mắt, làm hắn vô pháp bỏ qua. Nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì, vẫn như cũ đầy mặt tươi cười mà nhìn nàng. "Này con dùng hỏi sao?" Nhân gia hiện tại là người mang lục giáp, hoài hài tử khẳng định là ma vương, này đó dùng ngón chân đầu đều có thể nghĩ đến, nếu còn muốn hỏi, vậy có vẻ chính mình buồn. "Đúng vậy, chính là ta. Mấy năm không thấy, không thể tưởng được ngươi thế nhưng thành đồng tưởng quốc quốc quân, về sau nhìn thấy ngươi, ta phải hướng ngươi quỳ lại lạc." Dân phụ khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mục nhạc hân nói giận nói, đối Lam chính tư cái này quân vương thân phận không có chút nào sợ hãi, nhưng lại rất tôn kính hắn. Một cái chân chính quốc quân, một cái vì dân chúng như phúc lợi của vương, là đáng giá tôn kính. "Ngươi liền không cần chê cười ta." thực tế cái này ngôi vị hoàng đế đều không phải là ta mới làm, mà là bị bất đắc dĩ mới ngồi trên tới. Nghe, phải không? Nói đến nghe một chút. chuyện này nói ra thì rất dài, không bằng chúng ta ngồi xuống tầm rãi nói. Ngươi tình huống hiện tại như vậy đứng, khẳng định sẽ rất mệt. Có cần hay không ta làm nhân viên ngươi chuẩn bị tốt nhất sư phòng, hào hào nghỉ ngơi một chút. Không cần như vậy phiền toái, chúng ta liền ở chỗ này ngồi tâm sự là được. Ta vừa trở về, tạm thời không nghĩ làm quá nhiều người biết ta hành tung, cho nên phiền vái ngươi giúp ta bảo mật. đúng rồi, ta một ít bạn bè thân thích đang ở tham quan ngươi hoàng cung, không tin đến ngươi cho phép khiến cho bọn họ đi tham quan, thỉnh ngươi tha thứ. bất quá ta có cảnh cáo bọn họ, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều sẽ không náo ra mặt người nếu bọn họ vẫn là nháo ra một chút phiền với nhỏ, còn thỉnh ngươi nhiều hơn thấu cảm, một nhược thân một chút đều không khách khí, tìm cái xem đến tương đối thuận mắt vị trí ngồi xuống, nhìn dáng vẻ là quyết định muốn cùng Lam Chính Tư tán gẫu một chút, đương nhiên muốn liêu, không liêu như thế nào biết hiện tại nhân giới tình huống, Lam Chính Tư thân là vua của một nước, vẫn là bốn quân đứng đầu, biết đến sự tình khẳng định so những người khác đều nhiều, cùng với đi tìm những người khác hỏi thăm, không bằng cùng hắn hỏi thăm, Lam Chính Tư cũng không có ngồi trở lại chính mình trên Long ủy, mà là ở một bên cạnh vị trí ngồi xuống, tự mình vì hắn chăm ngươi bằng hữu tự nhiên là bằng hữu của ta, ta nên bọn họ tham quan, nếu có chiêu đại không chu toàn địa phương, còn bọn họ nhiều hơn tha thứ, đúng rồi, vì sao không thấy Ma Vương? Chúng ta từ biệt linh giới trở về thời điểm, trên đường đã xảy ra một chút ngoài ý muốn, ta hiện tại tạm thời còn không biết hắn ở nơi nào, bất quá lây á hoành thực lực, tin tưởng chúng ta thực mong là có thể gặp lại. Nói nói tình huống của ngươi đi, ngươi lại như thế nào trở thành đông tưởng quốc quốc quân? Một nhược hân uống lam chính tư cho nàng đảo nước trà, ăn trên bàn có sẵn điểm tâm, một chút đều không câu thúc. Kỳ thật nói đến cũng đơn giản. Phương Đông nhất tộc ở thật lâu trước kia liền tưởng tiêu diệt ở hoàng quyền phía trên giang hồ thế gia, diệp ra vòng lúc sau, Lam gia liền thành bọn họ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, dục xử lý cho sảng khoái. Nhưng lúc ấy ta và ngươi quan hệ tốt hơn, bọn họ chậm chạp không dám động thủ, thẳng đến các ngươi vô cớ mất tích, bọn họ mới bắt đầu hành động. Khởi điểm chỉ là ở sinh ý thượng chèn ép Lam gia, sau đó là hạn chế Lam gia mọi người ra vào đô thành, lại sau lại càng vì quá mức. Thế nhưng trắng trận táo bạo chạy đến ta Lam gia tơi quấy rối, Minh nói là đuổi bắt đạo phạm, kỳ thật chính là nghĩ đến Lam gia làm phá hư. Như vậy phá hư, ba ngày hai đầu sẽ có một lần, mỗi một lần không chỉ có xử ta Lam gia tài phú tổn thất nghiêm trọng, còn có rất nhiều đệ tử đều sẽ bị đả thương, có thậm chí còn bị đánh chết. Thật sự hảo quá phân a. Ta nhớ rõ Phương Đông nhất tộc có một cái kêu Đông Phương Sóc Hoàng tử, người giống như không tuổi, liền tính hắn tưởng diện Lam gia, hẳn là cũng sẽ không dùng loại này thủ đoạn đi. Tại đây phía trước, Đông Phương Sóc đã lọt vào phương Đông Nạo đám người hãm hại, bị biếm vì thứ dân, hơn nữa bị người âm thầm phế bỏ võ công, còn đánh gãy hắn gần tay gần chân. Cứ như vậy, Đông Phương Sóc biến thành một cái phế nhân, như vậy ẩn cư dừng sâu bên trong, không hề ra tới. Đông Phương Sóc bị biếm lúc sau không lâu, Đông tường quốc, quốc quân liền chết bệnh, phương Đông Nạo kế thừa ngôi vị hoàng đế. Phương Đông Nạo đăng cơ không bao lâu, liền truyền đến ngươi cùng Ma Vương vô cớ mất tích tin tí tức, vì thế hắn liền bắt đầu hướng Lam Gia động thủ. Ngươi là chịu không nổi phương Đông Nạo ép, cho nên mới. Nếu ta không lật đổ phương Đông nhất tộc, Lam Gia liền sẽ bị giết, ta sẽ không làm loại sự tình này phát sinh, cho nên ta chỉ có thể diệt phương Đông nhất tộc. Làm tốt lắm, ta duy trì ngươi vậy ngươi lại cùng ta nói nói hiện tại nhân giới tình huống đi có hay không cái gì trọng đại hoặc là quái gì sự tình phát sinh mục nhược hân nhớ rõ ấn ngọc minh nói qua nhân giới có một cái đại phiền thái chờ bọn họ có thể làm ấn ngọc minh cảm thấy là đại phiền thái sự nhất định không phải này đó hoàng quyền đấu tranh biệt nhỏ lam chính tư nghĩ nghĩ đem chính mình biết đến đại sự đều nói ra những năm gần đây quốc cùng quốc chi gian đại sự chính là ta làm ra thay thế phương đông nhất tộc sau đó trở thành tứ quốc đứng đầu trên giang hồ đại sự còn lại là ma thành lực áp quần hùng đem tùy ý làm vậy lạm sát kẻ vô tội giang hồ hạng người cùng với gia tộc diệt trường làm người trong giang hồ không dám lại dùng võ vi phạm lệnh cấm Còn có chính là Ngũ tộc gần nhất liên tiếp xuất thế, bọn họ hành sự quá mức thân bí, ta đến nay còn không có tra được bọn họ đang làm cái gì, tựa hồ cùng một cái truyền thừa lực lượng có quan hệ. Bất quá này chỉ là giang hồ đồn đái, mặt khác ta còn không có biết rõ ràng. Ngũ tộc Mục Nhược Hân nghe xong Lam Chính Tư nói nhiều như vậy, cũng chỉ có Ngũ tộc sự làm nàng cảm thấy có như vậy một chút hứng thú. Ngũ tộc liên tiếp xuất thế, nghĩ đến nhất định có đại sự phát sinh, bằng không này đó tự cho là siêu phàm nhiều tộc, không ai bị nổi người sẽ không ra tới. Rốt cuộc là chuyện gì đâu? Lam Chính Tư nói xong chính mình sự, cũng muốn biết Mục Nhược Hân này năm, 6 năm sở gặp được sự, cho nên mở miệng hỏi: "Nếu Hân, ngươi đâu? Mấy năm nay đều ở huyền Linh dưới sao?" Ở Huyền Linh giới quá đến quẩn hảo, có cái gì xuất sắc sự, nói cho ta nghe nghe đi. Hả A. Xuất sắc sự nhưng nhiều lắm đâu. Mộ Nhược Hân đem ở Huyền Linh giới một ít việc nói cho Lam Chính Tư, chuyên môn chọn chuyện tốt nói, bất quá một ít đặc biệt sự nàng cũng không có nói. Không phải nàng tưởng cố tình dấu giếm, thật sự là có một số việc càng ít người biết càng tốt, tỉ như A Hoành được đến tu văn truyền thừa chi lực, tiểu dễ ngũ thải thần thạch cùng với Thanh thú chi vương, chí tôn thần thú này đó, vẫn là không nói tương đối hảo. Liên ở Mộ Nhược Hân cùng Lam Chính Tư nói chuyện tiến thời điểm, Diễm Nhịch, Diễm Công Bỏ, Phương Đông Thanh, Bác Hình Thiên cùng Tây Lạc Nhạn đám người ở trong hoàng cung náo ra rất nhiều không lớn không nhỏ sự đầu tiên là Diêm Dịch cùng Diêm không bỏ này hai cái tiểu máu đầu, một đường tìm kiếm Ngự Thiện Phòng mà đến, tới rồi Ngự Thiện Phòng lúc sau, thấy cái gì liền lấy cái gì tới ăn, Hoàng Kim càng là không khách khí, nảy đến phóng thức ăn trên bàn, nhanh chóng gặm, nháy mắt công phu, vẫn luôn gàn nướng cũng chỉ dư lại xương. ở trong phòng bếp Ngự chủ cùng Thái giám, các cung nữ đều rối loạn bộ, vừa mới bắt đầu cũng không dám động này hai cái tiểu máu đầu, sợ bọn họ làm mà khác quốc tới khách quý, sao lại hỏi thăm biết được, lần này các quốc gia tới sứ giả trung, căn bản là không có tiểu hải tử, lúc này mới tức giận đến người, còn đem cấm vệ quân cấp động. Diêm Dịch cầm một đĩa mới vừa làm tốt đồ ăn, ăn, còn có né tránh đuổi bắt người của hắn, chạy xa lúc sau tắc quay đầu lại đối những người đó lưới. Tới a tới a tới truy ta tiểu tử túi đứng lại ta liền không đứng lại có bản lĩnh các ngươi tới bắt ta đứng lại nhanh lên truy đừng làm cho bọn họ chạy cấm vệ quân ở ngự thiện phòng bên ngoài một vòng lại một vòng truy mặc kệ hai bên giáp công vẫn là tứ phía bao vây tiểu trừ đều đổi không kịp hơn nữa này còn chỉ là một cái tiểu ma đầu còn có một cái khác tiểu ma đầu đâu diêm không bỏ tuy rằng là thánh thú chi vương sống không biết mấy cái năm đầu nhưng hắn tính cách không ổn định khi thì như là cái thành thủ cẩn trọng đại nhân khi thì lại như là một cái ham chơi tham ăn lại nghịch ngợm ma hải lúc này đang theo trong hoàng cung cấm vệ quân chơi đuổi bắt trò chơi liền tính bị người đuổi theo hắn cũng có giành ăn cái gì ăn xong lúc sau liền xuyên trở lại ngự thiện phòng lại lấy mặc khác mỹ thực tới ăn không thể tưởng được nhân giới đồ vật như vậy ăn ngon, hắn muốn ăn cái đủ mới được. tiểu tử túi, ngươi đứng lại đó cho ta, đem ngươi trong tay đồ vật gông. đây chính là cấp hoàng thượng cùng các quốc gia sứ giả chuẩn bị, các ngươi là nơi nào toát ra tới giá tiểu tử, cũng dám ăn vụng hoàng thượng đồ ăn, hoàng thượng đồ vật liền không thể ăn sao? có bản lĩnh các ngươi tới bắt ta. diêm không bỏ cùng diêm dịch giống nhau, căn bản không biết nhân giới hoàng cung có cái gì quý cũ, càng không biết ngự thiện phòng món ngon không thể ăn vậy. bọn họ vốn gì chỉ là muốn ăn một chút, ăn lúc sau trả tiền, chính là không nghĩ tới, bọn họ trả tiền cũng vô dụng, những người này vẫn là đuổi theo tiêu đánh kêu giết. nếu bọn họ muốn tiêu đánh kêu sát, kia bọn họ liền dứt khoát ăn cái đủ, dù sao chỉ cần không ra mạng người liền hảo chưa bỏ diêm dịch cùng diêm không bỏ ở ngoài, còn có một cái đại tham ăn, hoàng kim. hoàng kim tuy rằng nhỏ xinh, nhưng sức ăn lại phi thường kinh người, hơn nữa động tác nhanh nhẹn nhanh chóng, muốn chảo nó, so chảo diêm dịch cùng diêm không bỏ còn muốn khó, hơn nữa ăn đến nhanh nhất cũng là nó, không bao lâu, ngự thiện phòng bận việc ban ngày đồ ăn đã bị nó ăn một nửa. chi chi ăn ngon ăn ngon, ăn ngon thật, đã lâu không ăn qua như vậy ăn ngon đồ vật, cũng đã lâu không ăn như vậy no rồi, nó nhất định phải ăn nhiều một chút mới được, về sau còn không biết khi nào mới có thể ăn như vậy nó đâu. chi chi đừng nhúc ních ta, ta phải hảo hảo mà ăn. chi chi tránh ra. Hoàng Kim chính ăn đến vui vẻ, nhưng bị người vẫn luôn truy làm nó cực khó chịu, nhảy lên, một cái móng vuốt hoa đi xuống, đem nào đó thị vệ mặt vẽ ra vài đạo chảo ngân, lấy này tới cảnh cáo những cái đó truy nó người. Nhưng như vậy cách làm, chẳng những không có thể ngăn cản những người đó, ngược lại đưa tới càng nhiều người, làm đến nó ăn đều ăn không yên ổn. Chi chi chán ghét chán ghét, nó chẳng qua là tưởng hảo hảo ăn một đốn, dù sao nơi này đổ vật nhiều như vậy, cho nó ăn một chút thì thế nào? Nhân giới người thật là quá keo kiệt, hừ. Cứ như vậy, Diêm lịch, Diêm không bỏ cộng thêm vẫn luôn tiểu Hoàng Kim, đem toàn bộ ngự thiện phòng làm cho một bàn loạn. Cũng mặc kệ lại loạn, bọn họ đều còn có nhàn hạ công phu ăn cái gì? Được đến tin tức hoàng cung thị vệ sôi nổi tới rồi, kết quả làm cho ngự thiện phòng trong ngoài kín người hết chỗ, mỗi người đều mệt đến mồ hôi đầy đầu, thở hổk hộc, có thậm chí trực tiếp đảo nằm trên mặt đất, thật sự một chút sức lực đều không có. Này hai cái tiểu ma hải cùng vẫn luôn tiểu xúc sinh cũng quá có thể chạy đi, bọn họ tốt xấu là đại nội thị vệ, đều là nhất đẳng nhất cao thủ, thế nhưng lấy bọn họ một chút biện pháp đều không có. Việc này nếu truyền ra đi, bọn họ mặt hướng nơi nào các nhà? Uy, các ngươi đừng đuổi theo, lại như thế nào truy các ngươi cũng đuổi không kịp. Chúng ta chỉ là tưởng hảo hảo ăn một đốn, ăn no liền đi, hơn nữa sẽ trả tiền. Diêm không bỏ ngồi ở cao cao mái hiên thượng, nhìn những cái đó mệt đến rơi rất tan tát người, thân biểu đồng tình, vì thế ôn tồn mà cùng bọn họ nói lời nói, hy vọng bọn họ có thể minh bạch. Mụ mụ nương thân nói có tiền hào biện pháp, trên người hắn có rất nhiều tiền, chỉ cần đưa tiền không phải kết, những người này vì cái gì vẫn là kêu đánh, kêu giết đuổi giết hắn đâu? Nhân giới thật là kỳ quái, nơi này không phải tiệm cơm tử lầu, ngươi cho rằng lấy tiền là có thể mua được đến sao? Một cái thị vệ cầm đao chỉ vào Diêm dịch, đối hắn giống giận, vì cái gì mua không được? Chỉ cần có tiền không phải được? Hừ, nói được dễ nghe, chứ không nói mua không mua được đến vấn đề, các ngươi trong túi có cũng đủ tiền sao? nữ thiện phòng đồ vật cũng không phải là mấy cái đồng tử có thể mua được đến, không có ngàn lượng hoàng kim vạn lượng bạc trắng, các ngươi. Nga, nguyên lai like muốn một ngàn lượng hoàng kim là được nha. Ngươi không còn sớm điểm nói. Diêm dịch không đợi thị vệ đem nói cho hết lời, trực tiếp dùng chữ vật trang bị ném ra một ngàn lượng hoàng kim. Ánh vàng rực rỡ hoàng kim vừa xuất hiện, toàn trường người đều trợn cho mắt, ngay sau đó là huyên huyên liệt liệt tranh đoạt, cho dù là mệt đến tranh trên mặt đất người cũng lập tức bỏ dậy nhặt hoàng kim. Tất cả mọi người ở vội vàng nhặt hoàng kim, Diêm dịch. Diêm không bỏ cùng hoàng kim còn lại là ở mùi ngon hưởng thụ mỹ thực. Ân Ân, thật là ăn ngon a. Lúc này, có một cái thị vệ tiến vào bẩm báo, thống lĩnh, nữ hoa viên xuất hiện cái quái nhân. Wiwiwi, chút cho ta bẩm báo tiếng người còn chưa nói xong, mắt sắc mà thấy được mọi người ở đoàn hoàng kim cũng gia nhập đến trong đó đi. Hiện tại ngự tiệc phòng, so vừa rồi đổi bắt thời điểm còn muốn loạn, loạn thượng gấp 10 lần. Một màn này, làm Diêm dịch, Diêm không bỏ đều minh bạch một đạo lý, tiền quả nhiên là văn năng. Xem ra bọn họ phải hảo hảo tồn tiền mới là, có cũng đủ nhiều tiền, muốn ăn cái gì sẽ có cái gì đó. Bất quá bọn họ giống như đã có rất nhiều rất nhiều tiền, ở ngàn năm trầm hương một vòng bên trong, còn có càng nhiều càng nhiều, này liền ý nghĩa có thể đổi thật nhiều thật nhiều ăn ngon. Chi chi ăn ngon ăn ngon. Hoàng kim chính là một cái điển hình đồ tham ăn, chỉ lo ăn, gì đều mặc kệ, không ai tới truy nó, nó ăn đến càng hưng, càng hương say. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, hiện tại Hoàng Cung đã bị bọn họ cùng Phương Đông Thanh, Bắc Hình Thiên, Tây Lạc Nhạn đám người làm đến long trời lở đất, loạn thành một đoạn. Trước 515, 91 Linh Hoa, một ngàn lượng hoàng kim, trăm ngàn cá nhân nguyên bản mỗi người chỉ cần không lưng nhặt một chút là có thể toàn bộ nhặt xong, nhưng sự thật lại phi như thế. Diễm dịch giải ra một ngàn lượng hoàng kim, ba ngày đi qua đều còn không có bị nhặt xong, một đống người tê ở nơi đó, tranh đến vỡ đầu chảy máu, có còn vung tay đánh nhau, làm cho hiện trường càng thêm hỗn loạn, loạn đến không thể vãn hồi liên bởi vì quá loạn, cho nên những cái đó vàng rất ít có người có thể phóng tới tự mình trong túi, mới vừa nhặt lên tới, còn không có cầm chắc cũng đã có người lại lây đoạn, đoạn tới cứ đi, kết quả chính là vung tay đánh nhau, vàng rơi trên mặt đất, bị những người khác nhặt lên, sau đó đồng dạng sự tình lại trình diễn. Diêm không bỏ trong tay kia này một cái sắc hương vị đều đầy đủ do heo, trợn mắt háu hước một mà nhìn phía dưới những cái đó tranh đoạt và người, quả thực vô pháp tin tưởng. ở huyên linh giới, vàng tuy rằng là nơi giao dịch yêu cầu tiền, nhưng kỳ thật căn bản không bao nhiêu người để ý, cho dù vàng thật bạc trắng ném ở trên đường cái, đại đa số người đều lười đến xoay người lại nhặt, chính là ở nhân giới, vàng lại là mỗi người tranh đoạt bả bối, vì vàng, những người này liền mệnh đều từ bỏ. Có trách nhiệm mẫu như vậy thích vàng, nguyên lai vàng lại như vậy nhiều người liều mạng đều muốn đồ vào ta. Đổi thành là hắn, hắn cũng sẽ thích vàng đâu. Những người này thật sự là quá khoa trương. Diêm Dịch cũng cảm thấy phía dưới những cái đó đoạt vàng người quá mức khoa trương, một đám đều vì đoạt vàng cho mổ, có thậm chí bị thương nặng ngã xuống đất, thường thường sẽ truyền đến thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Vàng có như vậy đáng giá sao? Những người này vì vàng, thế nhưng liền mệnh đều không cần, thật sự thực khoa trương nha. đích xác thực khoa trương. Bất quá này cũng chứng minh rồi một câu. Nói cái gì? Có tiền có thể xử quỷ lấy ma. Nói đúng, có tiền có thể xử quỷ lấy ma. Về sau nhìn thấy vàng, ta nhất định phải lấy, có thể lấy nhiều ít liền lấy nhiều ít. Có vàng, làm chuyện gì đều dễ làm, đặc biệt là mỹ thực. Hoàng Kim chính ăn đến mùi ngon, nghe được Diêm dịch những lời này, cảm thấy rất là có đạo lý, vì thế liền không ra một chút thời gian tới, liên tiếp gật đầu tán đồng, "Chichi, không sai, vàng thật sự là quá trọng yếu, có vàng chẳng khác nào có mỹ thực, cho nên vàng tương đương mỹ thực. Xem ra nó về sau muốn nỗ lực tìm vàng mới được, có vàng liền có thể muốn ăn cái gì liền ăn cái gì." Một ngàn lượng hoàng kim khiến cho đại loạn, làm Diêm dịch, Diêm không bỏ cùng với Tiểu Hoàng Kim Minh Bạch tiền tài sử dụng, nhưng là lại làm Đông Tưởng Quốc hoàng cung gà bay chó sủa. Mà bên kia, Phương Đông Thanh, Bác Hình Tiên cùng Tây Lạc Nhạn ba người cũng nháo đến không nhỏ, đem toàn bộ Ngự Hoa Viên đều nháo phi thiên. Khi thật bọn họ cũng không có làm cái gì, chỉ là cảm thấy nơi này hoa cỏ cây cối cực kỳ xinh đẹp, nhịn không được tiến lên xem xét một phen, kết quả bị tuần tra thị vệ tiến lên dò hỏi, bọn họ trả lời như lọt vào trong sương mù, vì thế đã bị trở thành không rõ nhân sĩ to nã. Bọn họ thử giải thích quá, chính là càng giải thích càng loạn, đối phương thậm chí rút dao đối với bọn họ, không có biện pháp, bọn họ đành phải động thủ phản kháng. Kết quả là, trong hoàng cung liền nhiều ba cái lai lịch không rõ thích khách. Sự tình càng náo càng lớn, trong hoàng cung xuất động người càng ngày càng nhiều, chính là mặc kệ tới bao nhiêu người đều không thể bắt lấy kia ba cái người lai lịch không rõ, cuối cùng đành phải hướng cao hơn một bậc người bẩm báo. Đông Thúc biết được việc này, cho rằng thật sự có thích khách, hơn nữa liền ở vừa rồi hắn tận mắt nhìn thấy tới rồi một cái thích khách, đối việc này không dám thiếu cảnh giác, tự mình dẫn người tiến đến chào lấy. Các ngươi ba cái rốt cuộc là người nào, vì sao tự tiện xông vào hoàng cung? Nói, các ngươi có phải hay không sát thủ môn người? Đừng tưởng rằng các ngươi ăn mặc nhân mô nhân dạng là có thể lừa dối qua đi, hôm nay ta phi đem các ngươi ngay tại chỗ tử hình không thể. Người tới a, giết không tha. Đông Thúc căn bản không cho đối phương giải thích cơ hội, đem đối hắc con bướm bán khí cùng thống hận hết thể giải đến mấy người này trên người, cho rằng bọn họ chính là hắc con bướm đồng lõa. Dù sao những người này lai lịch không rõ hơn phân nửa người tới không có ý tốt, dứt khoát trực tiếp giết, miễn cho hoàng thượng lại để lại cho bọn họ một cái đường sống. phương đông thanh, bắc hình tiên cùng tây lạc nhạn vẫn luôn không có động thủ giết người, chỉ vì bọn họ đáp ứng quá một được hơn, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều không thể nháo ra mạng người, cho nên liền tính sự tình tới rồi loại tình trạng này, bọn họ cũng sẽ thủ hạ lưu tình, bằng không lấy thực lực của bọn họ, lại nhiều người tới cũng đều là một cái chết. làm sao bây giờ a? những người này giống như đều không nói đạo lý. tây lạc nhạn một chân đem công kích nàng thị vệ đá phi, sau đó thối lui đến bắc hình tiên bên người, do hỏi biện pháp giải quyết. bắc hình tiên hiện tại cũng là một đồn loạn, không thể nháo ra mặt người chỉ có thể đem công kích người của hắn đánh đuổi, ta cũng không biết, bọn họ giống như đem chúng ta trở thành cái kia cái gì sát thủ một người. nhìn dáng vẻ giải thích là không thể thực hiện được, chỉ có thể mau chóng thoát thân, đi tìm các chủ cùng tiểu thư mới có biện pháp giải quyết. Phương Đông Thanh cũng đem một cái công kích hắn thị vệ bỏ qua, đem đến một đám người bên trong, đem đám kia người tháo đảo, sau đó đi đầu bay đi. chúng ta đi. Bắc Hình Thiên cùng Tây Lạc Nhạn đi theo bay đi, tốc độ cực nhanh, thiếu một chút liền không thấy bóng người. dù vậy Đông Thúc cũng không buông tay, dẫn người đuổi theo. Truy vô luận như thế nào, nhất định phải đưa bọn họ tìm ra, giết không tha. dám đến Đông Tường Hoàng Cung tới sự, chẳng lẽ cho rằng bọn họ Đông Tường Hoàng Cung không người tại ba sao? hắn hôm nay tiến cho phương đông nạo kia tư nhìn xem làm ra chân chính thực lực, liền ở đông thúc dẫn người cực lực đuổi bắt phương đông thanh, bác hình thiên cùng tây lạc nhạn ba người thời điểm, một cái thái giám vội vội vàng vàng tới rồi bẩm báo. đông đại nhân, không hảo, hậu cung nội viện bên kia ra đại sự, cấm vệ quân, cung nữ, bọn thái giám đều đánh lên, loạn thành một đoàn, bọn họ như thế nào sẽ đánh lên tới? đông thúc buồn không nghĩ để ý tới cái này thái giám, chính là nghe xong hắn bẩm báo công việc, đặc biệt giờ mình càng khó hiểu, hậu cung nội viện những người đó sao có thể không cớ đánh lên tới? cho dù có người đánh lên tới, nhiều nhất cũng liền tam, bốn cái, hơn nữa không có khả năng cấm vệ quân, cung nữ, thái giám tất cả đều cùng nhau đánh lên tới chuyện này lộ ra quỷ dị, chẳng lẽ là địch nhân tiêm kế? Hình như là bởi vì một ngàn lượng hoàng kim khiến cho ngự thiện phòng xuất hiện hai cái tiểu hài tử cùng một con kỳ quái xuất sinh, kia hai cái tiểu hài tử ném ra một ngàn lượng hoàng kim, dẫn phát rồi trận này đại loạn. đã có rất nhiều người bị thương, trong đó không ít người thương thế nghiêm trọng, càng nghiêm trọng sự, còn có rất nhiều người ở đánh, ngăn cản không được a. vì một ngàn lượng hoàng kim như thế đại náo, thật là không tiền đồ. đương này hoàng cung là tùy ý bọn họ muốn làm gì thì làm địa phương sao? hơn phân nửa người tiếp tục đuổi theo kia ba cái thích khách, người khác theo ta đi, ta đảo muốn nhìn là ai ở phía sau cho quỷ đông thúc hỏa khí rất lớn, bởi vì đuổi không kịp Phương Đông thành đám người mà phẫn nộ, lại biết được hậu cung nội viện đã xảy ra việc này sự, hỏa khí càng thêm lớn, dẫn người nổi giận đùng đùng mà chạy đến, tính toán đem dở cho quỷ người bắt được tới. Bẩm thây văn đoạn. Hôm nay hoàng cung phát sinh sự quá nhiều, đầu tiên là hắc con bướm ám sát, sau đó lại xuất hiện ba cái không rõ lai lịch nhân vật, hơn phân nửa là hắc con bướm đồng thoại, tiếp theo hậu cung nội viện lại xuất hiện hai cái tiểu mao hải, còn có một ngàn lượng hoàng kim. Hai cái tiểu hải sao có thể có một ngàn lượng hoàng kim? Khẳng định là có người ở sau lưng quỷ, vô cùng có khả năng là Phương Đông nạo, hoặc là Phương Đông nạo an bài ở trong hoàng cung hắn nhất định phải đem cái này cấp chảo ra tới giờ này khắc này, ở ngự thiện phòng còn tiếp tục trình diễn tranh đoạt đoạt đấu thủng, thật nhiều người đảo nằm trên mặt đất thống khổ, còn có người chạy chối chết, nhưng càng nhiều người ở tranh đoạt hoàng kim, có cãi nhau, có đánh nhau, so chiến trường còn muốn bị liệt. lúc này, diêm dịch cùng diêm không bỏ ăn no, ngồi ở mặt trên xem, rất là vô ngữ, cũng thực bất đắc dĩ. bọn họ chỉ là tưởng tiêu tiền mua ăn, lại không ngờ dẫn phát rồi một hồi đại chiến, này thật sự không phải bọn họ bủn ý, thiên địa chứng, dám. hoàng kim cũng ăn no, xác thực mà nói là đem ngự thiện phòng có thể ăn đồ vật tất cả đều ăn sạch. hiện tại chính loa ở diêm dịch trong lòng ngực thoải ốc, cũng lớn đôi mắt xem phía dưới kia một đám loạn thành một nồi người. gì, nơi này người hảo kỳ Vừa đánh vừa mắng, đánh đến một chút đều không xuất sắc, bất quá mắng đến lại rất xuất sắc. Chẳng lẽ nhân giới người thời điểm chiến đấu dựa vào là mắng chửi người cơ phụ, mà không phải quyền cước cơ phụ. Chúng ta giống như đem sự tình nào lớn. Diễm không bỏ nhìn từng bước từng bước bị đánh đến vỡ đầu chảy máu người ngã xuống, có một loại thật không tốt dự cảm. Chúng ta phía trước tiêu tiền mua ăn, lại không có gọi bọn hắn đánh nhau, quan chúng ta chuyện gì. Diễm dịch đúng lý hợp tình nói, không cảm thấy chuyện này theo chân bọn họ có bao nhiêu lại quan hệ. Sự tình sở dĩ sẽ phát triển đều tình trạng này, kỳ thật không thể trách bọn họ, muốn trách thì trách những người này quá mức tham lam, quá mức ích kỷ, từng bước từng bước đều muốn hoàn kim, hơn nữa muốn rất nhiều rất nhiều, thậm chí còn đoạt người khác, đây mới là sự tình phát sinh nguyên nhân chủ yếu chính là nguyên nhân này đương sự là khẳng định sẽ không thừa nhận cho nên cuối cùng hắc qua rất có thể là từ bọn họ tới bối bất quá điểm này với nhỏ, hắn còn không bỏ ở trong mắt Lời tuy nhiên là như thế này nói nhưng này một ngàn lượng hoàng kim dù sao cũng là chúng ta ném xuống đi nếu chúng ta không ném xuống này một ngàn lượng hoàng kim bọn họ liền sẽ không đánh thành như vậy chính là nếu chúng ta không ném xuống này một ngàn lượng hoàng kim bọn họ liền sẽ không vẫn luôn đuổi theo chúng ta không bỏ đến nhất khẩu khổ sẽ là chúng ta có đạo lý đương nhiên là có đạo lý dù sao chuyện này cùng chúng ta không nhiều lắm quan hệ là được rồi nếu ăn no chúng ta đây liền đi địa phương khác chơi chơi nhìn xem cái này hoàng cung rốt cuộc là bộ dáng gì hảo a Chi Chi Hoàng Kim cũng thấu một chút náo nhiệt, gật đầu tán đồng. Hảo a, nhưng mà liền ở diêm dịch cùng diêm không bỏ tính toán phải rời khỏi thời điểm, đột nhiên có người đi đến, tức giận giống to, đều cho ta dừng tay. Gầm lên giận dữ, những cái đó còn đánh đến khí thế ngất trời người, lập tức ngừng lại, từng bước từng bước đều khẩn trương sợ hãi mà thối lui đến bên cạnh, không dám lên tiếng. Lúc này, bọn họ đã khôi phục lý trí, không hề bị những cái đó vàng sở mê. Vô nghĩa, nếu là lại nhao nói, bước tiếp theo chính là thượng đoạn đầu đài. Vàng cố nhiên quan trọng, nhưng là mệnh càng quan trọng, có tiền mất mạng hoa sự, ai đều không thích. Nhìn các ngươi một đám mất bộ dáng, một chút vàng khiến cho bọn họ loạn thành như vậy, như thế nào bảo vệ tốt Hoàng thượng? Hôm nay nơi này mọi người, toàn bộ đều ấn luật xử trí, lại phạt 2 tháng lương tháng, nếu ai không phục, hiện tại liền đứng ra. Còn có, đem các ngươi từ nơi này nhặt được Hoàng Kim hết thể giao ra đây, nếu ai dám tư tàng, tử tội luận xử. Đông Thúc vừa nói sau, không ai dám nhiều lời, đều chờ tiếp thu xử phạt, còn đem thật vất và cướp được Hoàng Kim toàn bộ ném ra tới. Vốn dĩ cho rằng có thể phát một bút tài, không nghĩ tới vừa mất phu nhân lại thiệt quân, biết sớm như vậy, phía trước bọn họ liền không tới đoạn, mất nhiều hơn được ngươi à đối với những người này phối hợp, Đông Thúc còn tính bừa lòng, vốn đang tưởng nhiều lợi một chút gian dạy nói, nhưng hắn sẽ không ở ngay lúc này đem thời gian lãng phí ở người một nhà trên người, mà là nhìn về phía ngồi ở trên xà nhà hai cái tiểu ma hải, vừa định chất vấn bọn họ, chính là vừa thấy đến trong đó một cái hải tử diện mạo, chấn động, sắc mặt toàn thay đổi. này, đứa nhỏ này lớn lên cùng ma vương cũng quá giống đi, quả thực chính là một cái khuôn ngộ ấn ra tới. đừng nói cho hắn đứa nhỏ này là ma vương, nếu đứa nhỏ này thật là ma vương, kia đây là một hồi trò khôi hài, sẽ không cùng thích khách có quan hệ. bất quá người có lớn lên tương tự, nói không chừng là phương đông nạo cố tình tìm một cái lớn lên giống ma vương người tới quấy rối, không bài trừ có loại sự tình này khả năng bởi vì diêm dịch lớn lên giống diêm lịch hành, đông thúc liền tính tái sinh khí cũng phải cẩn thận xử lý. đem nữ khí phong đến hoán một ít. chất vấn nói, các ngươi là người nào? vì sao đến đông tường hoàng cung tới nháo sự? đúng sự thật đưa tới. chúng ta không phải tới nháo sự. diêm dịch thực thiên chân vô tà mà trả lời, một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng, làm người xem đến thật là thích. các ngươi đem nơi này náo đến như thế chi loạn, suýt nữa ra mạng người, càng đem ngự thiện phòng làm cho lung tung rối loạn, không phải tới nháo sự, là tới làm cái gì? chúng ta nghe nói thiện phòng có thật nhiều ăn ngon, bất luận cái gì mỹ thực đều có, cho nên liền tới tìm ăn. mụ mụ nương thân nói, ăn cái gì phải trả tiền, ta nếu ăn các ngươi đồ vật, đưa tiền là là nay một ngàn lượng hoàng kim chính là ta ăn cái gì cấp tiền, ai biết ta mới vừa đem vàng ra đi, bọn họ liền một tổ ong đi lên đoạt, khuyên cũng khuyên không được nha. hồ nháo, là ai nói cho ngươi ngự thiện phòng đồ vật có thể tùy tiện ăn? ngự thiện phòng đồ vật không thể ăn sao? ngự thiện phòng đồ vật là cho hoàng thượng ăn, không phải người nào đều có thể ăn đến. hoàng thượng nếu là không cho phép, liền tính các ngươi có lại nhiều tiền cũng mua không được. đông thúc nói chuyện ngựa khí càng ngày càng nhu hòa, đến sau lại giống như không có nhiều ít tức giận, quả thực chính là giống bình thường trưởng mối giăn dạy hải tử. kỳ quái, hắn như thế nào không tức giận? ngược lại cùng ngày hai đứa nhỏ ôn tồn nói chuyện đâu? quá kỳ quái. nga, nguyên lai like là như thế này a. chúng ta đây về sau cùng lắm thì không đi ngự thiện phòng tiêm ăn các ngươi như vậy còn không được sao? nơi này đổ vật chúng ta đã ăn, không có khả năng nổ ra, có thể hay không đưa tiền đâu? Diêm Dịch nói chuyện rất có lễ phép, phi thường khách khí, hơn nữa thiên chân mô tả, làm cho Đông Thúc tưởng sinh khí đều khí không đứng dậy, nhưng hắn vẫn là nhắc nhở chính mình, chớ nên dễ dàng tin tưởng mặt ngoài chi tượng. Nếu này hai cái tiểu Ma Hải là ở Diêm Dịch, kia hắn chẳng phải là bị lừa? Chính là Vạn Nhất bọn họ thật cùng Ma Vương có quan hệ, một cái lậu không tốt, liền đắc tội Ma Vương, kia đã có thể phiền toái. Đông Thúc nghĩ nghĩ, quyết định trước biết rõ ràng này hai cái tiểu Ma đầu lai lịch, các ngươi tên gọi là gì? Cha mẹ là ai? Ba ba cha cùng mụ mụ nương thân nói không thể tùy tùy tiện tiện nói cho người xa lạ tên của chúng ta, càng không thể dễ dàng tin tưởng người xa lạ. Người! không nói với hắn, chúng ta đi thôi. Diêm không bỏ đứng lên, trực tiếp đánh vỡ nóc nhà, phi thân đi ra ngoài. Túi chảo, chúng ta đi trước lạc. Diêm dịch trước hướng Đông thúc phất tay từ biệt, sau đó từ Diêm không bỏ đánh vỡ cái kia động bay ra đi. Đông thúc nhìn thấy này hai cái tiểu bao hải thân thủ, rất là giật mình. Như vậy thân thủ, ngay cả hắn đều đánh không lại, khả năng liền Hoàng Thượng cũng chưa biện pháp đánh thắng được. Không thể tưởng được này hai đứa nhỏ còn tuổi nhỏ liền có như vậy thân thủ, thật là lệnh người khiếp sợ. Con hảo vừa rồi không có động thủ, nếu không hắn hiện tại là muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Diêm dịch cùng Diêm không bỏ từ nóc nhà bay đi, Đông thúc cũng không có hạ lệnh đuổi theo. Một bên Thái giám cho rằng Đông Thúc đã quên, vì thế nhắc nhở hắn, "Đông đại nhân, kia hai cái tiểu mao hài chạy, muốn hay không đuổi theo?" "Chùy, chỉ bằng các ngươi, có thể đuổi kịp sao?" Đông Thúc hiện tại là một bụng lửa giận, không chỗ phát tiết, vừa lúc cái này ngày thường thường thường nuốt mông ngựa Thái giám đụng phải tới, vì thế liền đem hỏa khí phát đến trên người hắn đi. "Này, bọn họ chỉ là hai cái tiểu mao hài mà thôi, có thể chạy trốn nhiều mau?" Thái giám cảm thấy chính mình bị mắng thật sự oan, cho nên cãi quả một chút. "Tiểu mao hài mà thôi, bọn họ thật là tiểu mao hài mà thôi, có bản lĩnh ngươi đi đem bọn họ truy hồi tới làm ta nhìn xem. Nếu ngươi có thể đem bọn họ truy hồi tới, ta khiến cho ngươi làm đại tổng quản." Chưa hiểu việc đời liền không cần nói chuyện, ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi là người cầm. Kia hai cái tiểu hải tử, cho dù là trên giang hồ nhất đẳng nhất cao thủ cũng không phải bọn họ đối thủ, có bản lĩnh ngươi đùa theo a. A, lợi hại như vậy a. Hai cái tiểu mao hải mà thôi, thật sự có như vậy bản lĩnh sao? Không quá tin tưởng. Nhưng xem Đông đại nhân bộ dáng giống như không phải ở nói giỡn, hẳn là thật sự. Hừ, chúng ta ra mệnh lệnh đi, không cần dễ dàng đi trêu chọc kia hai đứa nhỏ, chỉ cần nhìn bọn họ là được, đưa bọn họ hành tung tùy thời hướng ta bẩm báo. Đúng vậy. Lúc này, có một cái thị vệ khẩn cấp tới rồi bẩm báo, khởi bẩm Đông đại nhân, việc lớn không tốt, kia ba cái thích khách chạy tới Bách Hoa cùng bên trong. Thuộc hạ không dám xông loạn bách hoa cung, cho nên tới xin chỉ thị Đông đại nhân. Cái gì, bọn họ thế nhưng chạy đến bách hoa cung bên trong đi? Đáng giận đáng giận Đông thúc một trận sốt ruột, không biết như thế nào cho phải. Đi qua đi lại, suy nghĩ một lúc sau mới nói, phái người thông chi bách hoa cung chủ, làm nàng trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, nếu có thể nói, đem ba người kia bắt lấy. Ta hiện tại liền đi bẩm báo hoàng thượng, nhìn xem như thế nào xử lý. Sự tình một khi liên lụy đến bách hoa cung liền không dễ làm. Bách hoa cung chủ là tiền nhiệm gia chủ ân nhân cứu mạng, vì báo đáp tận tình, hoàng thượng mới đưa bách hoa cung chủ nhận được hoàng cung bên trong, đơn thuần tích ra một mảnh thiên địa, làm nàng ở bên trong gieo trồng hoa cỏ, cung tu luyện võ công ứng bách hoa cung chủ yêu cầu, bất luận kẻ nào đều đến tùy ý bước vào bách hoa cung. Nếu không lấy tử tội luận xử, lam chính tư kỳ thật không quá nguyện ý hạ này lệnh cấm, cũng không quá muốn cho bách hoa cung chủ ở trong hoàng cung Chủ hạ, Nhưng vì báo ân tình, hắn liền tính lại không muốn, lại không nghĩ, cũng đến đáp ứng đối phương yêu cầu. Cũng may bách hoa cung chủ chủ tiến hoàng cung lúc sau cũng không có càng nhiều yêu cầu, chỉ là ở nàng chính mình trong thiên địa đủ loại hoa, luyện, luyện võ, dần già, lam chính tư cũng thói quen, chỉ cần bách hoa cung chủ chưa từng có phân hành cử, hắn cũng sẽ không khó xử với nàng, khiến cho nàng nốc tại trong hoàng cung đi. Phương Đông Thanh, Bác Hình Thiên cùng Tây Lạc Nhạn ba người căn bản không biết hoàng cung quy củ, càng không biết Bách Hoa cung là cấm người ngoài tiến vào địa phương, bọn họ chỉ là trong lúc vô ý vào này Bách Hoa cung, hơn nữa là bị nơi này một chi linh lực hấp dẫn mà đến. Bọn họ ở Ngự Hoa Viên thời điểm tuy rằng thấy được mỹ lệ hoa hoa thảo thảo, nhưng linh lực lại rất thiếu, cơ bản không có, nhưng cái đó hoa cỏ liền tính lại mỹ, cũng là bình thường phàm vật. Nhưng mà ở gần đây, bọn họ lại cảm giác được thực đất đà linh khí, hơn nữa là một chi linh lực, cho nên mới bị hấp dẫn lại đây. Hình Thiên, nơi này hoa thật sinh đẹp a. So với kia cái cái gì Ngự Hoa Viên hoa còn muốn sinh đẹp đâu. Tây lạc nhạn bị nơi này nở rộ hoa tươi cấp thật sâu hấp dẫn, nhị không được hấp thụ những cái đó hoa tươi phát ra tới linh khí, không hấp thụ một chút, thân thể của nàng liền cảm giác khinh phiêu phiêu, phi thường thoải mái. Loại này linh lực nàng trước nay đều không có gặp qua, hào đặc biệt, không chỉ có là Tây lạc nhạn, phương đông thanh cùng bắc hỉ thiên cũng ở hấp thụ nơi này linh lực, bọn họ đều là một linh biến thành, đối một chi linh lực phi thường mã cảm, linh lực thuần khiết độ như thế nào, bọn họ nghe vừa nghe sẽ biết. Nơi này linh lực thật sự thực đối bọn họ tu vi có lợi thật lớn. Các ngươi xem, đó là cái gì? Bắc thiên thấy được phía trước không xa có một đóa sáng hoa, vì thế chỉ và hỏi. Phương đông thanh thuận mắt xem qua đi, đặc biệt khiếp sợ, đó là chín mộc linh hoa giống nhau một linh ăn nó có thể lập tức hóa thành hình người lại còn có có thể đại đại tăng cường công lực nếu chúng ta ăn nó công lực ít nhất có thể ở hiện tại cơ sở thượng ở cường cấp 3. nếu chúng ta chia làm 3 phần tới ăn kia chẳng phải là mỗi người tăng cường gấp đôi bắc hình thiên cũng mặc kệ quá nhiều biết được đây là chín một linh hoa lúc sau trực tiếp liền qua đi hái được sau đó ăn trong đó 1 phần ba lại tháo xuống 1 phần ba cấp tây lật nhạn tiếp theo đem còn thừa bộ phận cấp phương đông thanh từ từ bắc hình thiên tốc độ quá nhanh phương đông thanh căn bản là không kịp ngăn cản hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cảm thán này chín một linh hoa cũng không phải là giống nhau đồ vật nhất định là có chủ chi vật tùy tùy tiện tiện ăn tiền váy nhất định không nhỏ Hơn nữa chín mục linh hoa gieo trồng rất khó, yêu cầu thiên mệnh chi khí tầm bổ, nếu không căn bản là loại không sống. Từ từ, thiên mệnh chi khí. Phương Đông Thanh vừa định đến một chút manh mối, đột nhiên không trung chuyển đến bạo nộ tiếng động. Các ngươi thật to gan, cũng dám tự tiện xông vào bách Hoa cung. Trong 516 bách Hoa cung chủ. Theo bạo nộ thanh chuyển đến, bầu trời đột nhiên phiêu hạ mạn thiên hoa vũ, sau đó một người mặc hồng nhạt váy áo nữ tử, giống như tiên nữ giống nhau, phiêu nhiên mà xuống, bất quá lại không phải đứng trên mặt đất tượng, mà là chuyển nhẹ nhàng mà đứng ở đóa hoa thượng. từ xa nhìn lại thật đúng là như là cái không dính khói lửa phàm tục tiên tử, nhưng gần chỗ vừa thấy, lại là hoàn toàn bất động, kia hung ác biểu tình so ma quỷ còn đáng sợ nữ tử vừa xuất hiện, đầu tiên nhìn về phía gieo trồng chín một linh hoa địa phương, phát hiện chín một linh hoa không thấy, càng vì tức giận, dữ tợn giống to, ta chín một linh hoa đâu? là ai đem ta chín một linh hoa trích đi rồi? có phải hay không các ngươi? nhất định là các ngươi, trừ bỏ các ngươi còn có ai? đem chín một linh hoa cho ta gieo ra đây. nữ tử liên tiếp giống to dí đảo, căn bản không cho người khác nói chuyện cơ hội, giống xong lúc sau liền trực tiếp động thủ, sát khí cực cường, giống như là phần mộ tổ tiên bị người cấp đảo giống nhau, tức giận cường tới rồi cực điểm. đại gia cẩn thận. phương đông thanh nhắc nhở mọi người, cái thứ nhất cùng nữ tử so chiếu, kết quả bị đối phương cường đại linh lực đẩy lui. nếu không phải hắn vừa rồi ăn phần 3 1/ phần ba chín một linh hoa, chỉ sợ hiện tại sớm đã bị thương. Không thể tưởng được nhân giới cũng có như vậy cường giả tồn tại, cái này địa phương xem ra không thể so Huyền Linh giới nhược nhiều ít. Phương Đông Bắc Hình Thiên giữ chặt Phương Đông Thanh, làm hắn mau chóng đứng vững, còn phản kích trở về, dùng một cây trường đằng công kích nữ tử. Tây Lạc Nhạn còn lại là trực tiếp xông lên đi cùng nàng kia đạo thủ, nữ nhân cùng nữ nhân đánh nhau, sẽ không có cái gì khi dễ nữ nhân ý tưởng, cứ việc đánh. Nữ tử tránh thoát Bắc Hình Thiên trường đằng, sau đó cùng Tây Lạc Nhạn đánh lên tới, hai bên dùng đều là một hệ chi lực, kiến thức cơ bản kém không lớn, đánh lên tới dị thường mấy liệt, mà Tây Lạc Nhạn cố tình nhường nữ tử, cho nên khó phân chiến giới, đem trung mỹ lệ biển hoa tổn hại đến hoàn toàn thay đổi. Nguyên lai like là các ngươi ta chín linh hoa, đáng giận đáng giận ta nhất định phải hút khô các ngươi biết. A nữ tử cùng phương Đông Thanh, Bác Huyền Thiên cùng với Tây Lạc Nhạn đều đã giao thủ, cảm giác được bọn họ trên người có chín một linh hoa linh lực, càng la tức giận, tức giận đến sắp nổ mạnh. Nàng chín một linh hoa, kia chính là nàng hoa vài thập niên tâm huyết mới trồng ra, liền kém như vậy mấy ngày liền có thể thu hoạch dùng ăn, chính là cố tình bị này ba cái hỗn đảng cấp nhanh chân đến trước, đáng giận đến cực điểm. Chín một linh hoa là chúng ta ăn, không có trải qua ngươi cho phép liền tự tiện ngắt lấy cũng được đây là chúng ta không đúng. Nhưng sự thật đã như vậy, chúng ta không có khả năng làm người sát, cho nên đành phải thực xin lỗi. Tây Lạc Nhạn hướng nữ tử xin lỗi, trong lòng thực sự cảm thấy thực xin lỗi nhân gia, nhưng sự tình sinh tử, nàng chỉ có thể đầu thủ Phương Đông Thanh cùng Bát Hình Thiên đứng ở Tây Lạc nhạn hai bên, ba người cộng đồng ứng đối nữ tử. Tuy rằng đều cảm thấy bất lý, nhưng bọn hắn sẽ không đứng bất động làm đối Phương giết chết. đã thành kết cục đã định sự, kia cũng chỉ hảo như vậy. Cô Nương, không có chuyện trước trải qua ngươi đồng ý liền ăn ngươi chín mộc linh hoa, này sắp thật là chúng ta sai. Nhưng chín mộc linh hoa bị chúng ta ăn, đây là không thể thay đổi sự thật, hiện giờ chúng ta chỉ có thể dùng mắt khác Phương thức phương hướng cô Nương nhận lỗi. Nhưng nếu ngươi muốn chúng ta giao ra sinh mệnh, đó là tuyệt đối không có khả năng. Còn thỉnh cô Nương thứ lỗi. Phương Đông Thanh cũng ôn tồn nói chuyện, rốt cuộc sai ở bọn họ. Hơn nữa nơi này lại không phải bọn họ sản xe, chỉ có thể tiên lễ hậu binh. Hoa là ta trích, một người làm việc một người đường, ngươi có chuyện gì liền hướng về phía ta tới, không cần thương cập vô tội. Bắc hình Thiên đứng dậy, đáy lòng kỳ thật cũng biết chính mình đã làm sai chuyện, hắn không nên tùy tiện lấy người khác đồ vật, còn ăn luôn. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể như vậy, nhưng muốn hắn đứng làm đối phương sát, hắn làm không được. Hình Thiên, Hoa chúng ta cũng có phần ăn, sao có thể chỉ là ngươi một người sự? Tây Lạc Nhạn không nghĩ làm Bắc hình Thiên một người lãnh vắc, kiên quyết cùng hắn cùng đối mặt nguy cơ. Phương Đông Thanh cũng giống nhau, đứng dậy, ta cũng có phần ăn, này cũng không phải là ngươi một người sự. Bất quá xem đối phương kia hung thần ác sát bộ dáng, hòa bình giải quyết là không có khả năng, chỉ có vũ lực giải quyết, không chết không ngừng. Thực xin lỗi, liên lụy các ngươi, nếu không phải ta nói Bắc Hình Thiên tự trách nói. Nay không phải ngươi sai, chúng ta cũng ăn, không phải sao? Lạc nhạn nói đúng, chúng ta cũng ăn, cho nên chúng ta cũng có sai. Kỳ thật này đều do ta, nếu ta không nói đó là chín mục linh hoa, ngươi cũng sẽ không phương Đông Thanh càng thêm tự trách, thật hy vọng chính mình không biết đó là chín mục linh hoa. Nếu không biết liền sẽ không nói ra tới, không nói ra tới, Hình Thiên liền sẽ không đi trích, không trích chín mục linh hoa liền sẽ không có như vậy sự phát sinh. Nếu sai rồi, vậy cùng nhau đối mặt. Các ngươi đều đừng cái mặc kệ có hay không ăn, các ngươi hôm nay đều phải chết. Ta muốn hút khô các ngươi huyết, hồi ta tổn thất nữ tử lại lần nữa giữ tọt giống to, hai tay bày ra một cái hồ chảo tư thế, mười ngón thượng móng tay đột nhiên biến thành, liền cùng hồ chảo không sai biệt lắm. Cẩn thận, nàng lại muốn động thủ. Phương Đông thanh nhắc nhỏ nói, làm tốt chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị. Bác Hình Thiên cùng Tây Lạc Nhạn cũng giống nhau, cho dù sai rồi, vì giữ được tính mạng, bọn họ cũng muốn toàn lực ứng phó, sẽ không làm chính mình công đạo ở chỗ này. Không chi hiện tại là ba đối một, phần thắng rất lớn. Ta muốn hút khô các ngươi huyết, đi tìm chết đi. Nữ tử điên cuồng nào lên tới, như là một con hồ ly như vậy, dùng móng vuốt đương vũ khí, liều mạng công kích. Nhưng mà đúng lúc này, Lam Chính Tư đổi tới trường, ra tiếng ngăn cản nữ tử công kích chỉ, hoa công chủ, thỉnh thủ hạ lưu tình. Bách Hoa Cung Chủ nghe được Lam Chính Tư thanh âm, liền tính tái sinh khí cũng dừng lại tay, nỗ lực ngăn chặn trong lòng sắc ý. Thú Lam Chính Tư kể ra trong lòng lửa giận. Ngươi tới vừa lúc, chuyện này từ ngươi tới giải quyết là tốt nhất. Bọn họ xông vào Bách Hoa Cung, an ta chín một linh hoa, ngươi nói nên xử trí như thế nào? Bọn họ là chấm khách nhân, hy vọng Bách Hoa Cung Chủ bán cho chúng một cái mặt mũi, việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không, tốt không. Ngươi khách nhân, Lam Chính Tư, có phải hay không ngươi sai xử bọn họ tới chích ta một linh hoa? Ta biết ngươi đối ta ở tại trong hoàng cung rất là bất mãn, nhưng ngươi cũng không cần dùng phương thức này đem ta bước đi thôi. Chỉ cần ngươi một câu, ta lập tức chạy lấy người. Nhưng ngươi ngàn không nên, và không nên, không nên đụng đến ta một linh hoa. Bách Hoa Cung Chủ có điểm không quá giảng đạo lý, Lam Chính Tư thoáng hướng về người khác, nàng liền đem lửa giận cũng phát đến trên người hắn, thậm chí liền hắn cũng cùng nhau hận đi vào. Nơi này là Lam Chính Tư hoàng cung, không có Lam Chính Tư cho phép, ai có thể đủ tùy ý ra vào. Nếu nói chuyện này cùng Lam Chính Tư không có quan hệ, nàng tuyệt đối không tin. Hùng Chi Lam Chính Tư vừa rồi đã nói, này ba cái là hắn bằng hữu. Lam Chính Tư không thể tưởng được Bách Hoa Cung Chủ như vậy không nói lý, vốn dĩ niệm ở nàng là phụ thân ân nhân cứu mạng phân thượng cho nàng vài phần mặt diện, nhưng hiện tại nhưng không nghĩ như vậy, lấy ra quân vương nên có binh nghiêm, nghiêm khắc trách cứ Bách Hoa Cung Chủ, chú ý ngươi lời nói việc làm. Tuy rằng ngươi là chấp phụ thân ân nhân cứu mạng, nhưng chấm cũng sẽ không cho phép ngươi tùy ý làm vậy. Này ba người cũng không biết được bách hoa cung chính là cấm niệm, lầm xong bảo, chấm vừa rồi đã nghe được bọn họ hướng ngươi bồi không phải, mà chấm cũng cùng ngươi bồi không phải, ngươi còn muốn như thế nào? Có phải hay không một hai phải không chết không ngừng mới dám dừng tay? Hảo ngươi cái lam chính tư, quả nhiên lộ ra chân thật bộ mặt đi. Hừ, ta mặc kệ ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi theo chân bọn họ là cái gì quan hệ, tóm lại bọn họ ăn ta chín một linh hoa, vậy đến chết. Lam chính tư, xem ở cha ngươi phân thượng, hôm nay chuyện này ta có thể không cùng ngươi so đo, nhưng ngươi cần thiết đưa bọn họ ba cái ra đây, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Ta hoa vài thập niên mới loại ra chín một linh hoa, chính là bị này ba cái hôn cấp ăn, trừ phi làm ta hút khô bọn họ hết, nếu không ta tuyệt đối sẽ không dừng tay ngươi cho ta chuyến ra, một khi đã như vậy, kia chấm chỉ có xin lỗi. Bọn họ là chấm khách nhân, vô luận như thế nào, chấm đều sẽ không đưa bọn họ giao ra đi, còn Tịnh Bạch Hoa cung chủ kiến lượng. Lam Chính Tư, ngươi không nên ép ta đối với ngươi địch thủ. Bạch Hoa cung chủ, ngươi cũng không nên ép chống đối với ngươi địch thủ. Những năm gần đây chống đối với ngươi có thể nói là dư cho cậu, liền tính là báo đáp ơn người, người đối diện vụ ân cứu mạng cũng đủ, nếu ngươi khăng khăng phải đối chấm khách nhân địch thủ, vậy trước quá chấm này quan. Ngươi, Phương Đông Thanh, Bắc Hình Tiên cùng Tây Lạc Nhạn ba người cũng không biết Lam Chính Tư vì cái gì sẽ giúp bọn hắn, bất quá sự tình là bởi vì bọn họ dựng lên, bọn họ sẽ không đứng nhìn bên cạnh. Phương Đông Thanh đứng dậy, trước hướng Lam Chính Tư nói lời cảm tạ. Vị công tử này, đa tạ ngươi tương trợ. Trên người của ngươi có thiên mệnh chi khí, nếu ta không có đoán sai nói, chín một linh hoa sở dĩ có thể nở hoa, là hấp thụ trên người của ngươi thiên mệnh chi khí, nếu không là tuyệt đối sẽ không nở hoa. Băng Hoa Cung chủ nghe được Phương Đông Thanh nói ra chín một linh hoa gieo trồng điều kiện, rất là giật mình, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Bọn họ thế nhưng kêu Lam Chính Tư công tử, hiển nhiên là không biết Lam Chính Tư thân phận, nói cách khác hôm nay chuyện này cùng Lam Chính Tư một chút quan hệ đều không có, mà nàng vừa rồi thế nhưng oan uổng Lam Chính Tư là chủ mưu. nếu làm Lam Chính Tư đã biết chín một linh hoa rêu trồng điều kiện, chỉ sợ. Liên ở bách hoa cung chủ xuất ruột, rồi rắm thời điểm, phương đông thanh đã đem chín linh hoa gieo trồng điều kiện cấp nói ra. Chín linh hoa kỳ danh bên trong, chín tự làm trọng. Cái này chín tự không đơn giản là chỉ chín một linh tiêu tôn chín cùng cảnh không ra quả, còn thông cảm mặt khác một tầng ý tứ. Chín linh hoa tổng cộng có 9 căn chi, mỗi một cái căn chi liền mọc ra một mảnh lá cây, đương mọc ra 9 phiến lá cây thời điểm mới có thể kết ra đủ hoa, sau đó hấp thụ thiên địa tinh hoa, vạn một linh khi mới có thể nở hoa. Nhưng mà này một linh hoa mỗi một chi muốn mọc ra lá cây, cần thiết hấp thụ cũng đủ thiên mệnh chi khí, không có thiên mệnh chi khí, lá cây liền trưởng không ra, không có lá cây, nở hoa liền vĩnh viễn không có khả năng. Thiên mệnh chi khí như thế nào thiên mệnh chi khí? Lam Chính Tư đã loáng thoáng đoán được một chút đại khái, chỉ là không dám xác định mà thôi. Bạch Hoa Cung Chủ vì cái gì muốn lựa chọn ở hắn trong hoàng cung trụ hạ, nói vậy cùng thiên mệnh chi khí có quan hệ. Ngươi cái này không biết trời cao đất dày ra hỏa, ngươi biết cái gì? Không hiểu liền không cần ở chỗ này nói vậy. Bạch Hoa Cung Chủ dùng tay chỉ Phương Đông Thanh, mắng chửi hắn, không hy vọng hắn tiếp tục nói, chính là hiện tại lại không thể dễ dàng đầu thủ. Nếu nàng đầu thủ, thế tất sẽ cùng Lam Chính Tư nhào phiên. Nàng lúc này còn không muốn cùng Lam Chính Tư nhào phiên. Phương Đông Thanh dĩ cảm thấy chính mình có sai, hổ thẹn với Bạch Hoa cung Chủ, chính là Bạch Hoa cung Chủ không nói lý, làm hắn rất là không vui, cho nên tiếp tục nói, cái gọi là thiên mệnh chi khí, chính là thiên mệnh chi nhân trên người linh khí, mệnh khí, khí. Linh khí, mọi người đều có thể dễ dàng lý giải, chính là một người tu luyện sở cần linh khí. Mệnh khí, chỉ chính là một người sinh mệnh chi khí, không có sinh mệnh chi khí, người này liền sẽ chết đi. Đến nỗi vận khí, cũng thực dễ dàng lý giải, chính là một người có vận thế, nếu không có vận thế, làm chuyện gì đều sẽ không thuận. Thử hỏi, nếu một người linh khí, mệnh khí cùng vận khí đều bị hút xong rồi, kia người này cùng chết có cái gì khác nhau? Thiên mệnh chi nhân, cụ thể chỉ chính là người nào? Lam Chính Tư lại hỏi, lúc này đây trong giọng nói rõ ràng có chứa tức giận, bởi vì hắn đã đoán được đáp án. Nguyên Lai Bách Hoa cung chủ lựa chọn ở trong hoàng cung trồng hoa là muốn hấp thu hắn linh khí, mệnh khí cùng vận khí làm chất dinh dưỡng. Xem ra đây là nàng sáng sớm liền kế hoạch tốt, kia cái gọi là ân cứu mạng cũng đều là giả. Hắn sẽ không tha thứ một cái như vậy tinh kế, đùa bỡn hắn nữ nhân. Thiên mệnh chi nhân, trừ bỏ các biệt trời cao chỉ định người ở ngoài, một thế hệ quân vương cùng với tu luyện đến trí cao vô thượng cảnh giới người cũng coi như. Bạch Hoa cung chủ tại đây hoàng cung bên trong gieo trồng chín mục linh hoa, mục đích kỳ thật thực rõ ràng, chính là muốn hấp thu ở tại trong hoàng cung vị kia đế hoàng linh khí, mệnh khí cùng vận khí làm hoa chất dinh dưỡng, làm cho chín mục linh hoa có thể nở hoa. Bạch Hoa cung chủ, ngươi có gì giải thích? Hắn một cái mao tiểu tử, biết cái gì? Chỉ là ở nói hiệu nói vượn mà thôi, một người linh khí, mệnh khí cùng vận khí há là dễ dàng như vậy có thể hút đi? Banh Hoa Cung Chủ không thừa nhận, cưỡng từ đoạt Lý Cái Cọ. Lúc này thật muốn đem Phương Đông Thanh có giết. Này ba cái đáng giận người, chẳng những ăn nàng Chín Linh Hoa, còn làm Nam Chính Tư đã biết nàng Sở hữu kế hoạch, có thể nói là hỏng rồi. Nàng Sở hữu chuyện tốt, nàng một hai phải này ba người chết không thể. Banh Hoa Cung Chủ, về một Linh Linh Tinh sự, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Đừng nói là Chín Linh Hoa, liệt tính là năm đại kỳ dược gieo trồng phương pháp, hắn cũng rõ ràng. Tây Lạc nhạn ngẩng đầu đỡ miệng nói, lúc này đem nữ nhân nên có một mặt biểu tình ra tới. Nam nhân kỳ thật không quá yêu cùng nữ nhân, Cọ nói rõ lý lẽ, cho nên nàng đành phải ra mặt. Hừ, ba cái miệng còn hôi sữa tiểu ma tặc, nếu không phải ăn ta Chín Hoa, các ngươi đã sớm đi gặp Diêm Vương. Xem người không cần chỉ xem biểu tượng, ngươi tuổi tác nhiều nhất mất quá 50 tuổi, ta nói 50 kỳ thật đã rất cao tính, chúng ta bên trong, tùy tùy tiện tiện một người sống 5 tháng đều so ngươi trưởng, hơn nữa trưởng vài lần. Bạch Hoa công chủ, chúng ta chỉ là bởi vì đối lý, cho nên mới không có cùng ngươi phân cao thấp, nếu thật muốn phân cao thấp lên, ngươi căn bản không phải chúng ta đối thủ. Lại đang nói mạnh miệng, các ngươi cho rằng các ngươi là thần sao? So với ta hơn lần, tiêu kỳ thật hơn 100 tuổi. Không ngừng. Ngươi, Bạch Hoa công chủ, ta đích xác không phải ở nói giỡn. ta đã sống hơn 300 năm, tin hay không tùy tiện ngươi. Chín một Linh Hoa đã bị chúng ta luôn, phun không ra, vì đền bù ngươi tổn thất, ta có thể cho ngươi 50 năm một Linh chi lực, như vậy tính ra ngươi cũng không tệ, như thế nào? Tây Lạc Nhạn nói muốn trả giá chính mình 50 năm công lực, Bác Hình Thiên liền cấp, "Lạc Nhạn, hoa là ta trích, này 50 năm công lực ta tới cấp. Hình Thiên, tuy rằng chúng ta tu luyện đều là một hệ chi lực, nhưng nữ tử thuần âm, chỉ có ta cho nàng công lực sẽ không sinh ra quá lớn bài xích, cái này ngươi liền không cần cùng ta tranh. Ngày thường đều là các ngươi bảo hộ ta, lần này đến lượt ta tới bảo hộ ngươi, được không?" Lạc Nhạn, "Cái gì đều đừng nói nữa, cứ như vậy quyết định đi, không cần cùng ta tranh, bằng không ta sẽ tức giận." Phương Đông Thanh giữ chặt Bắc hình Thiên, không cho hắn cùng Tây Lạc Nhạ Tranh, ngươi cũng đừng cùng nàng tranh, chẳng qua là 50 năm công lực mà thôi, tin tưởng điểm này tùy thời đối các chủ cùng tiểu thư tới nói không phải cái gì vấn đề lớn. Tiểu thư nơi đó có rất nhiều tăng cường công lực linh đan diệu dược, các chủ nơi đó cũng có, Lạc Nhạn liền tính lấy ra 50 năm công lực, quay đầu lại là có thể bổ đắp. Tân. Bắc hình Thiên nghe xong Phương Đông Thanh lý do thoái thác mới gật đầu đáp ứng. Hắn vừa rồi quá mức lo lắng Tây Lạc Nhạ, gấp đến độ đem một dược thân nơi đó linh đan diệu dược cấp đặc quyền. Tiểu thư nơi đó bà bối, sau so này chính một linh hoa bà bối nhiều đi, không cần sốt ruột. Bách Hoa cung chủ nghe xong Tây Lạc nhạn cùng Phương Đông thanh đám người nói chuyện, không hiểu ra sao, nhưng nàng một chút đều không tin đối phương sẽ có 50 năm công lực cho nàng, cho dù có nàng cũng không cần, nàng chỉ cần bọn họ mệnh. Các ngươi ở chỗ này tự tiện làm quyết định, có hỏi qua ta ý kiến sao? Đem các ngươi toàn bộ đều giết, các ngươi công lực liền đều thuộc về ta, ta vì cái gì chỉ cần 50 năm? Chịu chết đi. Lam Chính Tư che ở phía trước, không cho bách Hoa cung chủ động tay, cảnh cáo nàng, bách Hoa cung chủ, nếu ngươi dám ở chỗ này đối chấm khách nhân độc thủ, vậy đừng trách chúng không khách khí. Lam Chính Tư, ngươi còn dám hư ta chuyện tốt, cũng đừng trách ta không khách khí. Một khi đã như vậy, vậy động thủ đi. Dù sao chín Mộc Linh Hoa đã không có, lưu ngươi không có bất luận tác dụng gì, giết cũng không sao. Bách Hoa Cung Chủ sát tâm quá cường, căn bản không có thương lượng được sống. Phía trước chỉ là muốn giết Phương Đông Thanh, Bắc Hình Thiên cùng Tây Lạc Nhạn ban người, Hiện tại liền Lam Chính Tư cũng muốn sát, hơn nữa đã động thủ. Lam Chính Tư cùng Bách Hoa Cung Chủ đánh lên, nhưng hắn cũng không phải Bách Hoa Cung Chủ đối thủ, không bao lâu đã bại hạ trận, còn bị một chút thương. Phương Đông Thanh tiếp được Lam Chính Tư, Tây Lạc Nhạn rất là sinh khí, không hề thủ hạ lưu tình, lấy mấy trăm năm công lực đối phó Bách Hoa Cung Chủ. Thức mau, Bách Hoa Cung Chủ liền bại hạ tới, vô pháp tiếp thu như vậy sự thật. Sao có thể? Sao có thể? Nàng thế nhưng thật sự đánh không lại cái này hoàng bao nha đầu, hơn nữa nàng có thể cảm giác được cái này hoàng bao nha đầu công lực sâu, giống như thật sự có trăm năm trở lên. Sao có thể? Ngươi thua. Nếu không phải bởi vì sai ở chúng ta, vừa rồi ta khẳng định đem ngươi giết. Tây Lạc nhạn chỉ là đem Bách Hoa Cung chủ đà đảo, cũng không có giết chết nàng. Ngươi, Bách Hoa công chủ, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một chính là tiếp thu ta 50 năm công lực, chính một linh hoa sự như vậy từ bỏ, nhị chính là tiếp tục cùng chúng ta đánh, không chết không ngừng. Nếu ngươi lựa chọn đệ nhị loại, như vậy kết quả đã thực rõ ràng, ngươi liền ta đều đánh không lại, lại sao có thể đánh thắng được bọn họ hai cái? Hơn nữa chúng ta các chủ cùng tiểu thư cũng sẽ không chơ mắt mà nhìn chúng ta chết ở chỗ này, nếu bọn họ tới, ngươi sẽ bị chết thảm hại hơn. Nhị tuyển một, ngươi tuyển một cái đi. Bạch Hoa Cung chủ nghĩ nghĩ, đem miệng tươi máu làm lựa chọn, ta tuyển cái thứ nhất. Nếu cái này tiểu nha đầu thật sự có 50 năm công lực cho nàng, kia cũng không tồi, tổng so theo chân bọn họ liều chết hảo đến nhiều, huống chi nàng căn bản đánh không lại bọn họ. Vậy ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta đây liền đem 50 năm công lực cho ngươi. Hy vọng ngươi không cần nữa lời. Ta Tây Lạc Nhạn nói chuyện luôn luôn tính toán. Tây Lạc Nhạn thật đúng là tính toán đem chính mình 50 năm công lực cấp Bách Hoa Cung chủ, lấy này tới đền bù bọn họ sai lầm. Phương Đông Thanh cùng Bắc Hình Tiên không nói gì thêm, lặng lặng mà nhìn, tính toán đợi lát nữa hướng Mục Nhược Hân lấy linh đan diệu dược, giúp Tây Lạc Nhạn bù hồi này 50 năm công lực. Chính là bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Bạch Hoa công chủ đang ở làm mặt khác tính toán. Bách Hoa Cung Chủ hiện tại chính tiếp thu Tây Lạc Nhạn cho nàng 50 mươi năm công lực, nhưng trên đường nàng đột nhiên nắm chặt Tây Lạc Nhạn tay, tính toán đem Tây Lạc Nhạn sở hữu công lực toàn bộ hút khô tịnh. Người Tây Lạc Nhạn biết ơn thế không ổn, muốn thu tay lại, chính là không còn kịp rồi. Nàng hiện tại căn bản là không động đậy. Lạc Nhạn phương Đông Thanh cùng Bắc Hình Thiên tưởng đi lên cứu Tây Lạc Nhạn, nhưng là lại bị Bách Hoa Cung Chủ hạ cảnh cáo, các ngươi tốt nhất không cần lại đây, nếu không kết quả chính là ngọc nát đá tan. Người tên hôi này, buông ra nàng. Bắc Hình Thiên khí tặng. Lam Chính Tư cũng thực tức giận, đang muốn trách cứ Bách Hoa Cung Chủ vô sỉ, đột nhiên một đạo lục quang tử trên trời giáng xuống, đem Bách Hoa Cung Chủ hòa Tây Lạc Nhạn mạnh mẽ tách ra. Bách Hoa cung chủ bị đẩy lùi, ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, cả người vô lực, hoảng sợ mà nhìn phía trên, lộ ra không thể tin tưởng biểu tình. Mà tây lạc nhạn lại là huyền phù ở giữa không trung, trên người có hoa đăng quấn quanh, tản ra trong suốt lực quang, những cái đó hoa đăng hình như là tự cấp nàng chữa thương. Mọi người nhìn những cái đó hoa đăng, trừ bỏ Bách Hoa cung chủ ở ngoài, còn lại người một chút đều không kinh ngạc, tựa hồ đối này rất quen thuộc, còn thật cao hứng bộ dáng. Lúc này, không trung truyền đến một đạo lãnh lệ thanh âm, dám đụng đến ta người, chán sống sao? Trước 517, thúc thúc thật soái. Một nhược hân cái bụng to từ nơi không xa đi tới, hai mắt sắc bén mà trừng mắt nằm trên mặt đất Bách Hoa cung chủ, đối người này có nói không nên lời chán ghét. Bách Hoa Cung Chủ nhìn đến Lão giả là một cái đại bụ bà, khinh thường cười, nỗ lực bò đứng lên, lau khoẹt miệng huyết, châm chọc nói, nguyên lai là một cái bụng to nữ nhi. Hừ, ngươi không hảo hảo ở nhà sinh hài tử, chạy ra nhiều quản cái gì nhà sự? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất lói xa một chút, nếu không cũng đừng trách ta tàn nhẫn đốt ác. Đối với Bách Hoa Cung Chủ hiện tại ngôn hành tự chỉ, mọi người đều ở trong lòng cười nhạo nàng. Tự nhiên dám cùng Ma Vương nữ nhân so tàn nhẫn, kết quả thực chính là quan công trước mặt trời đại đao, không biết tự lượng sức mình. Lam Chính Tư cũng bởi vì Bách Hoa Cung Chủ không biết tự lượng sức mình hơi hơi lời, có chứa khinh miệt chi ý, nhưng mà cái này khinh miệt chi ý bị Bách Hoa Cung Chủ trong lúc vô ý thấy được, rất là khó chịu, tức giận chất vấn, Lam Chính Tư, ngươi đang cười cái gì? đừng tưởng rằng các ngươi người nhiều là có thể địch nổi ta, đem ta cho bao, ta cho các ngươi toàn bộ đều chết ở chỗ này. Bạch Hoa Cung chủ, tuy rằng châm không biết ngươi còn có cái gì sau chiêu, bất quá trâm có thể phi thường thản định, ngươi tuyệt đối thương không đến bọn họ bất luận cái gì một người, chẳng sợ một quọn tóc đều thương không đến. Lam Chính Tư, ngươi cho rằng ngươi là vua của một nước là có thể hộ được bọn họ sao? Ta liền ngươi đều không bỏ ở trong mắt, không chi là bọn họ mấy cái. vốn dĩ ta không nghĩ giết ngươi, nhưng là hiện tại, thật là cái không biết tự lượng sức mình nữ nhân. Bắc Hình Thiên chịu không nổi Bạch Hoa Cung chủ cái loại này tự đại côn vọng tính, mở miệng trâm chọc nàng. Bạch Hoa Cung nguyên nhân chính vì Bắc Hình Thiên trâm chọc giận dữ, tức giận mắng Tiểu Tử Tuối, ngươi nói cái gì? có loại ngươi lặp lại lần nữa, mặc kệ các ngươi là ai, hôm nay đều cần thiết chết, bao gồm ngươi làm chính tư ở bên trong, ta muốn các ngươi chết, kia cũng phải nhìn ngươi có hay không buồn sự này mới được. Mục Nhược Hân đứng dậy, không cho Bắc Hùng Thiên cùng Phương Đông Thanh động thủ trước, quay đầu lại đối bọn họ thấp giọng nói, các ngươi vừa mới ăn chín mộc linh hoa, tuy rằng công lực tăng nhiều, nhưng vẫn chưa ổn định, hiện tại không nên ra tay, hảo hảo ở bên cạnh điều tức, nhanh lên đem tân đạt được lực lượng ổn định xuống dưới, ta cho các ngươi hộ pháp. Đa Tạ tiểu thư, ngươi một nhà, không cần như vậy khách khí. Chín mộc linh hoa phối hợp thượng ta luyện chế đan dược, hiệu quả sẽ tốt hơn vài lần. Mộc Nhược Hân lấy ra hai viên đan dược, phân biệt cho Phương Đông Thanh cùng Bắc Huyền Thiên. Thấy Bắc Huyền Thiên do dự liên tiếp ăn, Dước Quát liền nói rõ ràng, lạc nhạn ta đã cho nàng ăn bảo, ngươi không cần cho nàng lưu trữ. Ta là cái loại này nặng bên này nhẹ bên kia người sao? Đại Tạ tiểu thư, được rồi được rồi, chạy nhanh đem rượu canh xong, sau đó hảo hảo hấp thu chín một linh hoa lực lượng. Có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Chín một linh hoa ẩn chứa chính là một hệ chi lực, nhưng có thể hay không hoàn toàn hấp thu còn phải xem cá nhân tạo hóa, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Có nàng cái này vạn mục chi linh ở, Phương Đông Thanh, Bắc Huyền Thiên cùng Tây Lạc Nhạn ba người là tuyệt đối có thể đem chín một linh hoa trung lực lượng toàn bộ hấp thu, này có lẽ chính là bọn họ cơ duyên đi. Bách Hoa Cung Chủ đến bây giờ còn không đem một nhược hân để vào mắt, chỉ đương nàng là một cái chịu không nổi một chút gió táp sóng xô thai phụ, chỉ cần một ngón tay đầu là có thể làm nàng một thi hai mệnh. Nhưng mà nàng cũng không biết, một nhược hân hiện tại liền một ngón tay đầu đều không cần động liền có thể muốn nàng mệnh. Các ngươi khi ta không tồn tại sao? Bách Hoa Cung Chủ đối một nhược hân cái kia trong mắt vô nàng hành vi rất là bất mãn, tức giận, sát khí càng vì mấy liệt. Nhưng một nhược hân vẫn như cũ đem Bách Hoa Cung Chủ đương cái dám, không đem nàng để vào mắt, hướng Lam Chính Tư hỏi thăm lai lịch của nàng. Lam Chính Tư, ngươi trong hoàng cung như thế nào sẽ có nảy hào người đáng ghét vợ. Nàng cùng ngươi quan hệ giống như không bình thường à. Lam Chính Tư vội vàng giải thích nói, sự tình đều không phải là ngươi tưởng như vậy. Mấy năm trước, cha ta ra cửa bị tập kích, may mắn nàng ra tay cứu giúp. Tuy rằng cha ta ở một năm lúc sau vẫn là chết bệnh, nhưng nàng đối cha ta trước sau là có ân cứu mạng. Cha ta ở trước khi chết từng công đạo nhất định phải báo đáp này phân ân tình. Ứng Bách Hoa cung chủ yêu cầu, vì báo ân, ta mới đáp ứng làm nàng trụ tiến trong hoàng cung, cũng mặc khai một mảnh thiên địa cho nàng, chính là hiện tại Bách Hoa Cung. Vậy ngươi hiện tại có cái gì cảm tưởng Phía trước ta cũng không biết chín mộc linh hoa gieo trồng sở yêu cầu điều kiện, hiện giờ đã biết, rất nhiều sự cũng liền suy nghĩ cẩn thận. Lúc trước cha ta ra cửa bị tập kích, chỉ sợ là nàng âm lưu, thậm chí liền cha ta chết chỉ sợ cùng nàng thoát không được căn hệ tuy nói cha ta là chết bệnh, chính là này bệnh tới quá mức đột nhiên, rõ ràng mấy ngày hôm trước còn hảo hảo, đột nhiên liền sinh bệnh, không mấy ngày liền đi. những năm gần đây ta vẫn luôn tại hoài nghi cha ta nguyên nhân chết, chính là đều tưởng không rõ. hiện tại ta có bình minh trắng. lam chính tư dùng có chứa thù hận hai mắt nhìn về phía bách hoa cung chủ, trong lòng tràn ngập phẫn hận. tuy rằng hắn còn không có chứng cứ rõ ràng, nhưng trực giác nói cho nàng, sự thật chính là hắn sở suy đoán như vậy. bách hoa cung chủ kỳ thật căn bản là không phải hắn thân nhân, mà là kẻ thù. buồn cười chính là, hắn mấy năm gần đây thế nhưng tận tâm tận lực vì kẻ thù làm việc. bách hoa cung chủ cảm giác được lam chính tư trên người hận ý, trong lòng cảm thấy không ổn. Lam Chính Tư chỉ có ở Đông Thúc trước mặt mới có thể ngẫu nhiên lấy ta tự tự sưng, trước mặt ngoại nhân đều là dùng chấm, chính là ở cái này nữ nhân trước mặt, cho dù là làm cho người ngoài mặt, hắn cũng dùng ta tự tự sưng. Bởi vậy có thể thấy được, nữ nhân này cùng Lam Chính Tư quan hệ không tầm thường. Mặc kệ bọn họ quan hệ là cái gì, tóm lại những người này nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Bất quá lúc này có thể lợi dụng một chút Lam Chính Tư cũng hảo, nếu bằng nàng sức của một người giết chết những người này, liền Tính có thể giết được chết bọn họ, chính mình cũng muốn trả giá rất lớn đại giới. Lam Chính Tư, ngươi thiếu nghe nữ nhân kia nói hiệu nói vượng, nàng tính cái thứ gì, cũng dám cùng bổn cung chủ phân cao thấp, chán xấu sao? Ai chán sống? Ngươi thực mau liền sẽ biết. Mục Nhược Hân vẫn là không có vội vã đột thủ, tiếp tục từ Lam Chính Tư nơi đó hiểu biết tình huống, nàng ở nơi trong hoàng cung loại 9 Mộc Linh Hoa, ngươi không biết sao? Ta chỉ biết nàng ở trong cung loại rất nhiều hoa, cho rằng nàng mục đích chỉ là đơn thuần trồng hoa, không biết cái gì 9 Mộc Linh Hoa. Vừa rồi nghe xong vị này huynh đệ nói về 9 Mộc Linh Hoa gieo trồng điều kiện sau, ta hiểu được. Lam Chính Tư hơi hơi cười khổ, cảm thấy chính mình suẩn về đến nhà. Chẳng những làm kẻ thù trụ đến chính mình dưới mái hiên, còn thi lấy bảo hộ, càng làm cho nàng hấp thu chính mình linh khí, mệnh khí cùng vật khí, nếu không phải nếu hắn người đột nhiên trở về, hắn chỉ sợ liền chính mình chết như thế nào cũng không biết. Như thế kẻ thù, hắn há có thể nhẹ tha. Nếu ngươi đã biết, cũng minh bạch, kia hiện tại có tính toán gì không? Giết không tha. Ha ha. Lam Chính Tư, không thể tưởng được ngươi một thế hệ quân vương, thế nhưng bị một nữ nhân năm cái mũi đi, nàng nói cái gì ngươi liền tin cái gì, chẳng lẽ ngươi liền không có một chút chính mình chủ kiến? Bạch Hoa công chủ còn ở thử chân ngoại ly gián, bất quá ngầm đã làm tốt trở mặt trong lòng chuẩn bị. Sự tình phát triển đến nước này, trở mặt là chuyện sớm hay muộn, huống chi chín một linh hoa đã không có, những người này nàng cần thiết muốn sát. Lam Chính Tư một hai phải che chở bọn họ, kia nàng cũng chỉ hảo liền Lam Chính Tư cùng nọ sát. Đối với Bạch Hoa công chủ chân ngoại ly gián, Lam Chính Tư căn bản là không có đường hồi sự, ngược lại bởi vậy tràn đầy cả cái, đứng vậy, bị một nữ nhân năm cái mũi đi rồi đã nhiều năm, ta thật là vô dụng, căn bản không xứng làm cái gì bốn quân đứng đầu. Bách Hoa Cung Chủ, hôm nay liền tính ngươi nói to miệng, chân cũng sẽ không lại tin ngươi. Chấm hiện giờ duy nhất muốn làm chính là vi phụ báo thù. Ha ha, ha ha Bách Hoa Cung Chủ của thiếu, không hề giấu giếm, thừa nhận nàng sở đã làm sự, không sai. Cha ngươi là ta giết chết, ngươi muốn báo thù phải không? Vậy xem ngươi có hay không buồn sự này. Nếu vân, người này ta phải thân thủ sát, ngươi không cần nhúng tay. Lam Chính Tư đối Mục Nhược Hân nghiêm túc mà nói, trong giọng nói có chứa một chút thỉnh cầu, hy vọng nàng có thể cho hắn cái này báo thù cơ hội. Nhưng là vì Lam Chính Tư an uy suy nghĩ, Mục Nhược Hân vẫn là tự tuyệt, ngươi không phải nàng đối thủ, ngạnh chiến nói sẽ thiệt thòi lớn. Chẳng lẽ vì thân thủ báo thù, ngươi muốn đem chính mình mệnh đắp đi vào? Nếu là cái dạng này lời nói, liền tính ngươi báo thủ, bá phủ cũng sẽ không vui vẻ, hơn nữa sẽ sinh khí. Mối thù giết cha nếu không thể thân thủ báo, cả đời này ta đều sẽ không vui vẻ. Như vậy à? Tiêu hảo, ta đem Vượng Huyết kiếm cho ngươi mượn. Phượng Huyết kiếm thuộc kim, kim khắc 1, hơn nữa lại là thần binh lợi khí, ngươi cầm Phượng Huyết kiếm đối phó bách Hoa công chủ, đó là dư giả, như thế nào? Nếu Vân, cảm ơn ngươi. Chúng ta là bạn tốt, không cần khách khí. Mục Nhược Hân đem Huyết kiếm lấy ra tới, mượn cấp Mục Hân, lại mượn phía trước, trước cùng bên trong kiếm hồn chào hỏi một cái. Huyết Vượng, Lam Chính Tư là bằng hữu của ta, là người tốt, ngươi liền giúp giúp hắn đi, được không? Xem ở hắn là người tốt phân thượng, ta đây liền giúp hắn một lần. Bất quá về sau không chuẩn như vậy tùy tùy tiện tiện đem ta mượn cho người khác. Phượng huyết kiếm truyền ra huyết phượng thanh âm, bất quá chỉ có một nhược hân một người có thể nghe được đến, những người khác cái gì thanh âm đều nghe không được. Ân ân, ta biết đến. Chứ bỏ lúc này đây, ta trước kia đều không có đem ngươi cho mượn đi qua, không phải sao? Liên bởi vì như vậy, cho nên ta mới đáp ứng ngươi a. Hảo. Một nhược hân cùng huyết phượng chào hỏi qua lúc sau liền thanh kiếm đưa cho lam chính tư, đây là phượng huyết kiếm, ngươi lấy báo mối thù giết cha đi, đại thù đến báo lúc sau lại đem nó trả lại cho ta. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không làm cái tiếc lão yêu bà thương ngươi mảy may. Đa tạ. Lam Chính Tư tiếp nhận một đượt hân đưa cho hắn phượng huyết kiếm, kiếm nắm trong tay thời điểm, cảm giác có một cổ lực lượng cường đại, cuốn cuốn không ngừng mà từ kiếm trung truyền ra tới, hắn cảm thấy chính mình tràn ngập lực lượng. Đây là phượng huyết kiếm vì lý sao? Quả nhiên là thần binh lợi khí. Bạch Hoa Cung chủ nhìn đến một đượt hân chống rông biến ra một phen kiếm, giận mình đồng thời khẩn châu mày, không hề đem một đượt hân làm trò người thường đối đãi. Xem ra cái này bụng to nữ nhân có điểm bản lĩnh, nàng phải cẩn thận ứng phó mới được, không thể khinh địch. Lam Chính Tư cầm phượng huyết kiếm, đứng ở phía trước, dùng kiếm chỉ Bạch Hoa công chủ, sát khí rất nặng. Bạch Hoa công chủ, hôm nay chấm sẽ phụ báo thủ, bắt ngươi mệnh đến đây đi. Hừ, ngươi cho rằng tùy tùy tiện tiện một phen kiếm là có thể làm khó dễ được ta sao? Lam chính tư, ngươi đừng quá thiên chân. Nói thật cho ngươi biết, nơi này một hoa một thảo đều không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Chỉ cần ta động động ngón tay, chúng nó liền sẽ biến thành không gì chặn được vũ khí sắc bén. đem các ngươi mọi người đóa thành thịt vụn. Bách Hoa Cung chủ trong lòng nghĩ không thể khinh địch, nhưng mặt ngoài khí thế lại không giảm. Không thể thử xem. Không biết tự lượng sức mình, vậy các ngươi liền chịu chết đi. Bách Hoa Cung chủ nhẫn nại rốt cuộc đã không có, không hề vô nghĩa, huyền bay đến giữa không trung, hai tay nâng lên, miệng vẫn luôn ở động, như là ở đọc chú ngữ. Không bao lâu, toàn bộ Bách Hoa Cung hoa cỏ cây cối đều biến thành không gì chặn được vũ khí sắc bén. Toàn bộ một hân, Lam chính tư đám người công kích. Lam chính tư dùng trong tay phượng huyết kiếm, đem công kích hắn hoa cỏ cây cối toàn bộ chém rớt lấy vượng huyết kiếm sắc bén, chém đức này đó biến dị hoa cỏ cây cối là dễ như trở bàn tay sự kiến thức đến vượng huyết kiếm uy lực, bạch hoa cung chủ ngây ra một lúc, vô pháp tin tưởng. nhưng nàng không có thời gian sướng sở, lập tức đem ánh mắt chuyển rời đến một được hơn bên kia, chờ bọn họ chết thảm, chính là nàng muốn nhìn kết quả cũng không có xuất hiện, ngược lại xuất hiện một cái nàng không tưởng được kết quả. sao có thể? những cái đó công kích một được hơn biến dị hoa cỏ cây cối, tất cả đều ngừng ở giữa không trung bất động, nhưng một lúc sau, đột nhiên tưởng không lùi về, giống như là đang chạy trốn giống nhau, phi thường sợ hãi trước mắt người. chuyện này không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. người rốt cuộc là người nào? Bách Hoa Cung Chủ căm tức nhìn một nhược thân, chất vấn nàng, lúc này mới đem một nhược thân trở thành không đơn giản nhân vật tới xem. Nàng thao tác thực vật, cho dù là một tộc người cũng ngăn cản không được, người này vì cái gì có thể dễ dàng mà cử đem nàng thực vật đẩy lui trở về? Một nhược thân lanh tiết lợi, không có trả lời Bách Hoa Cung Chủ vấn đề, mà là hỏi lại nàng, thao tác thực vật thuật pháp như thế lợi hại, nói vậy ngươi cùng một tộc có quan hệ đi? Chẳng lẽ một tộc tộc trưởng không có nói cho ngươi, ta là ai sao? ở đi Huyền Linh giới phía trước, nàng chính là đến một tộc đại náo một hồi, một tộc rất nhiều người đều biết nàng tồn tại. Bất quá trước mắt cái này Bánh Hoa Cung Chủ tựa hồ không quen biết nàng, thiếu cùng ta xả, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Một cái ngươi không thể treo vào người. Thật lớn khẩu khí, ta đảo muốn nhìn ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh. Bạch hoa cung chủ hiện tại mục tiêu đã không phải làm chính tử, mà là một lực hân. Lấy 10 thành công lực thúc giục thuật pháp, một lần nữa không chế chung quanh thực vật. Lần này nàng không hề công kích những người khác, chỉ công kích một lực hân. Đi, đem nàng cho ta giết. Thượng trăm hơn một ngàn điều giống như cự xà giống nhau đằng chi chiều một lực hân bay đi, phản phất khống chế buồn máu mông to, muốn cắn xé sở công kích người đối với này thượng trăm hơn một ngàn điều giống xà giống nhau đằng chi công kích một nhược hân phi thường kinh thường, ngón tay nhẹ nhàng vừa động, một chút lục quang bay ra tới, ở không trung hóa làm ngàn ngàn vạn vạn điểm tiểu lục quang, mà này đó tiểu lục quang nháy mắt biến thành cảng vi thật lớn đằng chi, phi đầy trời không, đem bách hoa cung chủ đằng chi toàn bộ cắn nuốt, cắn nuốt xong đằng chi lúc sau liền trực tiếp đi công kích người. cái gì? bách hoa cung chủ nhìn đầy trời đằng chi, giống như từng điều màu xanh lục long, vô cùng kinh ngạc, nhưng mà nàng còn không có phục hồi tinh thần lại, những cái đó giống long liếc mắt một cái đẳng chi liền triệu nàng công kích mà đến, toàn bộ đều cho ta tránh ra, có nghe thấy không? cho ta tránh ra, ta mệnh lệnh các ngươi tránh ra, tránh ra bách hoa cùng chủ gấp đến độ một đoàn loạn, một bên né tránh một bên gọi bậy, còn ý đồ thúc giục thuật pháp, dùng chính mình đẳng chi đối phó một nhược hơn đẳng chi, chính là mặc kệ nàng như thế nào thúc giục thuật pháp, nơi này thực vật đều không nghe nàng mệnh lệnh, càng không cho nàng thao tác, loại sự tình này nàng trước nay liền không có gặp được quá, liền tính là ở một tộc tộc trưởng trước mặt, nàng cũng có thể tùy ý tự nhiên khống chế trung quanh thực vật, chính là hiện tại. ở cái này nữ nhân trước mặt, nàng một hệ thuật pháp thế nhưng tất cả đều không có hiệu quả, sao có thể? trừ phi nữ nhân này thực lực xa ở nàng phía trên, nếu không phải nguyên nhân này, vậy chỉ có một khả năng, vạn mục chi linh. chẳng lẽ nàng là vạn mục chi linh? ngươi. Mộc Nhược Hân đã đoán được Bách Hoa Cung Chủ biết được nàng chi tiết, không đợi Bách Hoa Cung Chủ nói ra, nàng chính mình đã mở miệng thừa nhận, không sai, ta chính là Vạn Mục Chi Linh. Liệt Tính ta không phải Vạn Mục Chi Linh, ngươi hôm nay cũng không làm gì được ta. Ta Mộc Nhược Hân không phải cái gì thiện nam tín nữ, nếu ai dám đụng đến ta thân nhân cùng bằng hữu, tiêu tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Mộc Nhược Hân, ngươi, ngươi là Mộc Nhược Hân, Ma Vương nàng nghe nói qua Mộc Nhược Hân nhân vật này, nhân thế gian một số một số nhị không thể cho người, chính là nàng cố tình cho phải. Không thể tưởng được ngươi còn có điểm kiến thức sao? Bất quá thực đáng tiếc, ngươi biết được quá muộn. Lam Chính Tư, nàng liền giao cho ngươi. Mộc Nhược Hân vung tay lên, đem sở hữu đẳng chi thu hồi, sau đó lại vung tay lên, thả một phép hỏa, đem bách hoa cung chủ sở loại hoa cỏ cây tối toàn bộ đốt thành tro. Từ Tu Vận chuyển thừa nơi ra tới sau, nàng liền cảm giác được trong cơ thể có một cổ hỏa lực, trước kia không dám dễ dàng loạn dùng, hôm nay là nàng lần đầu tiên sử dụng, không thể tưởng được uy lực còn man tường đại. Hỏa, ngươi thế nhưng còn có hỏa hệ chi lực, vậy không có khả năng là vạn một chi linh. Nhìn đến Mộc Nhược Hân sử dụng hỏa, bách hoa cung chủ lại đối Mộc Nhược Hân thân phận sinh ra hoài nghi. Chính là mặc kệ Mộc Nhược Hân có phải hay không vạn mục chi linh, người này thực lực đều phi thường đáng sợ, nàng căn bản là không phải đối thủ. Hôm nay nàng thật là xui xẻo về đến nhà, chín mục linh hoa bị người khác ăn cũng liền bãi, thế nhưng còn gặp được loại này khủng bố nhân vật, xui xẻo xui xẻo. Ta có phải hay không bạn mục chi linh không quan trọng, dù sao ngươi sống không quá hôm nay. Ngươi bách Hoa cung chủ còn tưởng cùng một dược hân đấu vả mồm, thậm chí muốn chạy trốn, đã có thể vào lúc này, Lam Chính Tư đột nhiên cầm Phượng Huyết kiếm chiều nàng đã đâm tới. Bách Hoa cung chủ không có biện pháp, đành phải cực lực né tránh, chính là làm nàng không tưởng được chính là, kia Phượng Huyết kiếm uy lực quá mức cường đại, cho dù không có bị mũi kiếm thương đến, bị kiếm khí thương đến cũng rất nghiêm trọng, miệng vết thương máu chảy không ngừng. Này, lấy mệnh lệnh tới. Lam Chính Tư cũng sẽ không bởi vì Bách Hoa Cung Chủ là cái nữ nhân thủ hạ lưu tình, hiện tại chỉ nghĩa vi phụ báo thù, Nhất Kiếm không có thể giết chết, lại thứ Nhất Kiếm qua đi. Bách Hoa Cung Chủ kiến thức đến vượng huyết kiếm uy lực, không dám lại xem nhẹ, cũng không dám lại lưu lại, phi thân dựng lên, muốn đào tẩu. Chính là nàng vừa mới bay lên tới, một đạo kim quang kiếm khí liền triệu nàng phần lưng bắn phá mà đến, nàng né tránh không kịp, bị kim quang kiếm khí gây thương tích, cả người từ không trung rơi xuống, đại phun máu tươi, mà phần lưng bị kiếm khí gây thương tích, miệng vết thương cực đại, huyết không ngừng lưu. Chẳng lẽ nàng hôm nay muốn chết ở chỗ này sao? Nàng không cam lòng a. Lam Chính Tư cầm vượng huyết kiếm đi đến Bách Hoa Cung Chủ trước mặt, dùng kiếm chỉ nàng, Bách Hoa Cung Chủ, ngươi ngày chết tới rồi. Lam Chính Tư, ngươi không thể giết ta. Bách Hoa Cung Chủ kéo dài hơi tàn, đến lúc này còn nghĩ mạng sống. Vì cái gì không thể giết, chấm không thể không giết ngươi. Nếu ngươi giết ta, vậy vĩnh Viễn sẽ không biết Lam Chính Tước cắm yêu, không dùng được bao lâu, ngươi nhất định sẽ chết ở Lam Chính Tước trên tay. Tương phản, nếu ngươi phóng ta một cái đường sống, ta liền sẽ nói cho ngươi Lam Chính Tước cắm yêu, đến lúc đó ngươi liền có thể. Giống ngươi loại người này lời nói, chấm một chữ đều sẽ không tin. Lam Chính Tư không có cấp Bách Hoa Cung Chủ một cái đường sống, nhất kiếm lao nàng cổ, chấm nàng. Hoa Cung Chủ kêu thảm thiết một tiếng, nàng ở bị thiêu đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi hoa chung, đến chết đều không tin chính mình sẽ chết ở Lam Chính Tư trên tay vốn dĩ kém mấy ngày liền có thể được đến chín mục linh hoa, sau đó rời đi nơi này, chính là không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới a, tại sao lại như vậy? vì cái gì? bách hoa cung chủ cứ như vậy đã chết, không ai đồng tình nàng chết, làm chính tư giết chết bách hoa cung chủ lúc sau, xem đều không liếc nhìn nàng một cái, xoay người trở về đầu, đi đến một nhược thân trước mặt, thanh kiếm còn cho nàng, nếu hân, ngươi kiếm, còn có, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ đến bây giờ còn không biết bách hoa cung chủ chính là ta kẻ thù giết cha, hơn nữa cũng không biết chính mình linh khí, mệnh khí cùng vận khí vẫn luôn ở bị nàng coi như hoa bón, thật sự thực cảm ơn ngươi, chúng ta là bằng hữu, không cần như vậy khách khí nếu quá khách khí nói vậy khách khí lạc kỳ thật là ta nên hướng ngươi nói xin lỗi mới là chín mộc linh hoa là dùng ngươi linh khí mệnh khí cùng vận khí gieo trồng ra tới chính là ngươi lại một chút đều không có đến ăn thật sự rất xin lỗi đâu bất quá vì đền bù ngươi tổn thất ta nguyện ý lấy ra 50 viên thượng đẳng đan dược một nhược hân nói cho liền cấp lại cấp lam chính tư thời điểm ở bên thay hắn lặng lẽ nhắc nhở nàng nhưng nhất định phải bảo quản hảo nga nơi này đang ăn dược một viên là có thể khiến cho thiên hạ đại đâu lam chính tư vốn đang tưởng tự tuyệt chính là nghe xong một nhược hân nói như vậy chạy nhanh đem dược hảo lại lần nữa hướng nàng nói lời cảm tạ cảm ơn ngươi ta thật không biết nên lấy cái gì tới cảm kích ngươi lại khách khí nói không cần khách khí sao Ta trên người có rất nhiều linh đan diệu dưỡng, cho người này đó chín châu mất sợi lông đều không đến. Như thế, ta đây liền không khách khí, không cần khách khí. Đúng rồi, vừa rồi cái tiêu lão yêu bản nói lam chính tức yếu hại ngươi, tên kia còn chưa có chết ta. Ta nhớ do hắn bị a hành phế đi võ công còn có hai chân, như thế nào còn có thể ra tới nhảy nhót. Không có việc gì, hắn ta còn đứng phó được, hơn nữa đều ở trong công chế, chỉ cần hắn bất động, ta sẽ không khó xử hắn, rốt cuộc đều là lam ra huyết mạch, ta không nghĩ tay chân tương tàn. Bất quá nếu hắn làm được quá phận nói, ta liền sẽ không thủ hạ lưu tình. Ân ân, lúc này mới đối sao? có một số người, cho dù là có huyết thống quan hệ người, nếu hắn muốn giết ngươi, thì hắn liền không xem như ngươi thân nhân, mà là ngươi địch nhân, ngươi lại có thể không cần thủ hạ lưu tình. đúng rồi, vừa rồi một đường lại đây thời điểm, ta nghe xong tới rồi một ít việc, nói có hai tiểu hài tử đem ngươi ngự thiện phòng làm cho gà bay chó sủa, hy vọng ngươi có thể nhiều hơn tha thứ. hai tiểu hài tử, lam chính tư còn không có biết chuyện này, chỉ biết phương đông thanh ba người sống bách hoa cúng sự, nghe tới còn có hai cái tiểu hài tử là, vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng có rất nhiều phỏng đoán. chẳng lẽ là nếu hơn cùng ma vương hài tử, nhất định đúng vậy. liền ở lam chính tư kinh ngạc thời điểm, cách đó không xa truyền đến một cái thiên chân vô tà tiếng đảo. muộn muộn nhân thân, nguyên lai ngươi ở chỗ này à? thật là làm ta hảo tìm nha. nghĩa mẫu, chi chi, diêm dịch cùng diêm không bỏ cùng với hoàng kim chạy tới, người còn chưa tới, thanh âm cũng đã truyền đến, tới rồi một lượt thân trước mặt lúc sau, một cái kính mà nói bọn họ vừa rồi gặp được sự. mụ mụ nương thân, ta cùng ngươi nói nga, kiêm ngự thiện phòng đồ vật ăn ngon là ăn ngon, chính là nơi đó người ta nói ngự thiện phòng mỹ thực không bán. chúng ta không biết, còn ăn thật nhiều thật nhiều, sau đó ném xuống một ngàn lượng hoàng kim. chính là, chính là. diêm dịch chưa nói xong, diêm không bỏ liền tiếp theo nói, chính là này một lượng hoàng kim dẫn phát rồi một hồi đại chiến đấu, thật nhiều thật nhiều nhân vi một ngàn lượng hoàng kim đánh lên đâu, kết quả ngự thiện phòng liền thành chiến trường. Miễu Mẫu, chúng ta không phải cố ý náo ra những việc này tới, chúng ta cho rằng tiêu tiền liền có thể mua được ăn ngon. Thực xin lỗi. Các người a. Nói không cần náo sự, nhưng các người cố tình náo ra như vậy đại sự tới, còn không nhanh lên hướng Lam Thúc Thúc đổi cái không phải, nếu hắn tha thứ các người, vậy các người liền không có việc gì. Nếu hắn không tha thứ các người, vậy các người đã có thể muốn hai phạt. Mục Nhược Hân đem hai đứa nhỏ đưa đến Lam Chính Tư trước mặt, thuận tiện hướng hắn giới thiệu, đây là ta cùng Áo Hoành nhi tử, Têu Diêm Dịch. Đây là ta thu nghĩa tử, Têu Diêm không bỏ. Lam Thúc Thúc hảo. Diêm Dịch miệng từ ngọt, từ Mục Nhược Hân nói chuyện ngữ khí là có thể đoán được ra tới Lam Chính Tư cùng chính mình mẫu thân quan hệ nhất định tự hảo, cho nên chạy nhanh cùng hắn chào hỏi. Diêm không bỏ học diêm dịch, Lam thúc thúc hảo, thúc thúc thật xoái. Lam Chính Tư nhìn này hai cái tiểu mặt đầu, trong lòng có nói không nên lợi thích, đột nhiên rất muốn có một cái như vậy đáng yêu nhi tử. Chính là hắn đến bây giờ đều không có một cái thích hợp đối tượng, lại nơi nào có nhi tử đâu? Chương 518, người thừa kế tuyển. Lam Chính Tư thực mau từ hạ nhân trong miệng biết rõ ràng sự tình mà nguồn nhưng mà hắn cũng không có xin khí, còn vui vẻ cười to ra tới, hơn nữa làm ngự thiện phòng chạy nhanh chuẩn bị một bản phong phú rượu và thức ăn. Hoàng thượng mệnh lệnh, ngự thiện phòng người liền tính là liều mạng cũng đến chạy nhanh làm tốt, cho nên không bao lâu, một bản phong phú rượu và thức ăn liền lên đây. Thế gian tục vật, không có gì hảo chiêu đãi, thỉnh chứ vị nhiều hơn ba dung. Cho dù là một bản mỹ vị ngon, Lam Chính Tư vẫn như cũ nói là tục vật, nhò nhã lễ độ mà nói chuyện, không hề nửa điểm quân vương tư thế, chỉ đương chính mình là một người bình thường, đang ở chiêu đãi chính mình bằng hữu. Phương Đông Thanh, Bác Hình Tiên cùng Tây Lạc Nhạn ba người phía trước liền có điểm nói bụng, lại cùng Bách Hoa Cung chủ đánh một hồi, hơn nữa xong việc lại muốn hao phí khí lực tiêu hóa chín mục linh hoa, hiện tại là đói đến trước ngực dàn phía sau lưng. Bất quá cứ việc đói thành như vậy, bọn họ cũng có thể bảo trì cơ bản lễ nghi, chú ý tự thân hình tượng, sẽ không sảng bại, cũng không nói lung tung. Bọn họ mới tới nhân giới, đối nơi này quy củ không hiểu nhiều lắm, vạn nhất nói sai rồi cái gì, kia nhưng không tốt. Mà Diêm Dịch cùng Diêm không bỏ hai cái tiểu quỷ lại đối trên bàn món ngon không hề hứng thú, ngay cả Hoàng Kim cũng ngoan ngoãn mà hoa, không có nhảy đến trên bàn. Không phải bọn họ đối trên bàn món ngon không có hứng thú, mà là bọn họ đã sớm ăn no, ăn thật sự no thực no, hiện tại ăn không vô bất luận cái gì đồ vật. Mục Nhược Hân cũng sẽ không cùng Lam Chính Tư khách khí, đồ ăn thượng bản thời điểm nàng đã cầm lấy chiếc búa, không chút nào cố kỵ hình tượng mà ăn, thấy Phương Đông Thanh, Bác Hình Thiên cùng Tây Lạc Nhạn ba người không núp núc trước đành phải gọi bọn hắn một tiếng. Các ngươi ba cái không bụng sao? Tiểu Dễ cùng không bỏ bọn họ qua, hiện tại khẳng định không bụng, nhưng các ngươi hẳn là cái gì cũng chưa ăn, lại lăn lộn nhiều như vậy, không đói bụng mới là lạ. Ăn đi, không cần khách khí, ta cùng Lam Chính Tư là lao bằng hữu. Không cần khách khí, nếu không đủ, ta làm ngự thiện phòng lại chuẩn bị. Lam Chính Tư cũng nói một tiếng, Miễn Cho này ba người quá mức câu thúc, ngượng ngùng động chiếc đũa. ở một nhược hân cùng Lam Chính Tư mời hạ, Phương Đông Thanh, Bác Hùng Thiên cùng Tây Lạc Nhạn ba người mới động chiếc đũa ăn. Lam Chính Tư nhìn một nhược hân ăn cái gì, thưởng thức nàng ăn tướng, càng thưởng thức nàng là người, cảm thấy nàng một chút đều không làm ra vẻ. Bất quá hắn trong lòng rất rõ ràng, hắn giờ phút này thưởng thức nữ nhân cũng không thuộc về hắn, bọn họ cả đời này nhiều nhất chỉ có thể làm tốt bằng hiu, mà khác hắn sẽ không có quá nhiều vọng tưởng. Nếu hân, ngươi ăn từ từ, nếu không đủ, ta lại làm người chuẩn bị. đã lâu không ăn đến như vậy tiếp cận địa khí đồ ăn, quả thực là ăn quá ngon. Huyễn linh giới đồ vật tuy rằng cũng hảo, chính là ta tổng cảm thấy khuyết thiếu điểm cái gì, lại mỹ vị đồ vật ăn lên đều không quá thích hợp. Bất quá ta hiện tại biết khuyết thiếu cái gì? Địa khí. Một dược hơn mùi ngon mà ăn, phi thường hưởng thụ bộ dáng. Địa khí, đây là ý gì? Huyễn linh giới chỉ là một cái hư ảo không gian, bên trong tuy rằng cũng có thể gieo trồng ra đồ vật tới, nhưng không có chân chính tiên địa linh khí. Bất cứ thứ gì, khuyết thiếu thiên địa linh khí, hương vị sẽ kém rất nhiều. Vẫn là nhân giới hảo a. Phía trước như vậy nhiều người tranh nhau muốn đi huyễn linh giới, không thể tưởng được thế, nhưng chỉ là một cái hư ảo nơi. Còn không ngừng như vậy đâu. Huyễn linh giới người không mấy cái có thể tồn tại đi vào nhân giới, không sai biệt lắm đều chết sạch, thật sự hảo đáng thương nha. Bất quá nếu làm cho bọn họ đi vào nhân giới, chỉ sợ sẽ càng thêm phiền toái. Huệ Linh giới người quá quán đánh đánh giết giết sinh hoạt, mọi việc đều dùng võ lực giải quyết, ai quyền đầu cứng chính là ai nói tính, những người này thật đi vào nhân giới, nơi này dân chúng liền phải tao ương ngạn. Nói được cũng là. Vậy ngươi sau này có tính toán gì không? Hồi Ma Thành. Ta tin tưởng A huynh nhất định cũng sẽ mau chóng hồi Ma Thành, cho nên hồi Ma Thành là có thể nhìn thấy hắn, Kỳ hi. Kia, khi nào lên đường? Lam Chính Tư đem đối một nhượng hân lưu luyến không rời che giấu lên, không biểu hiện ra một chút ít, miễn cho mọi người đều xấu hổ. Vốn dĩ ta tính toán một hồi đến nhân giới liền hồi Ma Thành, chính là biết được Nam Cung Hoa muốn mưu hại ngươi, lo lắng ngươi ứng phó không được, cho nên liền tới nhìn xem. Hiện giờ ngươi bình yên vô sự, Bạch Hoa cung chủ cũng đã chết, nói vậy ngươi trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm, cho nên ta tính toán ăn no liền lên đường. Ăn no liền lên đường, như thế vội vàng sao? Nói cách khác, hắn chỉ có chầu này cơm thời gian cùng nàng ở chung. Tuy rằng không tha, nhưng không thể không xá. Không còn sớm điểm trở về, Áo Huỳnh sẽ sốt ruột. Ngươi không cần như vậy lo tiếc, nếu có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ nói, phái người đến Ma Thành thông tri một tiếng là được, ta sẽ mau chóng tới rồi. Liên Tính ta vô pháp tới rồi, ta cũng sẽ phái người tới trợ ngươi. Ta cho ngươi đan dược ngươi nhất định phải thu hảo, bên trong một viên muốn liên tính ngươi lấy 10 tòa thành trì cũng đổi không đến, dị thường chất quý. Chẳng những có thể chữa bệnh chữa thương, còn có thể tăng cường công lực ta nhất định sẽ thu tốt. Trên thực tế, này đó đan dược chính hắn đều liên tiếp ăn, sao có thể sẽ cho người khác đâu? Đây là nếu hân đưa cho đồ vật của hắn, không đến bạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không dùng. Mặt khác sự ta chỉ sợ cũng không thể giúp gấp cái gì. Ngươi hiện tại đã là vua của một nước, xưa đâu bằng nay, nói vậy cũng không có gì yêu cầu ta hỗ trợ. Kỳ kỳ, ha ha, làm chính tư không biết nên nói cái gì hảo, rõ ràng có thiên ngôn và ngữ, chính là lại một câu đều nói không nên lời, tâm tình tựa hồ thực phức tạp, nhưng lại giống như thực bình tĩnh. Nguyên lai thích một người cũng có thể ở bình đạm trầm mặc chung cảm thấy thỏa mãn, tiền đề điều kiện là hắn thích người quá đến hạnh phúc. Hắn biết một được hơn ở ma vương bên người thực tin phục, cho nên vậy là đủ rồi. Lam Bút Thúc, ta nghe Mụ Mụ Nương thân nói qua, hoàng đế đều có hậu cung giai lệ ba nghìn. Ngươi kêu ba nghìn lệ đâu? ở nơi nào nha? Diêm Dịch tùy ý hỏi một câu. Nhưng là này một câu, đem mới vừa uống một chén rượu, Lam Chính Tư cấp sặc tới rồi. Khụ khụ. Một Nhược Hân thấy Lam Chính Tư sặc đến như vậy lợi hại, cô ý huấn Diêm Dịch một câu. Con nít con nôi, không cần tùy tiện nói lung tung. Có biết hay không? Huấn xong lúc sau, giả bộ nghiêm trang bộ dáng, nghiêm túc hỏi, kỳ thật ta cũng rất muốn biết, ngươi hiện tại hoàng hậu là ai? Nhưng đừng nói cho ta ngươi liền hoàng hậu đều không có nga. Không có hoàng hậu không quan trọng, có phi tử cũng đúng. Không có. Lam Chính Tư nhẹ nhàng lắc đầu, trả lời đến có điểm thùng, mặt đỏ. Nếu là người khác hỏi hắn, hắn sẽ không cảm thấy vấn đề này có bất luận cái gì mất cảm, chính là một đứa hắn hỏi, cái loại cảm giác này liền không giống nhau. Không có hoàng hậu vẫn là không có phi tử, hai người đều không có. A, không thể nào, không có hoàng hậu cũng không có phi tử, vậy người này vua của một nước đương đến cũng quá keo kiệt đi, thế nhưng một nữ nhân đều không có. Lam Chính Tư, chẳng lẽ ngươi đều không có nghĩ tới lập hậu phong phi sự sao? Ngươi tuổi cũng không nhỏ, lại không cưới vợ sinh con, về sau ai tới kế thừa ngôi vị hoàng đế? Khu Cụ, ta, ta còn không có tìm được thích hợp đối tượng, cho nên. Khô Cụ Lam Chính Tư trả lời đến càng vì xấu hổ, liền lời nói đều không thành câu nhưng một nhược thân lại một chút đều không cảm thấy xấu hổ tiếp tục nói không có thích hợp đối tượng vậy tìm a ngươi hiện tại là vua của một nước chỉ cần ra lệnh một tiếng khắp thiên hạ mỹ nữ đều sẽ tự động đưa tới cửa tới ở hàng ngàn hàng vạn gia lệ bên trong luôn có một cái là thích hợp đi nếu hơn kỳ thật ta khu cụ trước mắt tạm vô lập hậu tính toán không có lập hậu tính toán vậy trước lộng mấy cái phi tử bái tổng so người cô đơn muốn hảo đến nhiều nay hoàng hậu cũng không phải có thể tùy tùy tiện tiện lập vạn nhất là một cái dán giết nữ nhân ngồi trên vị trí này sẽ phi thường cơ ổn kỳ thật khu cụ ta cũng không có sách phong phi tử tính toán a vì cái gì Nói câu khó nghe một chút, ngươi tuổi tắc thật sự không nhỏ, lại không cưới vợ sinh con, về sau chỉ sợ khu khu này sẽ đến phiên một được hân ngượng ngùng nói. Kỳ thật nàng trong lòng thực minh bạch, Lam Chính Tư thích chính là nàng, nhưng nàng không nghĩ nói toản. Chỉ cần Lam Chính Tư không nói toản, nàng liền sẽ không nói phá. Lam Chính Tư không nói ra tới, có thể có hai loại giải thích. Một loại là chân ái, chân ái là thành toàn, là từ bỏ, là trút vũ. Mà khác một loại giải thích chính là ái đến còn chưa đủ, cho nên hắn có thể khắt chế đối nàng ái. Lấy nàng đối Lam Chính Tư hiểu biết, người trước khả năng tính sẽ lớn hơn nữa, hắn đối nàng là chân ái. Liên bởi vì Lam Chính Tư đối nàng lại chân ái, cho nên nàng mới có thể giúp hắn nhiều như vậy, còn một hơi cho hắn 50 viên cực phẩm linh đang diệu dược, đổi thành là những người khác, nàng liền bắt chảy ra nước. Lam Chính Tư hơi hơi cười khổ, thật sâu thở dài một hơi, chậm chậm hỏi lại: "Nếu hơn, nếu là ngươi, ngươi nguyện ý tùy tùy tiện tiện tìm một người gả cho sao?" Đương nhiên không muốn. Ta cũng thế, liệt tính cả đời này đều tìm không thấy thích hợp đối tượng, ta cũng sẽ không tùy tiện cưới một cái. Đến nỗi người thừa kế vấn đề, ta sẽ ở ta con dân chúng chọn lựa ra ưu tú nhân tài, tăng thêm buổi dưỡng. Cái này ngôi vị hoàng đế không nhất định một hai phải ta nhi tử tới kế thừa không thể, chỉ cần là cái hiền năng người, thảo yêu dân như con liền có thể ngôi vị trí này. Ta xem ngươi này hai cái nhi tử đều không tồi, nếu là lấy sau ta tìm không thấy thích hợp người thừa kế, khiến cho bọn họ bên trong một người tới tiếp tục, như thế nào? A. Diêm không bỏ nghe được Lam Chính Tư nói như vậy, lập tức đem chính mình thiết đến rất xa, "Đường cho ta, ta không phải người, không đảm đương nổi các ngươi nhân loại quân vương." Diêm Dịch trắng Diêm không bỏ liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm đoán giận nói, "Ngươi này không phải nói rõ đem cái này phiền toái đẩy cho ta sao? Không cho ngươi, vậy chỉ có thể tuyển ta." Bất quá hắn thật sự rất muốn biết đương hoàng đế là cái gì cảm giác. Hắc hắc. Lam Chính Tư chỉ là tùy tiện nói nói, chính là nói ra lúc sau, hắn liền có như vậy tính toán, quyết định từ một nửa thân hai cái nhi tử chúng tuyển một cái tới làm người thừa kế nhưng Diêm không bỏ nói chính mình không phải người này liền làm hắn khó hiểu ngươi không phải người vậy ngươi là cái gì dù sao ta không phải người là được rồi Diêm không bỏ không trả lời nhìn về phía một nhược Hân làm nàng đến trả lời một nhược Hân bất đắc dĩ mà lắc đầu đành phải đem sự tình nói rõ ràng hắn đích xác không phải người là Thánh thú Chi Vương cho nên hắn không có khả năng kế thừa ngươi ngôi vị hoàng đế Thánh thú Chi Vương hắn là Thánh thú Chi Vương Thánh thú Chi Vương là cái tiểu hải tử hắn tuy rằng không biết Thánh thú Chi Vương là cái gì nhưng nghe thấy tên liền biết nhất định rất lợi hại không thể tưởng được một cái tiểu bão hải thế nhưng là Thánh thú Chi Vương thật là quá không thể tưởng tượng cái gì tiểu bão hải Ngươi đừng nhìn bộ dáng của hắn là cái tiểu hài tử kỳ thật bằng không nga. Chuyện này có điểm phức tạp, tóm lại hắn là làm không được người thừa kế của ngươi. Đến nỗi tiểu dễ, hắn tương lai, ta làm chính hắn làm chủ. Nếu hắn nguyện ý nói, ta không có gì ý kiến. Bất quá ta còn là kiến nghị ngươi cưới vợ sinh con, như vậy mới không hưởng công cuộc đời này. Lam chính tư lắc đầu, lại lần nữa cười khổ, trả lời nói, nếu cả đời này đều không thể tái ngộ đến làm ta tâm động người, ta thả rằng không cưới. Ngươi này lại là hà tất đâu? Nếu hơn, ngươi sẽ không minh mạch, kỳ thật ta hiện tại rất vui sướng, thật sự. Nếu tiểu dễ nguyện ý làm ta người thừa kế, ta sẽ càng thêm vui sướng. Tiểu dễ, ngươi có xa hay không làm Lam thúc thúc người thừa kế. Về sau Đông Tưởng quốc ngôi vị hoàng đế từ ngươi tới ngồi, được không? Lam Chính Tư hống dụ Diêm Dịch, hy vọng Diêm Dịch có thể làm hắn người thừa kế. Tuy rằng hắn còn có thời gian đi tìm một cái khác làm hắn tâm động người, sau đó sinh dục thuộc về chính mình Hải Tử. Nhưng hắn là cái cố chấp người, trong lòng đã nhận định người nào đó, đến chết đều sẽ không thay đổi. thà rằng cô độc cả đời, cũng sẽ không cùng không thích người quá cả đời. Liên bởi vì trong lòng đã nhận định người nào đó, cho nên hắn hiện tại có thể xác định người thừa kế người được chọn. Hắn vô pháp tiếp thu nữ nhân khác, kia cũng liền phải như vậy. Lam như vậy được không? Nếu ngươi về sau có chính mình Hải Tử, khiến cho ngươi Hải Tử tới kế thừa ngôi vị hoàng đế nếu ngươi về sau không có chính mình hải tử, ta đây liền kế thừa ngươi ngôi vị hoàng đế thế nào? Diêm dịch không ngu ngốc, không khéo thật sự, trong lòng minh bạch sự tình nguyên do. tuy rằng mụ mụ nương thân hòa lam thúc thúc đều không có nói toản, nhưng hắn nhìn ra được tới, lam thúc thúc thích mụ mụ nương thân, liền bởi vì quá thích mụ mụ nương hôn, cho nên lam thúc thúc mới sẽ không tìm nữ nhân khác, càng sẽ không cùng nữ nhân khác sinh hải tử. mà mụ mụ nương thân đối lam thúc thúc có điểm ấy nấy, chính là lại bất lực, cho nên hắn đành phải hy sinh như vậy từng cái, làm cái này ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Kỳ thật hắn thật đúng là muốn làm một đương hoàng đế, thụ một chút dùng tay trí cao vô thượng quyền lợi cảm giác, một người dưới vạn người phía trên, phong diện, ha ha. hảo, cứ như vậy nói định rồi. Tiểu dễ, Lam thúc thúc thu ngươi làm nghĩa tử, được không? Cái này sao? Muốn hỏi một chút mụ mụ nương thân, mụ mụ nương thân đồng ý nói, ta không ý kiến. Kỳ thật ta thực thích Lam thúc thúc. Nếu vẫn Lam chính tư hướng một nhược thân đầu đi một cái khẩn cầu ánh mắt, hy vọng nàng đáp ứng. Hắn hiện tại là thật sự thực thích diêm dịch, hắn không thể diêm dịch chính là hắn thân sinh nhi tử, nhưng đó là không có khả năng, duy nhất khả năng chính là thu làm nghĩa tử. Lần này đến phiên một nhược thân bất đắc gì lát đầu, xem ở Lam chính tư khẩn cầu phân lượng, đành phải đáp ứng. Rồi, hảo đi. Nếu ngươi làm ra như vậy lựa chọn, ta đây cũng không ép ngươi. Mỗi người đều có lựa chọn chính mình nhân sinh với lợi, có một số việc ta chỉ có thể nói, thực xin lỗi ngươi không có bất luận cái gì thực xin lỗi ta, tương phản, ngươi cho ta rất nhiều rất nhiều đồ vật, bao gồm ta này mệnh, đó là ngươi cơ duyên, chính là cái này cơ duyên mấu chốt là ngươi, thật là bắt ngươi không có biện pháp, ta đây chúc ngươi sớm ngày tìm được cái mộ người. đa tạ. Lam Chính Tư vui vẻ cười, sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến Diêm Dịch trên người, dùng tay nhẹ nhàng sờ sờ hắn đầu, đột nhiên có một loại thân là người phụ cảm giác, tiểu dễ, về sau ta chính là ngươi nghĩa phụ, ngươi hiện tại có thể tiêu một tiếng nghĩa phụ sao? Tiêu cha nuôi cha được không a? Cha nghe tới tương đối thân. Diêm Dịch cười đến lộ ra hai viên răng cửa, có thể thấy được hắn phi thường nguyện ý nhận Lam Chính Tư làm nghĩa phụ. Hảo, gọi là gì đều được, tê phụ hoàn cũng đúng không cần, đã kêu cha nuôi cha tiếp cận địa khí lại thân thiết, mụ mụ nương thân nói mọi việc tiếp cận địa khí một chút tương đối hảo, không cần làm đến như vậy cao cao tại thượng, như vậy sẽ kéo ra người với người chi gian khoảng cách. hảo, người thích là được. lần đầu gặp mặt cha nuôi cha không có gì đồ vật hảo đường, liền đem ta tùy thân mang theo một khối bạch ngọc tặng cho ngươi. lam chính tư đem bên hông thượng bạch ngọc bắt lấy tới, đưa cho diệp dịch. đó là một khối trung gian nặng có dạ minh châu bạch ngọc, ánh sáng lệ, vừa thấy liền biết là giá trị liên thành bối. hoa, thật xinh đẹp mụ mụ nương thân, ngươi xem, đây là cha nuôi cha tặng cho ta lễ vật, thật xinh đẹp đâu. biết rồi, ngươi cần phải hảo hảo thu, đừng làm cho người cấp đi. Mộ Dực Hân dặn dò nói, đối Lam Chính Tư thật không biết nên nói cái gì hảo, chẳng lẽ em muốn nàng tiếp tục khuyên hắn đi tìm mặt khác một nửa sao? Trên đời này có một loại người, chỉ cần nhận định đối phương đến chết đều sẽ không thay đổi, Lam Chính Tư chính là loại này loại hình người. Không chỉ có là Lam Chính Tư, nàng lại làm sao không phải? Nàng nhận định A Hành, đến chết đều sẽ không thay đổi, cho nên nàng biết Lam Chính Tư hiện tại chân chính ý tưởng, chân ái, không phải nhất định phải được đến đối phương, mà là hy vọng đối phương có thể hạnh phúc, vui sướng. Thời khắc cho nàng chúc phúc, đời này có thể giao cho giống Lam Chính Tư như vậy hảo bằng hữu, nàng thật sự thực vui vẻ đâu ăn xong mỹ vị món ngon lúc sau, mục nhược hân liền phải lên đường hồi ma thành, trước khi rời đi đưa cho lam chính tư một kiện lễ vật, một viên hạt giống, một viên thần kỳ hạt giống. Chỉ cần ngươi có thể đem này viên hạt giống loại sống, cũng làm nó trưởng thành lên, về sau nó sẽ là ngươi trong tay một phen vũ khí sắc bén, một phen sắc bén vũ khí sắc bén. Bất quá muốn đem nó loại sống cũng không phải là dễ dàng như vậy sự, yêu cầu ngươi cẩn thận che chở, một cái không cẩn thận, nó liền sẽ chết đi nga. Ta nhất định sẽ cẩn thận che chở nó, làm nó trưởng thành lên. Lam chính tư thu mục nhược hân đưa cho hắn hạt giống, kỳ thật trong lòng căn bản là không nghĩ tới cái gì sắc bén vũ khí sắc bén, chỉ là đưa một loại chân quý lễ vật đối đãi chỉ cần là một nhược thân đưa cho đồ vật của hắn, cho dù là một cục đá, hắn đều cảm thấy là bảo bối. nhưng mà hắn cái này vua của một nước lại không có gì đồ vật có thể đưa ra tay, bởi vì hắn biết một nhược thân nơi đó có so với hắn bảo bối đến nhiều đồ vật. được rồi, chúng ta còn sẽ lại gặp nhau, không cần như vậy lưu lên không rời. còn có, không cần tùy tiện nói cho người khác ta trở về tin tức, ta tạm thời không hy vọng quá nhiều người biết chuyện này. ta hiểu biết. ân ân, kia sau này còn gặp lại lạc. một nhược thân đem hỏa phượng triệu hồi ra tới, vì không cho người biết nàng trở về tin tức, hỏa phượng biến đổi thân, nàng liền lập tức bay lên đi, sau đó biến mất ở chân trời từ hỏa phượng ra tới đến biến mất chỉ là nháy mắt công phu căn bản không bao nhiêu người chú ý tới hỏa phượng đã từng xuất hiện quá cho nên càng không thể biết mục nhược hân trở về sự lam chính tư cầm mục nhược hân đưa cho hắn hạt giống lộ ra hạnh phúc tươi cười liên tính không có được đến nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy hạnh phúc bởi vì nàng hạnh phúc chính là hắn hạnh phúc ở lam chính tư chiêu đãi mục nhược hân đám người thời điểm tất cả mọi người không được tới gần ngay cả đông thúc cũng không ngoại lệ đông thúc thật sự là không nín được vì thế đành bị phạt nguy hiểm chạy tới nhìn xem kết quả chỉ nhìn đến lam chính tư một người đứng ở trong viện văn đốc tiến lên đi hỏi một chút hoàng thượng ngươi đây là đông thúc nên xử lý sự đều xử lý tốt sao Lam Chính Tư tu hảo hạt giống, không cho Đông Túc nhìn đến, nhưng hắn cũng không phải cố tình tu, chỉ là thực tự nhiên thu hồi, nếu Đông Túc phát hiện, hắn sẽ đúng sự thật bả báo. Hắn trước nay liền không đem Đông Túc trở thành người ngoài đối đãi, trên thực tế, Đông Túc ở hắn trong lòng tương đương nửa cái phụ thân, hắn đối Đông Túc có một loại không thể miêu tả tốt trọng. Đều xử lý tốt, không thể tưởng được Bạch Hoa cung chủ thế nhưng, ai, thật là lòng người khó dò a. Đem Bạch Hoa cung san thành bình địa, cải biến lâm viên. Đúng vậy. Đông Túc ở Lam Chính Tư bên người đứng hồi lâu, chính là Lam Chính Tư đều không có chủ động nói cho hắn vừa rồi chiêu đãi chính là người nào, hắn đành phải chủ động nói ra, hoàng thượng, có phải hay không Ma Vương phu nhân đã trở lại? Ngươi biết Đông Thúc đã được, Lam Chính Tư không hề dấu diếm, cũng không nghĩ dấu diếm. Ta thấy tới rồi một cái lớn lên cực giống Ma Vương tiểu hải tử, cho nên, Đông Thúc, bọn họ trở về tin tức không cần đối bất luận kẻ nào nói, đây là mệnh lệnh. "Là, ta nhất định sẽ không đối những người khác nói." Hoàng thượng, liền tính nàng đã trở lại, nhưng nàng vẫn là thuộc về người khác, ngươi có phải hay không hẳn là ngẫm lại chính mình trung thân đại sự?" Đông Thúc lại bắt đầu tận tình khuyên bảo khuyên bảo, vẫn là cách ngôn đề. Nhưng Lam Chính Tư lại không cho là đúng, lại có diễn dịch cái này người thừa kế lúc sau, hắn càng không có tâm tư suy nghĩ phương diện này sự, lạnh lùng nói, "Ngươi không cần lại nói, ta đều có đúng mực." Chính là, "Chớ còn có việc muốn nói, ngươi trước tiên lui hạ đi." lam chính tư tâm ý đã quyết, mặc kệ đông thúc nói như thế nào cũng chưa dùng. đông thúc thật sự cấp cái chết kiếp, chính là hắn suốt ruột có ích lợi gì. ai tình yêu lực lượng thật đáng sợ, tự nhiên có thể độc hại một người cả đời. chương 519, đều phải suy sẹo. lấy hỏa phượng tốc độ từ đông tường quốc đến ma thành chỉ cần một canh giờ liền có thể tới, cho nên một đợt hân ở hồi ma thành trên đường không tôn cái gì thời gian, còn làm ý cảnh những người khác ra tới, cùng ngồi ở hỏa phượng trên lưng, làm cho bọn họ hảo hảo thưởng thức nhân giới cảnh đẹp. phương đông thanh, bắc hình thiên cùng tây lạc nhạn ba người không phải thật sự nhân loại, mà là một linh biến thành, thiên địa chi gián kia cổ thiên nhiên chi khí bọn họ thực mẫn cảm nhận thấy được trước kia không có đối lập, cho nên không biết, hiện tại có đối lập, bọn họ mới chân chính minh bạch, huyền linh giới cùng nhân giới thật sự vô pháp so, một cái chỉ là hư hảo tồn tại địa phương, liền tính mặt ngoài lại rực rỡ lượng lệ cũng so ra kém chân chân chính chính thiên địa nhân gian hảo, loại cảm giác này thật thoải mái a, tây lạc nhạn đứng ở hỏa phượng trên lưng, đón phong, triển khai hai tay, làm chính mình cùng thiên nhiên dung hợp vì một, giờ phút này đã yêu cái này thiên địa nhân gian. khó trách ma giới ma loại vẫn luôn muốn xâm chiếm nhân giới, nguyên lai like cái này địa phương quá mức tốt đẹp, mặc cho ai đều tưởng tại đây bén dây này mầm. Phương Đông Thanh cùng Bắc Hình Thiên tuy rằng không có Tây Lạc nhạn biểu hiện đến như vậy rõ ràng, nhưng bọn hắn cảm giác là giống nhau, thổi du hòa phòng, nghe không khí thanh tân, thưởng thụ độc nhất vô nhị thiên địa linh khí, loại này tốt đẹp cảm giác, trước nay chưa từng có. Sở dĩ có loại này tốt đẹp cảm giác, đương nhiên không thể thiếu chín mục linh hoa nhân tố, nhưng quan trọng nhất nguyên nhân vẫn là trời đất này nhân gian độc hữu hương vị. Cái này địa phương thật tốt. Mà ảnh dự sát vào nhau bảo khôn vũ, thưởng thức một đường lại đây cảnh đẹp, tán thưởng và phần, đồng thời cũng rất có cảm khái, ta không rõ, nhân giới như thế tốt đẹp, lúc trước ngũ tộc vì cái gì còn muốn hao hết tâm sự đi huyền linh giới đâu? Bảo khôn vũ ôm mặc ảnh, cung nàng cùng nhau thưởng thức nhân giới cảnh đẹp, còn trả lời nàng vấn đề. Người kỳ thật thực mâu thuẫn, có được thời điểm không hiểu đến quý trọng, chỉ có mất đi mới biết được trước kia có được đồ vật là cỡ nào chất quý. Kim thành viễn chính là bởi vì không hiểu đến quý trọng, cho nên ta mới có cơ hội cùng ngươi ở bên nhau. Mặc ảnh, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không giống kim thành viễn như vậy. Ngươi vì ta trả giá nhiều như vậy, ngươi làm người ta còn không hiểu biết sao? Chỉ là ngươi quá ngốc, quá ngu ngốc. Năm đó ngươi nếu không phải vì ta, hiện tại khả năng sẽ có một cái mỹ mãn gia đình, còn có thể. Ta nhưng không cho là như vậy, vì ngươi trả giá hết thảy, ta đều cam tâm tình nguyện. Hùng Chi Bảo khôn vũ nhìn về phía một nhược thân, lấy vui đùa lời nói tới nói, nếu không phải đi theo các ngươi, chỉ sợ ta kết cục cùng Huyền Linh giới những người khác không nhiều lắm khác nhau, đã sớm thi cốt vô tổn. Nơi nào có cơ hội nhìn đến nhân giới rất tốt phong cảnh, ngươi đừng nói bừa, ta nói chính là thật sự. Huyền Linh giới không có vài người có thể tồn tại xuống dưới, mà ta kéo các ngươi phúc, mới có thể may mắn có thể sinh tồn. Nói như thế tới, các ngươi là ta liền ân sai người mới đúng. Càng nói càng thái quá, thật là. Một nhược thân có điểm nghe không nổi nữa, đành phải xen vào nói một câu, thúc thúc, ngươi có hay không khi chúng ta là người thân nhất người nhà hoặc là bằng hữu? nếu ngươi thật sự khi chúng ta là người nhà, Bàng hữu, vậy đừng lại nói loại này khách khí nói, bằng không chúng ta chính là sẽ tức giận nga. Ta không có ý gì khác, chỉ là cảm kích trời xanh làm ta gặp mặt ảnh, gặp các ngươi, sau đó có một cái xuất sắc nhân sinh. Bàng Khôn vũ đầy mặt vui vẻ tươi cười, mặc cho ai đều có thể cảm giác đến ra hắn hiện tại thực hạnh phúc. Có thể cùng người yêu thương ở bên nhau, bên người còn có như vậy nhiều bạn bè thân thích, đương nhiên hạnh phúc. Có được này đó thân tình, so có được những cái đó không có sinh mệnh tiền tài danh lợi muốn hảo đến nhiều. Ta tin tưởng ngươi về sau nhân sinh sẽ càng thêm xuất sắc. Phi thường chờ mong, chúng ta cũng thực chờ mong nha. Ha ha. Hiện trường một mảnh sung sướng, ngay cả ở phi hành trung Hỏa Phượng cũng nhịn không được cùng đại gia cùng nhạc, bất quá nó đến phụ trách phi hành cùng tương quan an toàn công việc, cũng không thể giống những người khác giống nhau tận tình cười vui. Chờ trở lại Ma Thành, nó nhất định kêu chủ nhân hảo hảo khen từng nó. Một canh giờ thực mau liền đi qua, Hỏa Phượng đã đến Ma Thành, nhưng Mộc Nhược Hân không có hạ mệnh lệnh, nó đành phải tiếp tục treo ở không trung, chờ đợi chủ nhân mệnh lệnh. Mộc Nhược Hân đứng ở Hỏa Phượng trên lưng, nhìn phía dưới lớn lớn bé bé phòng tạng, há hốc mồm cực kỳ. Này vẫn là nàng biết nói Ma Thành sao? Đoàn người bên trong, cũng chỉ có một Nhược biết nhân giới Ma Thành là bộ gì, cho nên những người khác cũng không có bất luận cái gì cảm giác, đều đang nhìn một Nhược kinh ngạc bộ rắn, không rõ sở nhiên. Còn không phải là phòng ốc đỉnh tạ sao? Có cái gì hào kinh ngạc? Nhân giới thật nhiều địa phương đều có như vậy phòng ốc đỉnh tạ, căn bản chẳng có gì lạ. Nhưng bọn hắn lại không biết, ngay đó phòng ốc đỉnh tạ căn bản không nên xuất hiện ở chỗ này, chính là hiện tại lại xuất hiện, mục lực hân đương nhiên kinh ngạc. Ở nàng chỉ nhớ, Ma thành bên ngoài tất cả đều là nham thạch vách đá hoặc là rừng cây lại hoặc là sơn xuyên, phạm vi mấy trăm trạm nội, không có một hộ nhà, cho dù có người cũng là từ nơi xa mà đến bá tánh săn thú hoặc là đối tụi, tuyệt đối sẽ không có như vậy phòng ốc đỉnh tạ, này quả thực có thể xưng là một cái tiểu thành. Lại ai cho phép người khác ở Ma thành bên ngoài thành lập các thành trấn? Ma Thành tất cả mọi người biết Ma Vương không thích cùng người ngoài tiếp xúc, cho nên tuyệt đối sẽ không cho phép Ma Thành bên ngoài có người cư trú, trừ bỏ người một nhà ở ngoài. Nếu là người một nhà, căn bản không cần ở bên ngoài cư trú, mà là ở Ma Thành bên trong. Cho nên bên ngoài này đó phòng ốc đình tạng, tuyệt đối cùng Ma Thành không có bao lớn quan hệ. Nếu không quan hệ, bọn họ vì sao có thể tồn tại? Một nhược hơn một đầu góc mà mịn, Nghĩ không ra càng đoán không ra này trong đó mới do, vốn dĩ tính toán lập tức hồi Ma Thành, nhưng nàng hiện tại thay đổi chủ ý, hiện tại đến phía dưới Tiểu Thành đi thăm, cái đến cuối cùng. Tiểu Phượng, tìm cái không ai địa phương rơi xuống đất, chúng ta đến phía dưới nhìn xem. Là chủ nhân. Hoà Phượng ở không trung vòng bay một vòng, tìm được rồi một cái không hai địa phương. Sau đó bằng mau tốc độ rất xuống, chờ hàng đến nhất định độ cao sử, biến trở về tiểu bạch điểu bộ dáng, kế tiếp độ cao liền từ những người khác chính mình dùng kinh công phi đi xuống. Làm như vậy liền có thể hoàn toàn che giấu chính mình, sợ bị người phát hiện nó tồn tại. Hoa Phượng biến thân hồi tiểu bạch điểu, lúc sau liền bay đến một nhược thân trên bay, phát động đáng yêu tiểu cánh, lắc lắc đầu, kia cổ man kính rất là chọc người yêu thích, hướng một nhược thân thảo mướn đường, chủ nhân chủ nhân, người đã lâu đều không có cùng nhân ra chơi, cũng không có cho nhân ra ăn ngon. Ta biết chủ nhân rất bận, chủ nhân khi nào mới không bội đâu? đã lâu không có ăn thì kho tàu Tiểu Phương ăn, ta hiện tại có việc muốn nội, chế chút lại cho ngươi chuẩn bị cho tốt ăn, được không? một dược hân đem hỏa phượng bắt được trong tay, dùng tay ôn nu mà vước nó đầu nhỏ, trấn an hảo nó. Kia có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương sao? Nan bạn không cần vội vã đem ta triệu hoán trở về, nhân ra gần nhất hảo buồn. Hảo, không vội mà đem ngươi triệu hoán trở về. Nếu không như vậy đi, ngươi nơi nơi đi nhìn một cái, nhìn xem có hay không quen thuộc người, có lời nói trở về hướng ta hồi báo. Ma thành người ngươi cơ bản đều gặp qua, hẳn là sẽ không xa là đi. Là chủ nhân, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ. Hỏa phượng ngữ gì có chút việc làm, đặc biệt là vi chủ nhân làm việc, có được có nhiệm vụ, nó đến đánh lên hoàn toàn tinh thần đi hoàn thành chỉ cần nhiều hơn vi chủ nhân làm việc chủ nhân nhất định sẽ cảm thấy nó so với kia chỉ sú hồ ly hảo thậm chí so với kia chỉ tự cao tự đại sú lao hổ còn muốn hảo ân hừ hừ nó là chủ nhân cảm nhận chung nhất đồng vẫn là bộ dáng cũ mục nhược hân thấy hỏa phượng vẫn là cùng trước kia như vậy giống cái tiểu hải tử bất đắc dĩ lắc đầu bất quá trong lòng lại phi thường thích nó không chỉ có là hỏa phượng nàng sở có được mỗi một con thần thú linh thú nàng đều giống nhau thích sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia càng sẽ không thiên hướng với ai có thể được đến này đó thần thú cùng linh thú làm bạn là nàng vinh hạnh mặc kệ chúng nó thực lực mạnh yếu nàng đều sẽ hảo hảo đại chúng nó nếu hân nơi này chính là ma thành sao Mục Trường Lưu nhìn chung quanh kiến trúc, cảm thấy nơi này cùng bên ngoài không nhiều lắm khác nhau, cho nên không có gì cảm xúc. Bất quá hắn có thể cảm giác được đến phụ cận có một cổ lực lượng cường đại, cổ lực lượng này vô cùng kinh sợ, giống như là một phen vô hình không diền, làm người sẽ không lại nơi đây làm sàng làm bậy. Nay cổ lực lượng cường đại rất giống là hắn cái kia con rể, xem ra nơi này hẳn là chính là ma thành. Nơi này còn không phải ma thành, là ma thành bên ngoài. Trước kia nơi này căn bản không ai, mấy trăm dặm nội không có một hộ nhà, chính là hiện tại lại có như vậy nhiều phòng ốc đình tạng, ngẫu nhiên thành một cái thành chấn, thật là lệnh người giờ mình. Năm sáu năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng tuyệt đối không có khả năng ở một cái hoang tàn vắng vẻ địa phương lấy tự nhiên phương thức phát triển ra một tòa thành chân tới, trừ phi có người cố tình xây dựng. Đối nơi này sự ta không hiểu biết, lấy ngươi chi thấy, nơi này có gì vấn đề? Tạm thời còn không biết, ta phải đi tìm hiểu hiểu biết mới được. Bất quá nơi này người nhìn qua đều thực quý củ, cho dù là người trong giang hồ cũng tuân thủ nghiêm ngặt bột vận, nghĩ đến hẳn là không phải là cái gì chuyện xấu. Đại gia coi như là đi vào một cái tân địa phương, tưởng chơi liền tưởng chơi, muốn ăn liền ăn, không cần như vậy câu thúc. Một nhược thân không nghĩ bởi vì chính mình quan hệ làm đại gia quá mức khẩn trường, cho nên tận lực đem chuyện này xem đến đảm một ít chỉ cần không phải cái gì nghiêm trọng sự nàng hà tất đi phiền nhiều như vậy. bất quá hiện tại nhất quan trọng chính là biết rõ ràng này tòa tân thành trấn ngọn nguồn ma thành bên ngoài những cái đó phong ốc đình tạng kiến đến chỉnh chỉnh tề tề rất có tình thơ ý hoạ hiện nhiên không phải tùy ý kiến ra tới phong ốc mà là có người riêng thiết kế. rốt cuộc là ai có năng lực này ở ma thành bên ngoài thành lập một tòa thành nàng một hai phải lộng cái rõ ràng không thể. trong thành phố lớn ngõ nhỏ dị thường náo nhiệt toàn bộ thành trấn đều phồn hoa vô cùng trên đường người tới tới lui lui tuy rằng không thể sưng là hiu ái nhưng cũng khách khách khí khí mặc kệ là người giàu có quý tộc vẫn là giang hồ hiệp khách hay là giả là bình thường dân chúng ở chỗ này đều thực quy củ. bất quá tựa hồ cũng có ngoại lệ một nhược hơn một đường đi tới, đối cái này tân thành trấn trật tự cùng phong thổ đều phi thường vô lòng, vừa mới bắt đầu còn không quá thích ma thành bên ngoài có một tòa thành trấn, chính là nhìn đến cái này thành trấn như thế chí ảo, chậm rãi tiếp nhận rồi nó tồn tại. Nhưng sau lại nhìn đến một ít việc, làm nàng phi thường khó chịu. Một cái tử lâu, đột nhiên có người bị đá bay ra tới, ngay sau đó còn có hai cái võ công cao cường nam tử từ bên trong xoay người mà ra, đem cái kia bị đá bay ra tới người hung hăng mà ra sức đánh một đốn. Bị đá bay ra tới người là một cái nhỏ nhỏ gầy gầy nam tử, ăn mặc bình thường thư sinh trang, hiển nhiên là cái bình thường thư sinh. Nhưng như vậy một cái thư sinh lại bị người bên đường hành hung, cho dù xin tha cũng vô dụng. Cầu xin các ngươi bỏ qua cho ta đi, cầu xin các ngươi đánh người giả cũng không có bởi vì thư sinh xin tham mà dừng tay, tiếp tục đánh, thẳng đến tiểu lầu có một thanh âm truyền ra tới, bọn họ mới dừng tay. Có thể, tiểu lầu truyền ra một đạo uy nghiêm thanh âm, chỉ thấy một cái ăn mặc đẹp đẽ quý giá tuổi trẻ nam tử từ bên trong đi ra, trong tay thưởng thức một khối thượng đẳng dương chi bằng ngọc, một bộ cao nhân nhất đẳng bộ dáng xuất hiện ở mọi người nghiêm trọng, đi đến cái tiêu bị đánh đến bò không đứng dậy thư sinh trước mặt, khinh miệt nói, muốn ta bỏ qua cho ngươi có thể, nhưng ngươi cần thiết tại đây tờ giấy thượng ký tên. Lúc này, đẹp đẽ quý giá nam tử bên người đi ra một cái hạ nhân, hạ nhân trong tay cầm một trừng giấy, đưa cho thư sinh, cũng thúc giục hắn ký tên, chạy nhanh ký tên, ký tên lúc sau là có thể về nhà. Thư sinh nhìn trên giấy nội dung, giận tí mặt, chẳng những không có ký tên, còn tức giận đến mắng chửi người. Tiền có tài, ngươi không cần khinh người quá đáng. Bực này đê tiện vô sỉ, sự ngươi cũng làm đến ra tới. Muốn ta đem thế tử nhường cho ngươi, ngươi nằm mơ đi thôi. Chỉ bằng ngươi cái này văn nhược thư sinh cũng xứng có được này, trở nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân, quả thực chính là cốc mà đòi ăn thị thiên nga. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng làm sao? Là thế tử của ngươi không nghĩ lại cùng ngươi quá khổ nhược tử, nhưng ngươi lại không bằng lòng như thế, cho nên đành phải cầu ta ra mặt. Chân ngôn là, mọi việc phải có tự mình hiểu lấy, nếu không có tự mình hiểu lấy chính là không biết lượng sức. Ở mặt trên ký tên, như vậy chính là ngươi hảo ta hảo đại gia hảo nếu này thật là nàng ý tứ, vậy ngươi làm nàng tới trực tiếp cùng ta nói, ta đều không phải là không nói lý người. cùng ngươi nói hữu dụng sao? nếu hữu dụng nói ngươi sẽ tới hiện tại đều không cho nàng một phong hữu thư, không cần nói thêm nữa, trực tiếp ở mặt trên ký tên, về sau ngươi cùng nàng liền không có bất luận cái gì quan hệ. tiền có tài, chỉ bằng ngươi lời nói của một bên ta sẽ không tin, trừ phi nàng chính miệng đối ta nói, nếu không ta tuyệt đối sẽ không tại đây phong hữu thư thượng ký tên, càng sẽ không đem nàng nhường cho ngươi. chỉ cần ta không ở mặt trên ký tên, cũng không biết xuống hữu thư, dung liền vẫn luôn là thế tử của ta. ngươi nếu mạnh mẽ cướp đoạt nhân thế, thiên địa bất dung. Nếu việc này làm Ma Thành người đã biết, hơn nữa các ngươi lại là ở một diêm thành hành sự, ở Ma Thành sản xe tùy ý làm bậy, Ma Thành là sẽ không bỏ qua ngươi. Có loại ngươi liền giết ta, nếu không ta thả chết cũng sẽ không tại đây tờ giấy thượng ký tên. Tiền có tài bị Trần Quân là lời nói cấp khí tới rồi, đạp hắn một chân, không ngừng đánh chửi, ngươi tính cái thứ gì? Cũng dám uy hiếp ta, còn dám lấy Ma Thành tới ặp ta, tìm chết. Ta nói cho ngươi, liền tính ta đem ngươi cấp giết, Ma Thành cũng sẽ không đem ta thế nào. Ta tiền ra mỗi năm cấp Ma Thành tiền, ngươi cái này thư sinh nghèo căn bản là không biết. Thật muốn tính lên, Ma Thành bên trong mọi người đều còn phải dựa chúng ta tiền nuôi trong nhà, không có ta tiền ra, bọn họ đã sớm uống gió tây Bắc đi ngươi cho rằng ma thành sẽ vì ngươi cái này thư sinh nghèo mà đắc tội bọn họ áo cơm cha mẹ sao? ngươi hừ vốn dĩ tưởng hảo hảo giải quyết chuyện này chỉ cần ngươi ký tên chúng ta liền tưởng an không có việc gì nhưng là hiện tại ta sẽ không dễ dàng tha ngươi ta sẽ làm ngươi biết ta tiền có tài lợi hại ngươi sẽ gặp báo ứng báo ứng ta mẹ nó làm ngươi báo ứng báo ứng tiền có tài còn ở đánh chửi chân luôn là hung hăng mà đá, hướng trên đá Trung quanh không có gì người dám đứng ra thấy việc nghĩa hăng hái làm ra tay cứu giúp đều ở một bên thờ ơ lạnh nhạt không phải bọn họ không nghĩ cứu mà là bọn họ không dám cứu cũng không năng lực này cứu chính như tiền có tài theo như lời, ma thành mỗi năm đều có thể được đến tiền gia bó lớn chỗ tốt, liền tính là tiền gia phạm vào sự, ma thành cũng sẽ không đem hắn thế nào. tương phản, nếu đắc tội tiền gia, chẳng khác nào đắc tội ma thành. nay trong đó lợi hại, chỉ cần là cá nhân đều biết, sao có thể sẽ nốc đến đi quản này đương nhàn sự. kỳ thật loại này khi ở một diêm thành tùy thời đều có thể nhìn thấy, đều là những cái đó cùng ma thành quan hệ cực hảo đại gia tộc ý thế người. chính là mặc kệ này đó đại gia tộc như thế nào khi dễ người, đều không có người dám nói được câu, chỉ có thể làm nhìn. bất quá hiện trường không ai biết, hôm nay một màn này, lại là tiền gia suy sụp bắt đầu. Mộc Nhược Hân vốn dĩ liền đối tiền có tài hành vi bất mãn, nghe tới tiền có tài nói ma thành là dựa vào tiền ra mới có thể sinh tồn đi xuống khi, hoàn toàn bị bộ bội. Nàng tuy rằng rời đi năm, sáu năm, không biết ma thành những năm gần đây biến thành bộ dạng gì, nhưng nàng có thể phi thường khẳng định, ma thành tài phú cũng đủ bên trong mọi người ăn đời trước, tuyệt đối không cần dựa ai tới dưỡng. Cái này tiền có tài xem ra là chán sống, cư nhiên dám như vậy chửi với ma thành, nàng tuyệt không sẽ nhẹ tha. Một bên Mộc Trường Lưu, Mạc Ảnh, bảo khôn Vũ cùng Phương Đông Thanh, Thiên, Tây Lạc Nhạn bọn người đem tiền có tài lời nói nghe được rành mạch. Nếu không phải bọn họ đối ma vương vợ chồng phi thường hiểu biết, chỉ sợ thật đúng là sẽ tin tưởng tiền có tài lời nói, liền tính sẽ không hoàn toàn tin tưởng cũng sẽ tin tưởng một nửa. Lấy Ma Vương tính tình, đó là không có khả năng sẽ cho phép loại sự tình này đã xảy ra. Xem ra cái này tiền có tài muốn sủi sẹo. Diêm dịch dùng không lớn không nhỏ thanh âm nói. Diêm không bỏ cũng đi theo nói một câu, không chỉ có là tiền có tài muốn sủi sẹo, bọn họ toàn bộ tiền gia đều phải sủi sẹo. Hai người nói chuyện thanh âm cũng không thiểu, chung quanh không ít người đều nghe được, sôi nổi hướng bọn họ đầu tới đồng tình ánh mắt, trong lòng cảm thán nói, này hai tiểu hài tử thế, nhưng làm cho tiền có tài mặt nói loại này lời nói, chân chính muốn sủi sẹo chính là bọn họ mới đúng, hơn nữa là phi thường sủi sẹo, hơn phân nửa liền cánh mạng đều khó giữ được. Liệt tính miễn cưỡng bảo vệ một cái cánh mạng, người cũng xác định vững chắc là phế đi hiện giờ ngay cả trên giang hồ đại môn phái cùng với triều đình đại quan quý nhân cũng không dám đắc tội tiền gia, có thể thấy được tiền gia thế lực có bao nhiêu đại. Kỳ thật tiền gia thế lực cũng không lớn, tiền cũng không phải thiên hạ đệ nhất nhiều, nhưng bọn hắn lại cùng ma thành quan hệ thực hảo. Có ma thành ở sau lưng đương chỗ dựa, liền tính bản thân thế lực không cường, tài lực không lớn, cũng đủ để lệnh người sợ hãi, không dám trêu chọc. Liên bởi vì tiền gia có ma thành làm chỗ dựa, cho nên ở một diêm thành mới có thể như vậy vô pháp vô thiên. Không chỉ có là tiền gia, chỉ cần là cùng ma thành quan hệ tốt gia tộc, ở một diêm thành phi thường tiêu nạo, thường xuyên ủy thế đi người. Ma Thành cũng không thừa nhận chính mình chính là chính nghĩa chi sĩ, cho nên bên ngoài sự bọn họ rất ít sẽ quản, trừ phi liên lụy đến chính mình lợi nếu không sẽ không dễ dàng ra mặt. Liên bởi vì Ma Thành không quá quản bên ngoài sự, cho nên những cái đó cùng Ma Thành quan hệ tốt gia tộc mới có thể như thế kiêu ngạo. Diêm Dịch cùng Diêm không bỏ này sẽ nói nói, đã chọc tới toàn bộ tiền gia, liền tính bọn họ là tiểu hải tử, tiền gia cũng sẽ không bỏ qua. Tiền có tài đang ở ra sức đánh Trần nó là, đột nhiên nghe được hai thanh âm nói hắn muốn sủi sẹo, mà sau cái kia càng không muốn sống mà nói bọn họ toàn bộ tiền gia đều phải sẹo, cái này làm hắn nghe xong phi thường có chịu, thà rằng tạm thời bung tha Trần Luân là cũng muốn trước tìm này hai cái tiểu mao hải tính sổ. Các người hai cái vừa rồi nói cái gì? có loại lặp lại lần nữa, Diêm Dịch hai tay đặt trước ngực vây quanh, không chút nào sợ hãi mà bỏ qua một bên đầu, tự tin mười phần mà lặp lại lần nữa, ta nói ngươi muốn xui xẻo, Diêm không bỏ cũng cùng Diêm Dịch làm tương đồng động tác, dùng tương đồng ngữ khí nói, không chỉ có là ngươi, các ngươi toàn bộ tiền gia đều phải xui xẻo. các ngươi tiền có tài không thể tưởng được trước mắt này hai cái tiểu mao đầu thế nhưng thật đúng là dám lặp lại lần nữa, tức giận đến mặt đều tái rồi, không thể chịu đựng được, tức giận hạ lệnh, người tới, đem này hai cái không biết trời cao đất dày tiểu tử thúi cướp làm, không cần thủ hạ lưu tình, ra chuyện gì ta một người chịu trách nhiệm, dám như thế vũ nhục ta tiền gia, không thể tha thứ. Đúng vậy, tiền có tài bên người tùy tùng nhận được mệnh lệnh, mỗi người đều hung thần ác sát mà Triệu Diêm Dịch cùng Diêm Không bỏ đi tới. Diêm Dịch nhìn về phía một Nhược Hân, dùng ánh mắt trưng cầu nàng ý kiến, hỏi một chút hay không có thể lấy nhau. Tuy rằng ở trưng cầu mẫu thân ý kiến, nhưng hắn trong lòng đã có khẳng định đáp án. Mụ mụ nương thân tuyệt đối sẽ làm hắn động thủ giáo hơn cái này đáng giận tiền có tài. Một Nhược Hân nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý sự tình liên lụy đến ma thành danh dự, nàng phi quản không thể. Diêm Không bỏ cũng thấy được gật đầu, minh bạch nên làm như thế nào, cho nên chuẩn bị động thủ đấu võ. Vừa rồi ăn như vậy nhiều mỹ vị món ngon, hiện tại vừa lúc hoạt động hoạt động, tiêu hóa tiêu hóa. Không sai, vừa lúc hoạt động hoạt động, tiêu hóa tiêu hóa. Hoàng Kim, chúng ta lại muốn kể vai chiến đấu làm. Chi Chi Hoàng Kim đứng ở Diêm Dịch trên bay, hai chỉ lỗ tai dựng đến thẳng tắp, đôi mắt chừng đến đại đại, rất là tinh thần, cũng làm hảo chuẩn bị. Chủ nhân muốn đánh, nó đương nhiên muốn buổi chủ nhân cùng nhau đánh, còn phải hảo hảo mà đánh, đánh đến xinh đẹp, đánh đến xuất sắc. Tiền có tài những cái đó tùy tùng, căn bản không đem Diêm Dịch cùng Diêm Không Bỏ để vào mắt, coi như bọn họ là hai cái tiểu mắc hải, trực tiếp từ đi lên động thủ đấu võ, mỗi người đều thực khinh địch, kết quả có thể nghĩ, thảm không đỡ nhìn. Đương nhiên, thảm không phải Diêm Dịch cùng Diêm Không Bỏ, mà là chính bọn họ. A, ai ra? Nhưng phẩm là đối Diêm Dịch cùng Diêm Không Bỏ ra tay người, hoặc là bị bọn họ đánh bay, hoặc là bị đá quỷ giặm trên mặt đất, mỗi người đều phát ra thống khổ kêu thanh có như vậy một hai cái còn lại là bị hoàng kim tấn đến loạn nhảy loạn nhảy đau đến chết đi sống lại thứ gì cắn ta a đau chết mất hiện trường một mảnh hỗn loạn ở trung quanh xem náo nhiệt người sôi nổi sau này lui một chút sợ bị liên lụy đi vào tiền có tài nhìn chính mình tùy tùng như vậy chật vật cảm thấy thực mất mặt một chân đem gần nhất một cái đa văng tức giận máu to liền hai tiểu hải tử đều không đối phó được ta dưỡng các ngươi có ích lợi gì đều là một vòng thung cơm thùng cơm thiếu gia này hai cái tiểu hải thực môn không tin ngươi đi thử thử trong đó một cái tùy tùng trạng gan cùng tiền có tài đem sự tình nói rõ ràng kết quả bị tiền có tài văng đi người vô dụng chính là vô dụng nơi nào còn có như vậy nhiều đạo lý. Tiền có tài đá văng tùy tung lúc sau, tính toán tự mình đi giao hấn kia hai cái tiểu mao hải, hơn nữa đối chính mình phi thường có tự tin, ta cũng không tin mấy hai cái tiểu mao hải có thể có thông thiên bản lĩnh. Hôm nay ta phi đem bọn họ xương cốt cấp hủy đi không thể. Muốn hủy đi chúng ta xương cốt, kia đến nhìn xem ngươi có hay không bổn sự này mới được. Hoàng Kim, thượng Diêm dịch căn bản không đem tiền có tài để vào mắt, lười đến tự mình động thủ, làm Hoàng Kim đi giao hấn hắn. Chi Chi Hoàng Kim nhận được mệnh lệnh, nhảy một chút liền nhảy tới tiền tài có trên đỉnh đầu, sau đó ở đỉnh đầu hắn thượng rồng bay phơ múa. Chi Chi, tiền có tài nghĩ mọi cách đều không thể đem trên đỉnh đầu Hoàng Kim lột xuống dưới, chính mình đỉnh đầu nhưng thật ra biến thành một cái đầu ổ gà, loạn đến không lời gì để nói. Đây là thứ gì? Súc sinh, ngươi dám ở ta trên đầu dương ai, chán sống sao? Cho ta xuống dưới, xuống dưới. Chi chi ngươi cái này người xấu, ta bắt ta chảo, ta chảo trên ngươi. Cho ta xuống dưới tiền có tài hai tay không ngừng ở chính mình trên đỉnh đầu chảo, nhưng mà Hoàng Kim không bắt được, lại đem chính mình đầu tóc chảo đến tằng loạn, còn rút chặt đứt rất nhiều, làm cho hắn lại đau lại vượng. Súc sinh, cho ta xuống dưới, xuống dưới. Chi chi liền không xuống dưới, liền không xuống dưới. Hoàng Kim còn không có chơi đủ, hơn nữa chủ nhân cũng không kêu nó đỉnh, cho nên nó sẽ không đỉnh, càng sẽ không xuống dưới. đã có thể vào lúc này, đột nhiên có một chi mũi tên nhọn chiều nó phong tới. Hoàng Kim, tiểu tập a. Diễm dịch thấy được mũi tên nhọn, chạy nhanh nhắc nhở Hoàng Kim, xung quanh những người khác đều căng thẳng thần kinh, không dám lộn sột, sợ kia chi mũi tên nhọn bắn tới chính mình. Nay chi mũi tên nhọn vừa ra, tất cả mọi người biết là ai tới, cho nên mới không dám lên tiếng, nhưng kế tiếp đã phát sinh sự lại làm cho bọn họ xem mắt vân váng. Phóng tới mũi tên nhọn cũng không có thương đến Hoàng Kim, mà là bị Hoàng Kim cắn. Hoàng Kim cắn bay tới mũi tên nhọn, phi thường khó chịu, hung tận mà trừng mắt mũi tên nhọn phóng tới phương hướng, sau đó đem trong miệng mũi tên nhọn Bị mũi tên nhọn không ngừng từ tiền có tài trên đỉnh đầu rơi xuống. Tiền có tài tiếp được một bộ phận, nhìn thấy là mũi tên nhọn cốt, phi thường giận mình. Đây chính là huyền thiết sở chế mũi tên nhọn, đao kiếm đều rất khó nhưng này sẽ lại nát có thể toái mũi tên mọi người, quả thực là quá, quá khủng bố. Chi Chi Hoàng Kim thực tức giận, đứng ở Tiền Có Tài trên đỉnh đầu, bốn cái móng vuốt ung hăng mà bắt lấy, căm tức nhìn phía trước. Hoàng Kim móng vuốt thực sắp bén, như thế ở Tiền Có Tài trên đỉnh đầu chảo, đau đến Tiền Có Tài thống khổ kêu to. À, đau, đau trên mắt. Dư Thiết mũi tên, ngươi còn không nhanh lên ra tới cứu ta. Tiền Có Tài nói mới vừa nói xong, lại xuất hiện hai chi mũi tên loạn, đều là hướng tới Hoàng Kim phong tới. Chi Hoàng Kim ở Tiền Có Tài trên đỉnh đầu mở lực, nhảy lên dựa lên, dám đến kia hai chi mũi tên loạn thượng, sau đó bằng mau tốc độ từ phía sau đem chúng nó toàn bộ đều giảm thành vài đoạn, ngay sau đó xinh đẹp mà rơi xuống đất, lại từ trên mặt đất mở lực, nhảy bắn dựa lên, nhảy trở lại diêm dịch trên vai. "Chí chí chủ nhân, có đại phôi đàn tới rồi." "Chớ sợ chớ sợ, lại đại người xấu tới ta cũng sẽ làm hắn biến thành số trứng." Diêm Dịch sờ sờ hoàng kim đầu, trấn ăn nó, đột nhiên có tam chi mũi tên nhọn chiều hắn phong tới, dưới tình thế cấp bách, hắn vung tay lên, chém ra ba đạo kim quang. Ba đạo kim quang ở không trung biến thành tam đem kim kiếm, một chọi một mà đem kia tam chi mũi tên nhọn từ trung tâm thiết qua đi, cũng lấy cường đại uy lực bắn về phía mũi tên nhọn chủ nhân. Sớm tại mũi tên nhọn ra tới thời điểm, toàn diện người đều đã vọt đến đi xa, cho nên lúc này kiếm kiếm không có thương tổn đến bất cứ vô tội người, bay thẳng đến mũi tên nhọn chủ nhân vọt tới ở phía trước, một cái võ giả cách ăn mặc nam tử, trong tay cầm một phép gùm, mặt sau có rất nhiều mũi tên, chính suốt ruột tướng đối chiều hắn bay tới tam đem kim kiếm. Hắn có thể cảm giác được kia tam đem kim kiếm bi lực, không phải hắn có thể ứng phó được, nếu cậy mạnh thiết được, hắn cần thiết trả giá rất lớn đại giới. Cho nên hiện tại chỉ có né tránh, nam tử né tránh tam đem kim kiếm, tam đem kim kiếm tắc đem mặt sau một cái quầy hàng đánh đến nát nhừ, còn có chứa lôi điện chi lực. Thấy như vậy một màn, nam tử sắc mặt đại biến, ngay cả tiền có tài cũng sợ tới mức không nhẹ. Không thể tưởng được này hai cái tiểu mao hại như thế lợi hại, có trách sẽ như vậy tiêu nạo. Bất quá liền tính bọn họ lại lợi hại cũng không có biện pháp cùng ma thành núi kháng, hiện tại có thể tiêu nạo, cũng không đại biểu về sau còn có thể tiêu nạo. Dư Thiết mũi tên, ngươi thất thần làm gì? Còn không chạy nhanh đem này, hai cái tiểu tử thú cho ta giết chết? Tiền có tài nhìn đến Dư Thiết mũi tên bất động, đành phải đối hắn hạ mệnh lệnh. Này hai người thực lực ở ta phía trên, thiếu gia, chỉ sợ ngươi lần này chọc tới đại phiền vãi. Dư Thiết mũi tên vẫn là không có lại đầu thủ, tương phản, hắn còn nhắc nhở Tiền có tài. Này hai tiểu hài tử cũng không đơn giản, rất có lai lịch, chỉ cần là bọn họ mang theo kia chỉ vật nhỏ liền lợi hại đến khó có thể đối phó, huống chi là bọn họ hai cái. Một diêm trong thành khi nào xuất hiện như thế nhân vật lợi hại, uy, các ngươi còn đánh nữa hay không? Không đánh nói liền đến viên chúng ta đánh lại. Diêm dịch khiêu khích nói, nhưng không tính toán dễ dàng bung tha Tiền có tài ngươi cảm thấy bọn họ còn có năng lực đánh sao? Diêm không bỏ cũng nói một câu khiêu khích nói, thực chán ghét loại này ủy thế hiếp người ra hỏa. Lúc trước hắn ở quỷ thị thời điểm, chính là thường xuyên chịu loại người này khi dễ, hiện tại hắn khôi phục kỹ ức, cũng có thực lực, nhất định phải cả vốn lẫn lời thảo tính trở về. Hừ, các ngươi đừng đắc ý quá sớm, đắc tội chúng ta tiền ra về sau các ngươi đừng nghĩ có ngày lành quá. Thiên gia cùng các ngươi không để yên, có loại đem ngươi cha mẹ tiêu ra tới, ta đảo muốn nhìn là cha mẹ ngươi là cái thứ gì, thế nhưng giao ra loại này vô pháp vô thiên như tử, tiền có tài không sợ hãi, còn ở tiêu khí. Một nhược hân đứng dậy, lạnh lùng nói, ta chính là bọn họ mẫu thân, xin hỏi tiền đại thiếu gia có gì chỉ giáo? Ngươi chính là bọn họ mẫu thân, không sai hừ nhìn xem ngươi dạy ra tới hảo nhi tử cũng dám ở một diêm thành làm sang làm bậy các ngươi thật to gan ta cũng không có nhìn đến ta nhi tử làm sang làm bậy ta nhưng thật ra thấy được ngươi ở làm sang làm bậy tiên đại thiếu ra, ta vừa trở về tâm tình cũng không tệ lắm nếu ngươi tưởng lúc này tìm chết ta đây liền tiện ngươi một đoạn đường ngươi số nữ nhân ngươi chán sống sao ai chán sống hiện tại còn nói còn quá sớm đâu tiên có tài ta mặc kệ ngươi cùng ma thành là cái gì quan hệ từ giờ trở đi ngươi cùng ma thành không còn quan hệ ha ha người nữ nhân này thật là buồn cười ngươi cho rằng ngươi là ai à. ngươi nói ta cùng ma thành không còn quan hệ liền vô quan hệ sao Ngươi cũng không bay về hảo hảo chiếu chiếu gương, dám ở nơi này gióng dặc, thử tiền có tài vẫn là như vậy tương nạo, căn bản không đem Mục Nhược Hân coi như một nhân vật đối đãi, đã có thể vào lúc này, hắn nghe được chúng quanh truyền đến tinh tế thanh âm, những lời này làm hắn trong lòng khẩn trương lên. Người này ta đã thấy, giống như chính là một đại học sĩ nữ nhi. Một đại học sĩ nữ nhi, kia chẳng phải là một dược nhân, cũng chính là Ma Vương nữ nhân. Không sai, nàng chính là Ma Vương nữ nhân, ta đã thấy nàng. Không thể tưởng được nàng mất tích 5, 6 năm, đột nhiên lại xuất hiện. Nếu nàng thật là một dược nhân, kia Tiền Gia thật sự muốn suy sẹo. Không sai, không sai, Tiền Gia ngày lành đến cùng. Cái kia tiểu hải tử, cái kia tiểu hải tử, ôn vật cái kia tiểu hải tử, lớn lên cùng Ma Vương cực kỳ giống hắn nên không phải là ma vương chi tử đi, Tám phần đúng rồi, xem ra tiền gia thật sự muốn xong đời. ta nghe nói ma vương nữ nhân phi thường không dễ chọc, đặc biệt chán ghét y thế người, đó là tiền gia xứng đáng. ai làm cho bọn họ ngày thường y vào ma thành thế khi dễ người, không sai. nghe xong những lời này, tiền có tài chân đã mềm đến phát run, thiếu chút nữa liền đứng không yên. thiên a, hắn nên sẽ không thật sự chọc tới ma vương nữ nhân đi. nếu thật là như vậy, kia hắn chẳng phải là chết chắc rồi. không đúng không đúng, ma vương vợ chồng đều mất năm, 6 năm, sao có thể còn sẽ xuất hiện? nàng nhất định không phải ma vương nữ nhân, nhất định không phải. Một nhược hận tính thai thật sự, đã nghe được phụ cận dân chúng nói những lời này đó, hiện nhiên thân phận của nàng đã không phải cái gì bí mật, nàng cũng không cần thiết giấu giếm nữa. Bất quá nàng sẽ không cho phép tiền gia tồn tại, tuyệt đối không cho phép. Ngươi cái này không biết trời cao đất dày nữ nhân, dám ở buồn thiếu gia sàn xe thượng dương ai, hôm nay buồn thiếu gia khiến cho ngươi biết buồn thiếu gia lợi hại. Tiền có tài lấy ra một cái đưa tin đồ vật, phóng ra đi ra ngoài. Không trung bạo vang một tiếng. Không bao lâu, từ phía tám phần đột nhiên tới thật nhiều người, tất cả đều đối tiền có tài cung cung kính kính. Tiền thiếu gia, xin hỏi có gì phân phó? Đem nữ nhân này còn có nàng hai đứa nhỏ cho ta giết, nhanh lên, giết bọn họ đúng vậy những người này đều vừa đến còn không có biết rõ ràng sự tình mọn nguồn bất quá tiền có tài gọi bọn hắn sát kia tự nhiên chính là giết không cần hỏi nhiều tìm chết cho ta hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ mục nhược hân không tính toán tự mình độc thủ mà là làm bên người phương đông thanh Bác hình Thiên cùng tây lạc nhạn độc thủ này ba người tuy tuy tiện tiện một cái là có thể đem tiền có tài triệu tập tới người tiêu diệt nhưng mục nhược hân chỉ nói giáo huấn cũng không có làm cho bọn họ khai sát cho nên bọn họ xuống tay thời điểm sẽ đắn đo đúng mực phương đông thanh Bác Thiên, tây lạc nhạn ba người một người chỉ dùng nhất chiêu liền đem tiền có tài triệu tập tới người toàn bộ đều đánh bỏ lại còn có vô thanh vô tức mà trở lại mục nhược hân bên người không ai biết bọn họ là như thế nào trở về. Những người này thực lực đều khủng bố tới rồi cực điểm, dị thường đáng sợ. Liên bởi vì những người này thực lực quá mức khủng bố, tiền có tài mới vội vã muốn đem bọn họ cấp giết, nếu không lưu trữ bọn họ, nhất định hậu hoạn vô cùng. Các ngươi này đó thủng cơm, ngay thường tuổi chính mình cỡ nào cỡ nào lợi hại, nên dùng đến thời điểm lại một chút dùng đều không có, thủng cơm, thủng cơm. Tiền đại thiếu ra không phải chúng ta quá yếu, mà là địch nhân quá cường, bọn họ thật sự quá cường. Đúng vậy, bọn họ thật sự rất mạnh, cường đến vô pháp tưởng tượng. Bọn họ cũng coi như là trên giang hồ nhất đẳng nhất cao thủ, như vậy nhiều người thêm ở bên nhau, thế nhưng thương không đến đối phương may may, lại còn có không biết đối phương là như thế nào đấu thủ, như vậy thực lực vô pháp tưởng tượng khủng bố. Lấy cớ, tất cả đều là lấy cớ. Tiền có tài không tin những người này cách nói, đã bọn họ mắng to, đồ vô dụng, đều nằm lầm gì. Nhanh lên cho ta lên, đem bọn họ tất cả đều giết, cho ta lên. Hôm nay các ngươi nếu là giết không được bọn họ, vậy các ngươi liền chính mình tự sát, tiền gia sẽ không dưỡng phế vật. Bị tiền có tài như vậy coi mức, những cái đó bị đả đảo người không có biện pháp, đành phải miễn cưỡng bò dậy tái chiến, chính là bọn họ thật sự vô lực tái chiến. Liên tính còn có thể tái chiến, bọn họ cũng không dám lại a. Tiền có tài, ngươi không cần lại khó xử bọn họ, bọn họ không năng lực giết được ta, cho dù là ta bên người bất luận cái gì một người, chỉ cần nhẹ nhàng động động ngón tay liền có thể làm cho bọn họ toàn bộ đi gặp Diên Vương. Một Nhược Hân không nghĩ làm những cái đó vô tội người lại bị thương tổn, rứt khoát liền đem nói rõ ràng. Hừ, thiếu ở chỗ này rõ ràng, ta cũng không tin ngươi một cái bụng to nữ nhân có thể có bao nhiêu lại bản lĩnh. Cho ta sát, cho ta tiền có tài còn tưởng tiếp tục hạ lệnh, đột nhiên mắt sắc mà thấy được một người, lập tức thay đổi sắc mặt, tiến lên lấy lòng mà nói. Ngươi lai là Nham Phong thống lĩnh, là cái gì phong đem ngài cấp tuổi tới. Bất quá tới vừa vặn, ta nơi này vừa vặn gặp được một chút phiền toái, chỉ sợ không tốt lắm giải quyết, không bằng Nham Phong thống lĩnh giúp ta giải quyết đi, quay đầu lại ta nhất định sẽ hảo hảo đáp tạ Nham Phong thống lĩnh. Người tới là Nham Phong, phía sau còn mang theo vài người, đi tới thời điểm liền xem cũng chưa xem tiền có tài liếc mắt một cái, trực tiếp đi đến một Nhược trước mặt, vùi một gối xuống đất Thục hạ khấu kiến phụ nhân. Chương 520, kỳ quái nơi. Nham Phong đột nhiên hành động, đem tiền có tài sợ tới mức ba hồn bảy phách đều bay một nửa, hai chân đấu đến càng thêm lợi hại, cuối cùng còn vô lực mà sủi lơ xuống dưới, nếu không phải bên cạnh tùy tùng giữ hắn một phen, hắn đã sớm ngồi vào mà lên rồi. Thiên A, người này bụng to nữ nhân quả thật là ma thành phụ nhân, ma vương nữ nhân, kia hắn chẳng phải là thật sự muốn xong đời. Hắn như thế nào cố tình liền chọc tới nhất không nên dây vào người đâu. Một nhược hiện tại lười đến xem tiền có tài cái kia bộ dáng, đã cho hắn phán tử hình, cho nên không đi để ý tới, nhìn về phía Phong, ở trong đầu siêu tầm người này ký ức, chậm rãi như tới. Người là Phong, biến hóa thật lớn nha. Hiện tại Nhang Phong đã không phải năm đó cái kia đi theo tử luyến mông mặt sau truyện, không hề cốt khí nam nhân, mà là một cái đỉnh thiên lập địa, rất có khí khái nam tử hán, kia một thân võ giả trang phụ, cương nghị cái mặt, so trước kia tuấn tiếu nhiều, người cũng thực tinh thần. Thuộc hạ chính là Nhang Phong. Năm đó ít nhiều phu nhân, nếu không Nhang Phong sẽ không có hôm nay. Đây là chính ngươi tạo hóa, không cần cảm tạ ta. Đứng lên đi, không cần quỳ, ở ta nơi này không như vậy nhiều lễ nghi. Xem ngươi này phó đã phấn, những năm gần đây hôn đến hẳn là không tồi đi, hiện tại ma thành thế nào, hết thệ cũng phải sao? Ma thành hết thệ đều hảo, cụ thể tình huống còn làm ba vị trưởng lão cùng ngài kỹ càng tỉ mỉ nói đi, thuộc hạ không biết nên từ đâu mà nói lên. Cũng đúng, quay đầu lại lại làm cho bọn họ nói cho ta. Vậy ngươi hiện tại trước cùng ta nói nói tiền gia sự, này tiền gia cùng Ma Thành rốt cuộc là cái gì quan hệ? Mục Nhược Hân rốt cuộc đem để tài xả trở lại tiền có tài trên người. Vừa nghe đến Mục Nhược Hân nói tiền gia, tiền có tài cả người liền bang đến gắt gao, không đợi nham Phong thuyết Minh, hắn đã bỏ đến Mục Nhược Hân trước mặt, quỳ xuống đất dập đầu, nhận sai xin tha, phu nhân, tiểu nhân vừa rồi có mắt không tròng, va chạm phu nhân ngài, Tội đáng chết vạn lần, còn thỉnh phu nhân đại nhân có đại lượng, không cần cùng tiểu nhân so đo. Ngươi vừa rồi không phải tự xưng ra, như thế nào đột nhiên sửa miệng biến thành tiểu nhân? Một đối tiền có tài trọng điểm ai, mặc kệ tiền có tài lại như thế nào xin tha, nàng cũng sẽ không bỏ qua hắn. Dám lấy ma thành đường chỗ dựa tác vai tác phúc, còn nói ma thành là dựa vào tiền gia tới dưỡng, càng quá mức sự, thế nhưng đối nàng, Têu đánh Têu giết, loại người này nàng là sẽ không nhẹ tha. Tiểu nhân biết sai rồi, Thỉnh phu nhân bỏ qua cho tiểu nhân đi, tiểu nhân cũng không dám nữa. Ngươi không phải nói ma thành người đều là dựa vào các ngươi tiền môi trong nhà sao? Chiếu ngươi nói như vậy, vậy ngươi chẳng phải là ma thành áo cơm cha mẹ, ta nào dám động ngươi đâu. Ô ô ô. Phu nhân, ngài cũng đừng lại lấy tiểu nhân nói giỡn, tiểu nhân thật sự biết sai rồi. Ngươi xem ta cái dạng này như là ở nói giỡn sao? Nay tiên có tài hiện tại thật muốn muốn một khối đậu hũ đấm chết, đối mặt mục nhợt hơn kia trường tựa chính tựa ta mặt, rõ ràng phúng hộ và vô hại, hắn lại cảm thấy so Diêm Vương còn đáng sợ. Ta vừa rồi đã nói qua, các ngươi tiền ra xong rồi, đây là không thể thay đổi sự thật." Mục Nhược Hân đột nhiên nghiêm túc lên, đối tiền có tài không có bất luận cái gì đồng tình, nhìn về phía Nham Phong, lại lần nữa hỏi vừa rồi vấn đề, Nham Phong, ngươi thành thật trả lời ta, tiền ra cùng ma thành rốt cuộc là cái gì quan hệ?" Nham Phong nghiêm trang mà trả lời, "Kỳ thật tiền ra cùng ma thành cũng không có bất luận cái gì quan hệ." Một học sĩ tuy rằng đã không còn là triều đình người trong, nhưng hắn lại thường xuyên vì những cái đó ăn không đủ no dân chúng suy nghĩ, đặc biệt là Nam Diệu quốc dân chúng. Những năm gần đây tới, Nam Diệu quốc quân vương mù lốc, không để ý tới quốc sự, cả ngày vừa múa vừa hát, một năm bên trong liền phát ra ba đạo thêm tăng thuế má thánh chỉ, làm cho lã là dân chúng lầm than. Bất quá Kiêu ngu ngốc quân vương cũng không dám đắc tội Giang Hồ chi sĩ, càng không dám treo chọc Ma Thành, cho nên thụ hại đều là một ít bình thường dân chúng. Một học sĩ không đành lòng nhìn đến những cái đó dân chúng chịu khổ chịu nạn, nhưng lại bất lực, trùng hợp lúc này tiền gia tới Ma Thành lấy lòng, đưa lên hoàng kim bạc trắng cùng với đồ ăn. Vì những cái đó dân chúng, một học sĩ nhận lấy tiền gia đưa đồ vật, cầm đi cứu trợ nạn dân, đây là tiền gia cùng Ma Thành quan hệ. Liên bởi vì cầm tiền gia tiền, các người mới làm cho bọn họ mượn dùng Ma Thành tên tuổi, ở bên ngoài làm sàng làm bậy. Sự tình đều không phải là như thế đơn giản, cụ thể nguyên do thuộc hạ cũng không phải rất rõ ràng, không bằng làm ba vị trưởng lão cấp phu nhân giải thích nghi hoặc đi. Cũng hảo, ta sẽ đem chuyện này biết rõ ràng. Đến nỗi tiền gia Tuy rằng đã giận, nhưng ta Ma Thành nếu cầm nhân gia chỗ tốt, một chút tình cảm luôn là sẽ cho. Tiền có tài, ta hôm nay tha cho ngươi một cái mặt chó, cũng bông tha ngươi tiền ra, Nhưng từ nay về sau, Ma Thành sẽ không lại lấy tiền ra bất luận cái gì đồ vật. Các ngươi tiền ra cùng ta Ma Thành cũng không hề có bất luận cái gì quan hệ, cho nên ngươi không cần lại đánh Ma Thành danh nghĩa ở bên ngoài làm sang làm bậy. Nếu không ta sẽ không lại cho ngươi lần thứ hai cơ hội. Một nhược hân biết được một văn thanh thu tiền ra tiền, nàng cũng không hảo làm được quá tuyệt. Mặc kệ tiền có tài như thế nào đáng giận, cầm người khác đồ vật là sự thật. Bất quá nàng có một loại dự cảm, liền tính nàng không ra tay, tiền ra cũng xong đời. Không có Ma Thành cho bọn hắn đương chỗ dựa, xem bọn họ còn như thế nào đứng chân. Đa Tạ Phu nhân tha mạng tri ân, Tiền có tài bảo vệ một cái tánh mạng, lập tức hướng Mục Nhược Hân dập đầu tạ ơn, này sẽ còn không có ý thức được Mục Nhược Hân vừa rồi nói những lời này đó chân chính ý tứ, càng không biết chờ đợi hắn sẽ là như thế nào ác mộng, hắn chỉ biết hắn mệnh còn ở. Chỉ cần mạng nhỏ bảo vệ, mặt khác đều dễ làm. Tiền có tài hướng Mục Nhược Hân dập đầu tạ ơn lúc sau liền đứng lên, trừng lau trên trán mồ hôi lạnh, lại đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lui qua một bên, trong lúc vô ý thấy được Trần Nỗ vì thế lây hắn tới khai đao, bất quá đã không dám giống vừa rồi như vậy kiêu ngạo nói chuyện, mà là hảo ngôn hảo ngữ khuyên bảo. Trần Nỗ thứ này ngươi liền ký tên đi, Hạo Nguyệt Dung cô đường, đối với ngươi đối nàng cũng chưa chỗ tốt nói nữa, các ngươi cũng không có chân chính thành thân, chỉ là hai bên cha mẹ sinh thời đính xuống hôn nước. Nhân gian Nguyệt Dung cô nương lớn lên là Hoa Dung Nguyệt Bảo, nàng hẳn là có càng tốt sinh hoạt, mà không phải đi theo ngươi cái này thư sinh nghèo. Ta còn là câu nói kia, muốn như thế, giải quyết hôn nước, làm Nguyệt Dung tự mình tới cùng ta nói, chỉ cần nàng một câu, ta lập tức liền tại đây tờ giấy thượng ký tên. Trần Nhuôn là vẫn như cũ rất có cốt khí mà nói, cũng không có bởi vì bị ra sức đánh một đốn mà khuất phục, cũng không có bởi vì ở đây có quá nhiều đại nhân vật mà tự ti khẩn trương. Vừa mới bắt đầu một nửa hân liền cảm thấy Trần Nhuôn là người này không tồi, hiện tại càng tưởng tượng hắn, vốn dĩ không nghĩ quản quá nhiều nhàn sự, bất quá nếu người này xem đến thuẫn mắt, cố tình lúc này lại làm nàng cấp gặp bỡ, thuyết minh bọn họ có duyên, có thể nói giúp giúp hắn cũng không sao. nhưng là nàng sẽ không loạn hỗ trợ, trừ phi Trần luôn là có sinh mệnh chi nguy, nếu không nàng sẽ không ra tay. Tiền có tài nói xong một đại đoạn lời nói, phát hiện một nhược thân cũng không có đối hắn sinh khí, lá gan hơi chút lớn một chút, thái độ có hơi chuyển biến, không phải như vậy khách khí. đối Trần Ngôn là nói một ít khó nghe nói. Trần Ngôn là, ngươi nếu là cái nam nhân liền không cần khó xử một nữ nhân, ngươi Nguyệt Dung ở trước công chúng cùng ngươi nói loại sự tình này, kia nàng về sau còn như thế nào gặp người? ngươi như vậy nghèo, liền chính mình đều dưỡng không sống, lại như thế nào cấp được Nguyệt Dung hạnh phúc? chúng ta đây liền đổi đến không ai địa phương đi nói, mặc kệ ở địa phương nào, chỉ cần nàng chính miệng đối ta nói muốn giải trừ hôn ước, ta trần ngôn là không nói hai lời, lập tức tại đây tờ giấy thượng ký tên. ngươi, tiên đại thiếu gia, ta lời nói đã nói rõ ràng, đến nỗi như thế nào làm, đó là các ngươi sự. chỉ cần nguyệt dung một ngày không chính miệng đối ta nói chuyện này, ta liền vĩnh viễn sẽ không giải trừ hôn ước. kia nàng cả đời này đều là ta trần ngôn đúng vậy nữ nhân. muốn giải trừ hôn ước, kia nàng nhất định phải đứng ở ta trước mặt tới, nếu không không bàn nữa. nay con dùng nói sao? Nguyệt dung trong khoảng thời gian này vẫn luôn trốn tránh ngươi, chính là vọng ngươi chủ động giải trừ hôn ước, mà không phải nàng trước miệng. ngươi như thế nào liền không thông suốt đâu ta cùng nguyệt dung hôn ước chính là cha mẹ sở định, nếu là ta trước giải trừ hôn ước, đó chính là vi phạm cha mẹ chi mệnh, chính là bất hiếu chi vì, ta trần luôn là tuyệt đối sẽ không làm bất trung bất hiếu sự. Nếu là nguyệt dung tưởng giải trừ cái này hôn ước, kia nàng liền chính mình tới nói, như thế ta cũng coi như là đối cha mẹ thân có cái công đạo, không cần làm kia bất hiếu tử. Trần luôn là lời nói chuẩn xác, trong giọng nói có chứa các loại oán giận cùng trân trọng. Hắn đương nhiên biết là nguyệt dung chính mình muốn giải trừ hôn ước, nhưng lại không nghĩ trước mở miệng, cho nên mới tìm tiền có tài tới giải quyết chuyện này. Nếu hắn không đoán sai nói, nguyệt dung khẳng định cùng tiền có tài tập với nhau, muốn gả vào tiền gia, làm phú quý nhân gia thiếu phụ nhân. Không sao cả, như vậy nữ nhân hắn khinh thường lưu tại bên người, nếu không phải bởi vì kia cha mẹ chi mệnh, hắn đã sớm giải trừ hôn ước. Ngươi, không bằng như vậy đi, ta cho ngươi vạn lượng hoàng kim, ngươi chủ động giải trừ hôn ước, tốt không? Tiền có tài đến cuối cùng thật sự không có biện pháp, đành phải lấy tiền tới giải quyết. Trên đời này liền không có tiền giải quyết không được sự, một nhược hân sở dĩ sẽ tha cho hắn một mạng, còn không phải là bởi vì bọn họ tiền ra cho ma thành rất nhiều tiền sao? Cho nên nói, tiền là văn năng. Nhưng tiền có tài không biết, một dược nhân thật thật tha cho hắn một mạng nguyên nhân là bởi vì một văn thành, mà không phải những cái đó tiền. Cho dù ngươi cho ta trăm vạn lượng hoàng kim, ta cũng sẽ không chủ động giải trừ hôn ước. Hiếu nghĩa cùng danh dự là vô giá, ta sẽ không vì tiền tài mà làm bất hiếu tử. Muốn giải trừ hôn ước duy nhất biện pháp chính là làm Nguyệt Dung tới cùng ta nói, nàng nếu không nghĩ ở trước công chúng hạ nói, vậy lén cùng ta nói, kết quả đều giống nhau. Trần Luân là không vì tiền tài sở mê, vẫn như cũ kiên trì chính mình nguyên tắc. Mục Nhược Hân ở một bên liên tiếp gật đầu, càng ngày càng thưởng thức Trần Luân đúng vậy là người. Giống Trần Luân là loại này hiếu nghĩa lương tử người, trên đời rất ít lạ. Tiểu tử thối, ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hừ, các ngươi vừa rồi không phải đánh quá ta sao? Còn muốn đánh có phải hay không? Liên tính các ngươi đem ta đánh chết, ta cũng sẽ không tại đây tờ giấy thượng ký tên. Ngươi tiền có tài nào dám đánh người? Mục Nhược Hân còn ở bên cánh đâu, hắn dám sao? Hắn không dám, cho nên đành phải tìm khác cơ hội lại đối Trần Luân là đạo thủ. Liên ở tiền có tài muốn mang theo chính mình người rời đi khi, đám người bên trong đi ra một người tuổi trẻ mạo mỹ nữ nhân, vẻ mặt không vui, đi đến Trần Luân đúng vậy trước mặt khi, lạnh nhặt nói: "Ngươi một hai phải ta trước mở miệng nói giải trừ hôn ước đúng không?" "Hảo, ta hiện tại liền cùng ngươi nói, ta muốn cùng ngươi giải trừ hôn ước, như vậy ngươi vừa lòng đi. Nếu ngươi vừa lòng, như vậy thỉnh tại đây tờ giấy thượng ký tên đi." Trần Luân là nhìn trước mắt nữ tử, thôi hơi cười lạnh, gật, gật đầu, sau đó cầm lấy bút, không chút do dự trên giấy ký xuống chính mình đại danh, tiếp theo cực kỳ ưu nhã đem trang giấy cầm lấy tới, nho nhã lễ độ đưa đến nàng kia trước mặt đi. Nguyệt Dung cô nương, nhận lấy cái này, người ta chi gian lại không có bất luận cái gì quan hệ, từ đây cầu về cầu, lộ về lộ, sinh tử không tương quan. Hừ, ngươi một hai phải hủy hoại ta danh dự mới cam tâm, có phải hay không? Nguyệt Dung cũng không có giống Trần Luân lại như vậy lấy lễ tương đái, mà làm ở miệng hãm hại hắn. Nếu ai trước đưa ra giải trừ hôn ước nhất định sẽ bị thế nhân nhận làm là không tuân thủ thành tin hạ người, nàng còn phải gả nhập tiền gia, kể từ đó thế nhân đều biết nói nàng là vì phú quý mới không cần chính mình vị hôn phu, kia nàng còn có cái gì danh dự đáng nói? Chính là nếu nàng muốn danh dự, Trần Luân là liền sẽ không giải trừ hôn nước, không giải trừ hôn nước nàng cả đời này đều là hắn vị hôn thê, kia nàng còn như thế nào gả vào tiền gia? danh dự quá cái mười năm tám năm liền sẽ chậm rãi hảo trở về, cho nên nàng lựa chọn hiểu biết trừ huo nước. Một người muốn có được, kia cần thiết đến mức bỏ một ít đồ vật, liền giống như ngươi muốn kiếm tiền, vậy cần thiết trả giá nhất định lao động. trong thiên hạ không, có ăn không, nơi này đạo lý sẽ không bởi vì ngươi là cái nữ nhân mà có điều thay đổi. ngươi, chân ngôn là, ta sẽ nhớ kỹ ngươi hôm nay nói không một câu. ngươi cho ta tạo thành thương tổn, ta nhất định sẽ gấp bội hoàn lại cho ngươi. ngươi một cái nghèo kết hủ lậu tư sinh, liền chính mình đều dưỡng không sống, dựa vào cái gì đối ta khoa tay múa chân? Ta chưa bao giờ đối với ngươi khoa tay múa chân, ta chỉ là y theo chính mình nguyên tắc hành sự. là ngươi muốn giải trừ ước, vậy ngươi nhất định phải trước cùng ta nói, này chẳng lẽ không đúng sao? ngươi. Nguyệt Dung cô nương nếu là không có gì sự nói, kia tại hạ liền trước cáo tử. Ngươi, ngươi cút cho ta, Lan Nguyệt Dung vốn dĩ cũng đã đủ sống nạn, còn nghĩ đem Trần Luân làm mắng một đốn xả xả giận, chính là không nghĩ tới lại bị đối phương tức giận đến càng thêm lợi hại. Hôm nay Sở đã chịu khinh nhục, nàng nhất định sẽ làm Trần Luân là gấp bội dâng trả. Trần Cao ngất tiêu sái mà đi rồi, không có bất luận cái gì lưu luyến, tuy rằng ăn mặc chục vải thô áo tang, nhưng lại không cách nào che giấu hắn cùng từ bất đồng, còn có hắn cốt khí. Một nhược hân khẽ gật đầu, nói khẽ với Nam Phong nói, quay đầu lại đem người này mang đến tới ta. "Là, phu nhân." Nam Phong không hỏi vì cái gì, chỉ lo nghe lệnh hành sự, sau đó cấp mặt sau thủ hạ đánh một cái thủ thế. Trong đó một cái thủ hạ nhìn đến nham phong thủ thế, minh bạch nên làm cái gì, lén nút đi theo Trần Luân là đi. Tiền có Tài thấy Trần Luân là rời đi, cũng gấp không chờ nổi phải đi, đi thời điểm còn đem Nguyệt Dung kéo lên. Đi mau đi mau, nhanh lên đi. Nguyệt Dung còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi, trong lòng lửa giận khó có thể tắt, vốn đang tưởng cùng Tiền có Tài hảo hảo ván giận hắn lớn giận, ai ngờ lại bị hắn lôi kéo đi, như là chạy trốn dường như, cái này làm cho nàng cảm thấy rất là không thể hiểu được. Vì cái gì phải đi đến như vậy cấp? Ngươi có việc gấp muốn đi làm sao? Có, ta có thực xuất ruột sự muốn đi làm, nhanh lên đi thôi. Cái gì xuất ruột sự a? hiện nhiên nguyệt dung cũng không biết ở nàng tới phía trước đã xảy ra chuyện gì, tuy rằng nàng có thể nhìn ra được trần luân là bị đánh một đốn, nhưng nàng cũng không biết tiền có tài đắc tội một nhược thân sự. nếu nàng biết đến lời nói, chỉ sợ đã sớm cùng tiền có tài phân rõ giới hạn, vội vã chạy trốn làm gì? ta nói sẽ không muốn ngươi mệnh liền sẽ không muốn ngươi mệnh, thật là. một nhược thân biết tiền có tài là đang chạy trốn, trao phú một câu, nhưng cũng không có đem tâm tư hoa tại đây loại nhân tra thượng, nhìn về phía nham phong, hỏi, nham phong, tòa thành này là chuyện như thế nào? nơi này tiêu một diêm thành đúng không? cái này nham phong một bộ khó có thể trả lời bộ dáng, suy nghĩ đã lâu cũng chưa có thể nói ra cái đáp. Án. Mộc Nhược Hân biết hắn khả năng không quá hiểu biết, đơn giản liền không vì khó hắn, hảo, ta trở về đang hỏi hỏi kia ba cái lao nhân đi. Đúng rồi, Ma Vương hồi ma thành sao? Mộc Nhược Hân trực tiếp hỏi Diêm Lệnh Hành hay không trở về Ma Thành, mà không phải hỏi Diêm Lệ Hành cùng Lan Vi. Không phải nàng không hỏi, mà là nàng phi thường khẳng định, lấy Diêm Lệ Hành cất trình, dọc theo đường đi còn ha ha chơi chơi, không, có 10 ngày nữa cái, chỉ sợ là đến không được. Thuộc hạ cũng muốn hỏi phu nhân chuyện này, vì sao không thấy chủ thượng trở về? Nói như thế nào, A Hoành còn không có hồi Ma Thành lạc. Kỳ quái, lấy hắn tốc độ, hẳn là đã sớm tới rồi mới đúng, chẳng lẽ là trên đường có việc trì hoãn, vẫn là Mộc Nhược Ân không dám đi xuống tưởng. A Hoành như vậy lợi hại, sao có thể sẽ bị thương? Hơn nữa, ẩn Ngọc Minh hướng nàng bảo đảm quá, sẽ không làm A Hoành có sinh mệnh nguy hiểm. Chính là, ẩn Ngọc Minh chỉ bảo đảm không có sinh mệnh nguy hiểm, cũng không có nói lông tóc vô thương. Cái này đáng chết ẩn Ngọc Minh, nếu nàng A Hoành có cái cái gì không hay xảy ra, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Là, chủ thượng cũng không có hồi ma thành. Nếu không phải gặp được Hòa Phượng, thuộc hạ cũng sẽ không biết phu nhân đã trở lại. Ngươi nhìn thấy Hòa Phượng, kia nó chạy chạy đi đâu? Cái này, thuộc hạ cũng không biết, khẳng định là chạy nơi nào ham chơi đi. Cũng thế, về trước mã thành, đem nơi này sự biết rõ ràng lại nói. Mộc Nhược Hân muốn đang tưởng Hảo Hảo đi dạo cái này một diêm thành, bất quá thân phận đã bại lộ, nàng hiện tại đi đến nơi nào đều sẽ bị thật nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm xem, Hảo không phải mái. Mặc ảnh vẫn luôn đều không có ra tiếng, thẳng đến nghe Nham Phong nói còn không có diêm lịch hành tin tức, nàng trong lòng mới sụt ruột, nhịn không được muốn hỏi một chút, nếu Hân, ngươi nói Hành Nhi có thể hay không, có việc a? Ta thật sự Hảo lo lắng hắn, tình huống của hắn ngươi không phải không biết, hắn. Ba ba, ngươi yên tâm đi, a Hành là tuyệt đối sẽ không có việc gì, cái này ta có thể cam đoan với ngươi. Có lẽ hắn gặp cái gì chuyện phiền toái, chỉ hoãn, chúng ta ở Ma Thạch chờ hắn, tin tưởng hắn thực mau liền sẽ trở về. Mộc Nhược Hân đang an ủi mặc ảnh đồng thời cũng là đang an ủi chính mình nàng làm sao không phải đồng dạng lo lắng riêng mình hình chính là nếu nàng cũng một bộ dáng vẻ lo lắng kia những người khác chẳng phải là cản cấp nàng phải đối a huỳnh có tin tưởng mới được hy vọng ông trời phù hộ hắn bình an không có việc gì đứa nhỏ này khổ như vậy nhiều năm thật vất vả có hạnh phúc sinh hoạt hy vọng ông trời không cần đối hắn như thế tăng khốc ba bà a huỳnh như vậy lợi hại là tuyệt đối sẽ không có việc gì không chỉ hắn bên người còn có kim long chúng ta hẳn là đối hắn có tin tưởng có phải hay không đi thôi ta mang ngươi đi ma thành nhìn xem ở ma thành có một chỗ đeo mặt ảnh lâu nga một nhược hân thử rời đi mặc ảnh lực chú ý không cho nàng lo lắng quá nhiều mặt ảnh lâu cái này ta nghe hành nhi nói qua Này hai đứa nhỏ thật có lòng, đi, chúng ta chạy nhanh đi Ma Thành, ta thật sự gấp không chờ nổi muốn nhìn xem cái này mặc ảnh lâu là cái bộ răng gì. Đương nhiên không thành vấn đề, hiện tại liền đi. Một Nhược Hân mang theo một trường lưu đoàn người đi trước Ma Thành, này dọc theo đường đi đều bị người đương hiếm lạ chi vật nhìn chằm chằm xem, làm nàng càng ngày càng không thoải mái. Nàng không thích như vậy ánh mắt, nàng yêu thích bình phàm một ít, sống được tự tại một ít. Sống ở người khác ánh mắt dưới, luôn là sẽ có như vậy điểm điểm không thích hợp, thật giống như chính mình nhất cử nhất động đều bị người giám thị. Ai, ai làm nàng quá nổi danh đâu. Này đó đều là vấn đề nhỏ, nàng hiện tại lo lắng nhất chính là A Hoành lấy áo hành tính cách, trở lại nhân giới lúc sau khẳng định sẽ lập tức chạy về Ma Thành, liền tính bị thương, hắn cũng sẽ làm Kim Long tái trở về, không, có khả năng ở bên ngoài lưu lại. Nhưng là A Hoành đến bây giờ đều còn không có trở về, đây là vì cái gì? Không ai biết, giờ này khắc này, Diễm Lịch hành bị nốt ở một cái hư vô mờ mịt địa phương, bốn phía giống như là một cục đá hoa văn, khi thì phát ra trong suốt màu quang, khi thì lại là quỷ dị hắc quang. Hắn ở cái này địa phương đi rồi đã lâu đã lâu đều không có tìm được một cái xuất khẩu, cũng vô pháp triệu hồi ra Kim Long, trong lòng lại cấp lại phiền. Hắn muốn chạy nhanh hồi Ma Thành tìm nếu hận, chính là ra không được cái này địa phương, lại vô pháp triệu hoán Kim Long, mặc kệ hắn như thế nào đánh đều không có chút nào vết rách, căn bản là ra không được. Cái này địa phương liền cùng lúc trước tiến vào Huyền Linh giới khi kia mở ảo nơi tương tự, nhưng lại không quá cùng. Nơi này như là một cái chân thật địa phương, mà không phải hư ảo chi cảnh, thật là cái kỳ quái nơi. Hắn vì cái gì sẽ đến nơi này? Ấn Ngọc Minh rõ ràng nói sẽ làm bọn họ trở lại nhân giới, nơi này căn bản không phải nhân giới a. Quả không được như vậy nhiều, trước tìm biện pháp đi ra ngoài, không thấy được nếu hơn, hắn trong lòng vô pháp bình tĩnh. Diêm Lịch Hành tìm nửa ngày đều tìm không thấy xuất khẩu, cảm xúc càng ngày càng bực bội, lại cấp lại loạn. Hắn có thể cảm giác được đến trong cơ thể ma lực ở khắp nơi lan truyền. Chương 521, lại hồi ma thành. Một nhược hân trở lại ma thành, khiến cho thật lớn nhanh động, tất cả mọi người không thể tin được sự thật này, sôi nổi chạy ra xem, thẳng đến tận mắt nhìn thấy, bọn họ mới tin tưởng, sau đó chính là hoan hô hô to. Phu nhân đã trở lại, phu nhân đã trở lại, phu nhân thật sự đã trở lại, phu nhân đã trở lại, kia chủ thượng cũng sẽ trở về, nhất định sẽ. Nhưng bọn hắn hưng vẫn không được bao lâu, biết được diêm lịch hành cũng không có trở về, mỗi người đều lộ ra thất vọng. Bất quá phu nhân có thể trở về, bọn họ cũng đủ vui vẻ. Tam đại trưởng lão nghe xong phía dưới người tới báo nói một hân đã trở lại, kỳ sơ bọn họ còn tưởng rằng là đang nằm mơ, sau lại mới biết được này không phải mộng, hết thảy đều là thật sự. Mất năm, 6 năm người, rốt cuộc đã trở lại. Một Văn Thanh vợ chồng được đến tin tức vội vàng tới rồi, nhìn thấy nữ nhi lúc sau mới chân chính tin tưởng này hết thảy là thật sự, hai vị lão nhân cao hứng đến chảy dòng nước mắt. Nếu Hân, thật là ngươi sao? Một Văn Thanh còn không dám tin tưởng, hưng phấn vô cùng, kích động hỏi. Nếu Hân, ngươi đã trở lại, ngươi thật sự đã trở lại, ta còn tưởng rằng đời này đều không thấy được ngươi đâu. Trở về Liên Hảo, trở về Liên Hảo, không chỉ có đã trở lại, còn Hoài hài Tử, thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Một phu nhân so Một Văn Thanh còn muốn kích động, nước mắt vẫn luôn lưu, nhưng lại vẫn luôn cười, mặc cho ai đều nhìn ra được nàng giờ này khác này vui vẻ quá mức. Cha, Nương, thật là ta, ta đã về rồi. Nhìn đến các ngươi bình bình an an, ta liền an tâm rồi tới cùng các ngươi giới thiệu vài người. một nhược thân đi đến một trường lưu cùng mặc ảnh bên người, trước hướng bọn họ giới thiệu bà bà, bà bà, hai vị này chính là ta ở nam diệu quốc nghĩa phụ nghĩa mẫu cha nương, vị này chính là ta tự mình phụ thân một trường lưu, mà vị này chính là ta bà bà, cũng chính là a hoàng thân sinh mẫu thân mặc ảnh. cái gì ngươi tìm được chính mình thân sinh phụ thân rồi? một phu nhân hiện tại tâm tình có điểm phức tạp, vui vẻ lại thương tâm. nàng đã sớm đem một nhược thân trở thành chính mình nữ nhi, thậm chí còn tưởng rằng chính là nàng thân sinh nữ nhi, nhưng hôm nay nữ nhi thân sinh phụ thân đã trở lại, này liền ý nghĩa cái này nữ nhi không hề là thuộc về bọn họ. nếu hân hắn thật là ngươi thân sinh phụ thân sao? Một Văn Thanh cũng vì thế cảm thấy khiếp sợ, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tiếp thu, nhưng hắn cũng không có biểu hiện đến quá mức rõ ràng. Mặc kệ nói như thế nào, nữ nhi tìm được chính mình thân sinh phụ thân, đó là một chuyện tốt, hắn hẳn là vì nữ nhi cảm thấy cao hứng. Đúng vậy, hắn chính là Ta Ba Ba, giả thân sinh phụ thân. Một nhược thân nhạy bén sức quan sát đã sớm nhìn ra một Văn Thanh vợ chồng hai thương tâm, cho nên nắm chặt bọn họ tay, làm cho mọi người mặt đối bọn họ chân thành nói, mặc kệ phát sinh chuyện gì, mặc kệ ta bên người có người nào, các ngươi ở lòng ta địa vị vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi, các ngươi vĩnh viễn đều là phụ thân ta cùng mẫu thân, ta sẽ đem các ngươi đương thân sinh cha mẹ thân giống nhau đối đãi. Nếu hơn, ta nữ nhi một phụ nhân càng thêm cảm động, gắt gao ôm một nhược thân, khổ đến rối tinh rối mù. một văn thanh cũng cảm động cực kỳ, chỗ đem quẹt mắt nước mắt lau, không cho người thấy. chính là tại đây loại trường hợp, bọn họ nhất cử nhất động đều bị người nhìn, sao không có ai thấy đâu? một trường lưu đã sớm nghe một nhược thân nói qua một văn thanh vợ chồng, cũng biết sự tình mặn nguồn, đối bọn họ chỉ có cảm kích. một học sĩ, các ngươi không cần quá mức bi thương. về sau chúng ta chính là người một nhà, liền tính nếu hân tìm được rồi ta cái này thân cha, nhưng nàng cũng sẽ không rời đi chúng ta. thứ nay về sau chúng ta đều sẽ sinh hoạt ở chỗ này. thật thật vậy chăng? một phu nhân không thể tin được có chuyện tốt như vậy, xác định rõ ràng. thật sự, ta về sau cũng sẽ ở nơi này, vọng đại gia chiếu cố nhiều hơn. Nhất định nhất định. Một văn thanh đáp lấy đáp, này sẽ cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo con hảo, nữ nhi sẽ không rời đi bọn họ, bằng không bọn họ thật sự sẽ thương tâm chết. Lúc này, tam đại trưởng lão tới, tuy rằng nhìn đến một nhược thân thật cao hứng, nhưng bọn hắn càng hy vọng nhìn đến riêng lịch hành, chính là đem tất cả mọi người xem qua, chính là...